Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của chuyện Ảnh đế và Phó tiên sinh. Chương 46, dấu hiệu, tiền bối trong lời hứa Bạch chính là Đại minh tinh Lộ Minh Chiêu. Năm đó anh một đường thẳng tiến lên đỉnh cao, 6 tháng trước chuyển hướng tiến vào Hollywood, vừa về nước vào cuối tháng này. Nhớ trước đây khi hứa Bạch còn là một tân binh mới ra mắt may mắn thế nào lại vinh hạnh được hợp tác với ảnh đế Lộ Minh Chiêu trong một bộ phim. Lộ Minh Chiêu diễn vai công tử thế gia, là một danh sĩ phong lưu. Cậu vào vai thư đồng của anh, đất diễn cũng không tính là nhiều. Lộ mình chiêu đối xử với người khác rất hòa nhã, vài lần còn chỉ điểm hứa bạch cũng khen ngợi cậu mấy câu. Tuy có lẽ chỉ là khích lệ người mới, nhưng hứa bạch vẫn lấy làm biết ơn đối phương, mấy năm nay hai bên vẫn giữ liên hệ. Lần này anh vừa về nước cả lại tình cờ gặp nhau, đối phương mở lời mời tụ hội, hứa bạch từ chối lại không hay. Hai người dẫn theo trợ lý của mình tới một nhà hàng tương đối riêng tư, vui vẻ ăn ý trò chuyện một lúc lâu. Anh chia sẻ về những điều mới mẻ siêu tầm được ở nước ngoài. Hứa Bạch nói ra vài nhận định của mình về phim ảnh sau vài năm lăn lộn Chờ đến khi Hứa Bạch về nhà số 10 đã là 10 giờ rưỡi tối. Hứa Bạch nhớ tới giờ giới nghiêm chột dạ thật sự. Cậu nhẹ tay nhẹ chân đi lên lầu, lại phát hiện phòng sách của phó tây đường còn sáng đèn. do dự một chút cậu vẫn đi qua gõ cửa không quá hai tiếng đã nghe thanh âm phó tây đường đáp lại mời vào hứa bạch đẩy cửa phó tiên sinh đã tắm xong thay một thân đồ ngủ tơ tằm màu đen đang ngồi ở bàn sách dưới ánh đèn nhu hòa đeo một cặp kính gọng vàng phục cổ hạ mắt đọc sách thấy cậu bước vào phó tây đường vươn tay ra em lại đây hứa bạch ngoan ngoãn đi qua bị anh kéo tay cúi đầu nhìn sách trong tay anh hứa bạch hỏi anh đọc xong quyền nguyên lý máy móc rồi à Nội dung vốn nửa cũ nửa mới, đọc cũng không mất nhiều thời gian phó tây đường bỏ sách xuống, kéo nhẹ để Hứa Bạch ngồi lên người mình. Anh nhẹ nhàng vuốt ve sau cổ cậu, như tự cho mình thời gian giải lao, lại giống như có vài điểm không rõ ý vị. Mệt mỏi à, anh hỏi, Hứa Bạch lắc đầu, em thú thật được không? Về chuyện gì, em uống một ít whisky. Ông chủ nhà hàng là fan của em, một hai tới kính rượu em hứa bạch rất vô tội khóa ngồi trên người phó tây đường, duỗi tay ôm vai anh, mắt đối mắt tâm nhìn tâm. Thật sự chỉ nhấp môi chút xíu hà. Thật vậy sao? Phó tây đường như giếng cổ không gợn sóng. Không tin thì anh kiểm tra đi phó tiên sinh hứa bạch sờ sờ vành tay anh. Kiểm làm sao đây? Như vậy nè, hứa bạch cúi đầu cùng anh trao đổi một nụ hôn dài cười hỏi em qua ải chưa? Em như vậy gọi là lấy sắc che trời phó tây đường dựa vào lưng ghế, đôi tay tự nhiên đặt trên đùi hứa bạch lời gian dậy ra khỏi miệng lại trạch hướng, xem như em thành công. Em biết phó tiên sinh là trong bụng của tể tướng có thể chèo thuyền mà, sẽ không so đo với em đâu hứa bạch chớp chớp mắt muốn xuống khỏi người anh em đi tắm rửa đã. Ai ngờ cậu vừa xoay người đã bị phó tây đường khống chế cổ tay, thanh âm anh bỗng nhiên lạnh xuống. Giờ giới nghiêm thì sao? Hứa bạch quay đầu cười lấy lòng, phó tiên sinh à? Dây tiếp theo, Hứa Bạch bị đẩy ngã lên bàn sách, thân thể không khống chế được ngửa ra sau. "A, hôm nay Phó Tiên Sinh hôn hơi bá đạo nha." Hứa Bạch theo bản năng chống tay lên mặt bàn, sau eo vốn cấn lên bàn sách lại được Phó Tây Đường lót tay bảo vệ. Nhiệt độ ấm nóng từ lòng bàn tay anh truyền qua lớp vải dệt hơi mỏng như thiêu như đốt. Nút áo sơ mi không biết đã được cởi ra khi nào. Hứa bạch bị hôn tới đầu óc nóng lên, rõ ràng chỉ uống một ngụ whisky lại giống như nó cả thùng rượu choáng váng mất ngay Cố tình con nai già trong tim còn vừa uống coca vừa phất cờ hò reo tới đây tới đây mau. Phó tiên sinh, xin cảm ơn đạo diễn Diêu đã luôn thúc giục mình giảm béo, giữ dáng thanh mảnh không thì bàn nào chịu nổi cảnh này chứ. Đầu óc hứa bạch bắt đầu rơi vào vùng suy nghĩ lộn xộn cậu hoàn toàn chưa hay biết phó Tây Đường đã xem ảnh chụp tạp chí của mình thưởng thức tỉ mỉ dáng người của cậu rồi. Sương quay xanh bỗng nhói đau cậu bất giác phát hiện phó tây đường đã cắn ra một dấu ở đó hứa bạch lại không nỡ đẩy anh ra chỉ thấp giọng hỏi phó tiên sinh phó tây đường ngẩng đầu lòng bàn tay xoa nhẹ lên vết đỏ trên xương quay xanh kính gọng vàng tĩnh tại treo trên gương mặt lành lạnh thản nhiên làm người ta không thể nghĩ ra được anh vừa làm gì dưới cái nhìn chăm chú của hứa bạch anh thong thả ung dung cài lại nút áo cho cậu từ dưới lên trên từng nút một không mang theo chút tình dục nào Cuối cùng anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng phùi phùi cổ áo cậu, rũ mắt xoa lên xương quai xanh đã khuất sau lớp vải vóc. Đừng sợ chỉ đóng một dấu hiệu nho nhỏ cho em thôi. Em không có sợ em như nổi lửa giữa đêm đông thôi. Hứa bạch bình tĩnh ôn hòa mà nghĩ. Hình như bạn trai mình có hơi quỷ xúc kích thích quá đi à. Tiền bối đó hồi trước rất tốt với em, dạy em nhiều lắm nên em đặc biệt biết ơn, phó tiên sinh anh đừng ghen đó nha hứa bạch nói. Phó Tây Đường ngẩng đầu nhìn bộ dáng gian tà của cậu, bình tĩnh gật đầu, nghe em. Kịch bản không phải như vậy, hứa bạch nhìn Phó Tây Đường xoay người đi tới kệ sách vội vàng bám theo từ sau lưng vòng ôm lấy anh, cất giọng thăm dò tiên sinh không ăn dấm thật sao. Phó Tây Đường hãng còn bận đặt sách lên kệ cao nhất, không lên tiếng đáp lời. Hứa bạch không buông, tiếp tục truy vấn, anh không ăn dấm thật à. Nhưng anh cắn em để ký hiệu đó Phó Tiên Sinh, hiện nguyên hình đi Phó Tiên Sinh. Phó Tây đường bất đắc dĩ quay đầu nói, được rồi, tôi có tôi ghen. Hứa bạch, anh ăn như vậy chưa đúng đâu. Vậy phải thế nào, như bá đạo tổng tài vậy đó về sau đôi mắt của em ngoại trừ để nhìn anh, không thể chứa ai khác nếu không anh cho nó phá sản. Nói nói mồi hồi, hứa bạch tự mình bật cười trước. Phó Tây đường nhìn bạn trai nhỏ nhà mình hẵng còn chơi đùa vui vẻ, nhịn không được búng búng chán cậu. Đi tắm đi, muộn rồi, ngày mai lại lười biếng ngủ nướng. Hứa bạch lại ôm anh ăn vạ, diệp viễn tâm sắp xếp cho em một đống công việc. Phó Tây đừng xoay lại ôm eo cậu không để cậu trượt xuống. Tôi thay em mắng anh ta, không được vậy em sẽ thành tiểu yêu tinh thổi gió bên tai. Em theo trường phái thực lực nha, nhàn sắc cũng là một loại thực lực. Hứa bạch liếc mắt qua lại, nói thì ra phó tiên sinh vì mỹ mạo mới ở bên em sao. Phó Tây đừng nhìn cậu khóe môi tích tụ ý cười. Còn không phải sao. Phó tiên sinh anh biết cuộc bình chọn yêu quái đẹp nhất lần trước không? Anh đứng đầu đó em còn chưa lên được bằng đề cử nữa đó hứa bạch bỗng dưng phấn khởi lật lại chuyện cũ. Phó Tây đừng đúng là không rõ chuyện này, lúc nghe a yên nhắc tới anh cũng không quan tâm. Hứa bạch còn nói thêm em phải đại biểu tiểu yêu sinh sau kiến quốc kiến nghị với các anh dựa vào đâu mà kỳ thị bọn em. Tại bọn em còn nhỏ sao? Đúng vậy, như vậy không tốt. Quá đúng luôn phải không? Lần sau tôi sẽ nói với bọn họ. Hứa Bạch lại thấp giọng lầu bầu một câu. Hoa khôi còn bị em bắt được tiểu yêu quái nhưng năng lực lớn nha. Em nói gì đó. Phó Tây Đường vỗ nhẹ vào mông cậu. Hứa Bạch vội vàng lắc đầu. Không có gì hết. Phó Tây Đường, lại ông tôi ở bụi này. Hứa Bạch tự giác trột dạ trột một cái lên mặt Phó Tây Đường rồi lập tức bỏ chạy. Phó Tây Đường trong theo bóng dáng cậu, bất đắc dĩ lắc lắc đầu tươi cười lại chậm chạp chưa lui. Hôm sau, quả nhiên Hứa Bạch ngủ nướng. A Yên cũng không dám kêu cậu dậy bởi vì hứa bạch có thói quen cực kỳ xấu ngủ bán khỏa thân. Hơn nữa cậu nhóc và hai anh em dây thường xuân đặt cho hứa bạch một biệt hiệu bảo bối nhà phó tiên sinh, gọi tắt là tiểu bảo bối. Biệt danh này do dây thường xuân anh khởi xướng gọi trước A Yên tỏ vẻ cậu nhóc chỉ xuôi theo mà thôi. Đương nhiên nó cũng không dám gọi trước mặt phó tiên sinh. Tiểu bảo bối ngủ nướng cháy khét tận 11 giờ chưa vẫn chưa dậy. Mặt trời cũng đốt tới mông rồi thế nhưng tiên sinh cứ dung túng anh ta. Hừ anh yên đây sáng sớm dậy phải giặt quần áo cho chó ăn kẻ độc thân đúng là còn thua cả chó mà. Còn hai anh em phiền phức kia cả ngày ghé trên tường nói gì không biết đáng ghét quá. a yên số khổ a yên tội nghiệp hôm nay cũng muốn ngâm cho mình một khúc. Phó tây đường nhìn đồng hồ rốt cuộc đi qua khách phòng đánh thức tiểu yêu tinh lười biếng. Tiểu yêu tinh ngủ đến phóng đãng không kiềm chế được một chân duỗi ra ngoài, nửa người trên không mặc gì, chỉ vắt một góc chăn che hờ ngang người, bờ vai bóng loáng trần trụi phơi bầy trong tầm mắt phó tây đường. Mà cậu vẫn còn vùi đầu vào gối ngủ ngon lành, dậy nào thức dậy được rồi phó tây đường ngồi bên mép giường xoa xoa đầu cậu. Nhưng hứa bạch chỉ mơ mơ màng màng cua cua đầu, đập bay bàn tay phó tây đường, lại vùi đầu vào gối không chịu dậy. Phó tây đường nhẹ vỗ vỗ cậu. Thật vất vả gọi cậu thức giấc, ai ngờ cậu hiếp mắt thấy được người tới là phó tây đường, lại ngơ ngác lôi anh lên giường ngủ tiếp. Chân dài nâng lên gác trên đùi phó tây đường, gối lên vai anh, giơ tay vỗ vỗ nhịp nhàng lên ngực anh, dùng giọng mềm mại con ngái ngủ dỗ anh ngủ chung đi, phó tiên sinh ngủ. Phó tây đường nhìn trần nhà giờ khóc giờ cười. Trong tay là xúc cảm bóng loáng tinh tế, hứa bạch vô thức cọ cọ thân mình để trần lên, như rắn quấn giết lấy anh. Eo hứa bạch rất mềm, cực kỳ mềm, tuy có cơ bụng, nhưng sờ vào vẫn đàn hồi, cũng không phải quá cứng. Vừa xoay đầu, mặt hứa bạch kề sát trong gang thất. Phó tây đường nhìn không được duỗi tay nhéo nhéo má cậu làm cậu dầu môi lên. Lại nhéo, lại dầu. Hứa bạch bị quấy giày mộng đẹp, nhìn không được duỗi tay hất ra. Đòn phản công trong cơn buồn ngủ mông lung cũng không tạo được lực sát thương gì. Lát sau, cậu rốt cuộc tỉnh hàn. Đột nhiên giật mình bật ngồi dậy, chớp chớp mắt chậm rãi quay đầu nhìn phó tây đường trên giường. Qua vài giây, cậu chậm rãi quay trở lại, nhấc chăn lên xem nửa người dưới, đỏ mặt nghẹn ra một câu, mẹ nó. Cậu trao cờ rồi, tuy nói là người trẻ tuổi khí huyết phương cưng thì đây cũng là bình thường, nhưng phó tiên sinh còn đang ở trên giường của cậu kia. Chẳng lẽ sáng sớm cậu quá đói khát khiêng người sang đây ư? Thấy lỗ tai cậu đỏ như thiêu cháy, phó tây đường cũng không chọc hẹo gì thêm, xoa xoa mái tóc lộn xộn của cậu, đứng dậy ra ngoài trước. Chỉ là khi dậm bước khỏi cửa anh quay đầu lại nói, cậu bạn nhỏ, em đừng nói tục. Lãng lý bạch đều sắp thức chết rồi. chương 47, hạt giống hoa. Sau bữa cơm trưa, hứa bạch và phó tây đường cùng nhau ra ngoài. Buổi chiều hứa bạch còn lịch trình. Phó tây đường thì đi thư viện yêu quái, anh vừa nhận được tin tức về mảnh vỡ cuối cùng của chìa khóa. phó tây đường đưa hứa bạch tới trường quay quảng cáo vì tránh phiền toái không đáng có anh chỉ ngồi yên trên xe không bước xuống hứa bạch xuống xe khom lưng bên cửa sổ nói vài câu với anh khắc chế lắm mới không dướn tới hôn anh phó tiên sinh đeo kính dâm ngồi trong xe thể thao quả thật quá hấp dẫn ẩn đi phong phạm học giả yêu nhã thường ngày phô trương ra hết thầy sức hút tỏa sáng chói mắt lại thêm dáng người 1 m chín mấy kia dư sức nghiền ép thuyệt đại đa số nam thần chân dài trong giới giải trí Nhân viên công tác tại trường quay liên tục đưa ánh mắt tò mò về phía hai người. Từ góc độ của bọn họ tuy không thấy được người trong xe, nhưng gương mặt tươi cười và hơi thở màu hồng nhạt tỏa ra từ hứa bạch lại rất rõ ràng, muốn người ta không chú ý cũng khó. Nhưng hiện giờ tứ hải đang nắm giữ chiều gió, bọn họ có tò mò cũng chỉ là tò mò thôi, ai lại không có não mà cố tình tọc mạch lung tung. Hứa bạch rất nhanh đã vào trong. Phó Tây đường cũng tới thư trai, nhưng anh lại không vội vã hỏi về mảnh vỡ. Lục chi phi tự mình ra đón tiếp thương tứ đợi anh ở hành lang trước phòng khách bất động thanh sắc tự mình đổ một bàn cờ. Mùa hè tới rồi, hai nhóc mập mạp thái bạch thái hắc bò trên giàn nho trong sân, đẩy hết đám lá xanh ra tìm được đóa hoa nho nho nhỏ. đóa hoa tí xíu giấu sâu trong lá xanh cứ như một niềm vui nhỏ bất ngờ, hễ không nhìn kỹ nó sẽ lèn qua khe hở lặng lẽ trốn đi. Bà đát một tiếng lại một tiếng hí khúc liên hoa lạc vang lên thanh âm quần quanh len lỏi trong khoảng sân bốn mùa đầy hoa nở Nắng nhạt yên ắng lưu luyến giữa những ngón tay khéo léo đang nhấc từng đường kim mũi chỉ của lục chi phi, lại miêu tả đôi gò má bình tĩnh ôn hòa của cậu. Hai nhóc mập mạp ai ra một tiếng rơi từ giàn xuống xuống hồ ở trong nước tình cờ gặp gỡ gương sen nhỏ. Bọn họ cười rộ lên khanh khách thờ hồn hền hồn hền bỏ lên trên lá sen, lật ngừa cái bụng trắng nho nhỏ phơi nắng. Thường tứ tựa vào cột lớn ở hành lang, ánh mắt khi thì đào qua lục chi phi và mấy nhóc mập, sau cùng dừng trên bàn cờ. Lại đặt xuống một quân, hai bên trắng đen phân thiên hạ anh ném quân cờ cuối về hộp sơn, ta vẫn luôn tìm dọc tuyến thời gian, đi theo mảnh vỡ qua hơn phân nửa cái Trung Quốc cuối cùng phát hiện nó bị người đem về Bắc Kinh. Phó Tây đường vẫn ngồi đoan chính. Bắc Kinh, đúng là Bắc Kinh. Con cháu của tên bối lạc gia kia sống sót qua chiến loạn, đưa cả nhà xuôi nam. Mảnh vỡ đeo trên cổ hắn cũng theo vào quan tài. Sau đó, mộ hắn bị bọn trộm viếng thăm, mảnh vỡ trông như khối vàng dòng bị bán ra chợ đen, sang tay rất nhiều lần. Người mua không biết nó là gì, muốn ươm thử nhưng không thành công, sau này vào khoảng năm 2017, nó lại trở về trong tay con cháu của hắn ta. Thường tứ lật xem vô số quyển sách truy soát hành trình của mảnh vỡ, xuất phát từ Bắc Kinh lại quay trở về Bắc Kinh. Mấy năm nay anh vẫn luôn làm công việc như vậy. Trên thế gian này, người và yêu quái muôn hình muôn vẻ thế mà luôn vướng bận trong đủ loại chuyện xưa. Phó Tây đường yên lặng chốc lát mới mở miệng hỏi, bây giờ nó đang ở đâu? Thương tứ nhìn thẳng mắt anh đáp, đáy hồ. Con cháu của hắn ta cảm thấy nó là một vật hắc ám bị nguyền rùa, vì thế ném vào hồ Bắc Hải. Suy đi nghĩ lại đấy cũng đúng là nghiệt duyên. Lời thương tứ vừa buông rứt tay đang cầm cờ của phó Tây đường khựng lại. Nguyền rùa à! Ta nói này, sao trước đây ngươi lại buông tha bọn họ? Giết chóc vô dụng, thanh âm của phó tây đường hơi trầm thấp đi, anh không khỏi nhìn tay mình. Đôi tay này từng nhuốm đầy máu tươi của bao người, vì để bảo hộ người khác cũng có vì báo thù cho người nào đó. Nhưng giết người chính là giết người, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, đều không thể thay đổi bản chất của nó. Nghĩ đến đấy anh thấy mình cũng không có tư cách để bàn chuyện gì mà lương thiện. Vì sao anh bỏ qua cho một nhà kẻ đó? Đơn giản là đầu đảng tội ác đã chết phụ nữ trẻ em lại có tội tình gì. nguyền rùa sao, bất quá cũng chỉ là nhân quả tuần hoàn. Gieo nhân nào gặt quả nấy thôi. Uống một chén, thường tứ phất tay áo gom gọn quân cờ trên bàn lại, đặt kết giới bao quanh hành lang, lấy ra một đôi chén rượu nhỏ. Mời phó Tây đường gật đầu. Hai người thông thà cũng chén đến hết một bầu rượu. Mấy trăm năm mới ngồi lại uống với nhau, mà ngoại trừ phong cảnh hữu tình trước mắt cũng chỉ có chuyện cũ mơ hồ Thương Tứ nhẹ nhấc cổ tay, một ngụm đã cạn một chén rượu trong vẻ lười nhác tản ra một loại hào khí. Phó Tây Đường cũng là một ngụm hết một chén, lại có phần ưu nhã khéo léo, mỗi cử chỉ hành động đều mang theo nghị lực thành thục. Thật lâu sau Thương Tứ vuốt ve chén rượu, nói, nghe Ngô Khương Khương nói khi tiểu lục tử đi côn luân, người đã tới hỗ trợ. Thương Tứ dùng câu trần thuật, Phó Tây Đường cũng khẳng định mà trả lời lại anh, lục gia là người nghĩa khí, đó là chuyện ta nên làm. Nếu ngươi thương tư tiếp lời rồi lại bỏ lửng, chẳng thể buông được hết câu. Anh định nói nếu ngươi không đi, có lẽ sẽ bảo vệ được phó Bắc Hải cũng không có nhiều năm cô độc bôn ba khắp nơi sau này. Nhưng thế gian nào có nếu như, một khi giả thiết xảy ra thật, thì làm tồn tại những câu như thế sự xoay vần, đời muôn sự bất ngờ bất chắc. Phó Tây đừng nghe hiểu được ý trong câu chưa thành của anh, cười khẽ đáp lại, chi bằng ngươi nói ngươi không nên ngủ quá sớm thế kia, nếu không trong thành cũng không loạn đến nông nỗi như vậy. Thường tứ nhún vai, sơ chén rượu lên cụm cục ngửa đầu một hơi cạn sạch Lúc này, lục chi phi bưng ra một đĩa đậu phộng và một khay trứng bắc thảo Đậu phộng là cậu xào trứng bắc thảo cũng tự tay cậu làm Đĩa đặt lên bàn cờ vang nhẹ một tiếng, mùi hương nhàn nhạt lôi kéo hai người đàn ông đang đắm chìm trong chuyện cũ trở về Cảm ơn cậu phó Tây đường lễ phép cảm tạ Lục chi phi mỉm cười gật đầu, sau đó bình tĩnh đập rớt bàn tay lang sói của thương tứ trên eo mình, tiếp tục ngồi ở một bên thiêu thua. Thương tứ nhún nhún vai cầm bầu rượu lên châm đầy cho phó tây đường, nâng chén nói còn chưa nói với người, hoa ngênh trở về. Phó tây đường cũng nâng chén, hai kẻ diễn viên nghiệp dư, sau trăm năm ấy mà lại an an tĩnh tĩnh ngồi lại với nhau mượn vài chén rượu ôn chuyện đã qua. Đằng sau cái chết là nghênh đón sự sống mới, kẻ lữ hành phiêu bạt rồi cũng trở lại cố hương. Dựa quá ba tuần, phó tây đường đánh tiếng chào hỏi ra về. Hứa bạch bên kia quay xong đã là trạng vảng. Cậu nhìn di động thấy phó tây đường vẫn chậm chạp chưa tới đón cậu như đã hẹn, bèn chủ động nhắn tin cho anh. Hứa bạch đặc biệt không thích gọi điện thoại, chuyện gì có thể gửi tin nhắn được thì cậu tuyệt đối sẽ không gọi điện. Phó tây đường không nhanh không chậm hồi âm, ước chừng trong hai ba phút anh đáp lại một câu, xin lỗi em, tôi quên để ý thời gian. Hứa Bạch mẫn cảm nhận ra có gì đó khác lạ trong lời này, liền trực tiếp hỏi anh đang ở đâu vậy Phó Tiên Sinh? Phó Tiên Sinh, công viên Bắc Hải. Hứa Bạch, để em qua đó cho, cũng không xa chỗ em lắm, anh cứ ở đó đợi em, em tới ngay đây. Phó Tiên Sinh, được. Hứa Bạch cất di động, vội vàng kêu Khương Sinh rồi trực tiếp leo lên xe rời đi. Vừa rồi nhìn thấy tên công viên Bắc Hải, mí mắt Hứa Bạch vô cớ giật giật. Cậu nhớ tới Bắc Hải tiên sinh thêm cả chút hiểu biết tích góp từ trong sách liền không chút nghĩ ngợi muốn đi tìm Phó Tây Đường. Thương Tứ Thần Thông Quảng Đại chắc chắn đã tìm được chỗ của Mảnh Vỡ rồi. Nhưng vì sao Phó Tiên sinh lại tới công viên Bắc Hải? Mảnh Vỡ rơi ở đó sao? Trong nháy mắt hứa bài có rất nhiều suy đoán, không hiểu sao trong lòng lại hơi bất an. Chờ tới nơi rồi, cậu phủ cho mình một thủ thuật che mắt kêu Khương sinh lái xe về trước rồi một mình chạy vào công viên. Khương Sinh nhìn bóng dáng vội vàng của cậu gãi gãi đầu còn chưa rõ chuyện gì đang diễn ra. Knoxville ngày mai, phó tiên sinh anh đang ở đâu? Phó tiên sinh phía bắc ghế dài bên hồ. Knoxville ngày mai, gửi định vị cho em đi em qua ngay. Phó tiên sinh đọc xong liền gửi định vị cho cậu, lại khẽ cười cười. Thật ra anh đã quên hiện tại phương tiện liên lạc đã nhanh chóng và tiện lợi bậc này, cho dù đi tới nơi nào đều có thể gửi định vị vĩnh viễn không sợ lạc đường. Thời đại này thật sự khá tốt. Nghĩ như vậy, lần thứ hai anh nhìn về mặt hồ phẳng lặng phản chiếu chiều tà rực rỡ, ánh mắt dõi theo mặt trời ngả về tây dần trầm xuống mặt hồ, phẳng phất như đang tìm kiếm điều gì, lại phẳng phất như chỉ nhìn vào hư khôn vô dịnh. Khi hứa bạch tìm được anh chính là cảnh tượng như vậy. Hoàng hôn gần tắt tà dương đổ lên người phó tây đường, phủ lên đôi mi, khoác lên bả vai, dọi vào vài mảnh lá rụng rúc trong tay anh. Mà anh lặng lặng ngồi trên băng ghế mải miết đặt tầm mắt nơi mặt hồ. Thời không như ngừng lại, khung cảnh trước mắt cậu đã động thành tranh vẽ. Phó tiên sinh, hứa bạch đi qua, bước chân hơi vội vàng. Cậu bỗng dưng cảm thấy phó tiên sinh cách mình rất xa xôi, tựa như anh còn bồi hồi trong ngày cũ toàn thân đều như cổ thụ khô vàng trong trời thu ảm đạm, đau thương tàn mắc không ngừng. Phó bắc hải hôm qua và phó tây đường hôm nay bỗng chồng chéo lên nhau. Trong cơn hoảng hốt hứa bạch giống như lại thấy bắc hải tiên sinh được A Yên dẫn đi tản bộ bên hồ anh ngồi xổm ở chỗ đó Ngửa đầu khơ dại hỏi khi nào anh trai mới về nhà Lúc này phó tây đường nghe hứa bạch gọi thì quay đầu lại Thời gian bị nhấn nút tạm dừng trong mắt hứa bạch bắt đầu lưu động trở lại Phó tây đường một lần nữa trở nên có sức sống Anh vươn tay về phía hứa bạch Em lại đây một chút Hứa bạch bước nhanh qua nắm lấy tay anh ngồi xuống bên cạnh Tay phó tây đường rất lạnh, hứa bạch ôm trọn trong lòng bàn tay mình ủ ấm Hai người cùng ngắm nắng chiều lấp lánh trên mặt hồ, nhiệt độ cơ thể sưởi ấm nhau Hồ hấp chậm rãi đồng điệu, đau thương quấn quanh trong gió nhẹ nhàng tan dần đi Em đói chưa? Phó tây đường hỏi, hứa bạch lắc đầu Hôm nay quay quảng cáo đồ ăn, em ăn nhiều sô-cô-la lắm rồi Nếu đạo diễn diêu mà thấy chắc chắn sẽ gào thét bắt em giảm béo Phó tiên sinh thì sao? Đồ vật kia rơi ở đây sao? Ừ, trong hồ đằng trước. Trong hồ, hèn chi. Hứa Bạch thở vào trong lòng, thậm chí hơi vui vẻ, lập tức nói, nếu ở trong nước thì là sân nhà của em rồi, em tìm giúp anh. Lãng lý Bạch điều nói là làm lập tức đứng lên muốn thăm dò mực nước. Phó Tây Đường vội vàng kéo tay cậu, để cậu tiếp tục ngồi lại. Không vội, hứa Bạch nhìn anh đầy khó hiểu. A Yên từng nói với cậu sở dĩ phó Tây Đường xuất ngoại chính là để tìm các mảnh nhỏ chìa khóa rơi khắp nơi. Bọn họ tìm ở quốc nội rất nhiều năm, lúc rời cố hương là 1960. Bao năm nỗ lực qua trăm ngàn bận bôn ba, hy vọng đang ở ngay trước mắt Phó Tây Đường lại không chút vội vàng. Phó Tây Đường nhìn ra nghi hoặc của cậu, đại khái giống như đạo lý cận hương tình khiếp. Trong lúc nói chuyện Phó Tây Đường vẫn luôn nắm tay hứa bạch mười ngón đan vào nhau. Anh giữ không quá chặt chỉ là rất kiên định. Những trần chờ thấp thỏm đều bị hòa vào vân ra chậm rãi bốc hơi theo nhiệt độ cơ thể tản ra ngoài. Hứa bạch chỉ yên lặng bồi bên cạnh lời chấn an nào cũng đều trở nên vô cùng thừa thải vào lúc này. Tục ngữ nói hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, cậu không thể khơi cho anh bất kỳ hy vọng dư thừa nào. Đó chính là tàn nhẫn. Cậu nghĩ phó tiên sinh cần nhất chỉ là một người bầu bạn bên cạnh. Thật lâu sau, phó tây đường rốt cục mở miệng, năm đó bắc hải rơi xuống hồ nước này. Khi đó chứng bệnh của y đã rất nghiêm trọng, chỉ nhớ rõ một mình tôi. Buổi tối nọ y trộm chạy ra ngoài một mình, không biết thế nào lại rơi xuống nước. Nghe vậy trong lòng Hứa Bạch cũng căng thẳng. Sau đó thì sao? Không có sau gió người không còn nữa, chuyện cũ của đóa hoa kia cũng đứt đoạn từ đấy. Đêm rằm ấy y rơi xuống, thân thể chậm rãi chìm trong làn nước biến trở về nguyên hình. Đóa hoa héo rũ hoàn toàn, từng mảnh cánh hoa rải rác rơi rồi bị vùi lấp sâu trong lớp bùn u ám lạnh lẽo nơi đáy hồ. Y cư thế tiêu tan giữa trời đất minh mông, không để lại chút vết tích đã từng tồn tại. Chỉ có một hạt giống hoa lọt vào trong chiếc lồng sắt to lớn như bào thuyền bị giấu trong hồ, lặng lặng đợi chờ qua tháng năm. Nay cố nhân đã đến. Phó Tây đường bình tĩnh tự tốn kể lại tay phải lấy một điếu trụy đặt vào lòng bàn tay hứa bạch. Lồng sắt kia đây, hứa bạch nhìn kỹ điếu trụy tinh xào màu vàng quả nhiên là bộ dạng thuyền bào. Sau lưng nó là một lỗ khóa cực nhỏ. Hạt giống hoa của bác hải tiên sinh đang ở trong đây sao? mươi 48, trong hồ. Đời này phó Tây đường hối hận nhất, không gì hơn lần đó rời nhà. Anh chỉ đi một ngày ngắn ngủi là qua thành thị khác xin thuốc cho bác hải. Vừa hay tin giữ thì khẩn cấp quay về thế mà người lại chẳng đợi kịp trước một bước vội vàng dung nhập với hư không. Anh gần như lật tung toàn bộ hồ bác hải, lại chỉ tìm được một mặt dây chuyền. Người cá trong hồ và cả bác hải của anh đều không còn nữa. Hứa bạch nâng mặt dây chuyên, ngón tay ve vuốt lỗ khóa, khẽ hỏi anh cái này không trực tiếp mở ra được sao? Phó tiên sinh lợi hại như vậy, thương tứ càng lợi hại, chẳng lẽ bọn họ không có cách mở món đồ nhỏ xíu này sao? Chỉ cần lấy hạt giống ra là được bọn họ đâu để ý nếu trụy hỏng hay không mới phải. Phó tây đừng lắc đầu, người chế tạo ra chiếc lồng sắt này gọi là liễu thất tôn sưng quỳ thở. Do pháp lực với tôi, anh ta có thể thua, nhưng tài nghệ chế tác pháp khí lại sàn sàn cùng trình độ. Thậm chí ở phương diện tùy biến linh hoạt anh ta còn có phần hơn Liễu thất có lưu lại ấn ký pháp lực của mình trên chiếc lồng Một khi có người tác động hỏng cưỡng chế mở ra, nó sẽ tự hủy Không phải phó Tây Đường chưa từng nghĩ tới việc dùng bạo lực mở cơ quan này Thực tế thì biện pháp nào anh cũng đã từng xem xét qua Nhưng Liễu thất để lại một sự chuẩn bị quá tuyệt căn bản không chừa bất kỳ một sơ hở cho người khác lợi dụng Vậy Liễu thất đó đâu? Nghe nói cuối cùng vì muốn tạo một pháp khí xuyên thời không anh ta đặc biệt đến Bất Chua Sơn để tìm tài liệu. Chỉ là từ đó về sau không thấy trở lại nữa. Bất Chua Sơn, Hứa Bạch nhớ tới nội dung ghi lại trong Chi Ma Đồ Giám. Anh ta muốn tìm khối thiên thạch kia sao? Phó Tây đường đáp có lẽ. Không phải tứ gia thể xuyên qua thời không à? Hứa Bạch nghi hoặc đó là thế giới trong sách. Hơn nữa chỉ có thể ngược về quá khứ cũng không thể nhìn thấy tương lai. Hứa Bạch tức khắc hiểu ra. Thì thật trong lòng cậu luôn có một thắc mắc thương tứ thức tỉnh đã gần 10 năm, nếu đánh thức anh ta sớm hơn, có lẽ nào số mảnh vỡ đã được gom đủ. Bây giờ nghĩ lại, thương tứ xuyên vào thế giới trong sách trở về quá khứ cũng có nhiều hạn chế, nếu mảnh vỡ lưu lạc ở nước ngoài, anh ta đâu thể chạy vào sách ngoại văn. rào cản ngôn ngữ là một thách thức lớn nha. Ánh mắt hứa bạch lại quay về trên mặt dây chuyền Trước đây A Yên nói, ở đáy hồ Bắc Hải có một chiếc lồng sắt như thuyền lớn, bên trong nhốt người cá cuối cùng tồn tại trên thế giới. Người cá đó và Bắc Hải tiên sinh có quan hệ gì với nhau ư? Trực giác nói cho hứa Bạch biết Bắc Hải tiên sinh bị thương có liên hệ với chiếc lồng sắt và người cá kia. Ừ, Phó Tây Đường nhẹ giọng đáp, lại qua thật lâu mới tiếp lời, người cá đó là đồ chơi được người khác nuôi dưỡng ở đáy nước. Chủ nhân của cô ấy em cũng gặp rồi, chính là người đàn ông đánh nhau với tôi em nhìn thấy trong sách hôm đó. Nghe vậy, hứa bài có chút ngạc nhiên. Bởi vì cậu thấy người đàn ông kia rõ ràng là một yêu quái pháp lực thâm hậu, không ngờ được lại là quý tộc mãn thanh. Phó Tây đường lại tiếp tục giải thích anh ta cũng không phải yêu quái. Chỉ là đi theo đường ngang ngõ tắt cắn nuốt rất nhiều yêu lực trở thành người không ra người yêu không phải yêu. hứa bạch liếu lưỡi một nhân loại mà có thể cắn nuốt yêu lực tới mức đánh tay ngang với phó tây đường thì phải lợi hại tới mức nào cơ chứ nhưng chính như lời thương tư nói đây đều là chuyện đã qua người nọ đã chết dưới tay phó tây đường từ lâu lúc này ngón tay phó tây đường vuốt ve lòng bàn tay hứa bạch ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu tôi từng giết người em có sợ không hứa bạch chuyên chú nhìn lại anh hỏi một đằng trả lời một nẻo anh ta sở hữu nhiều yêu lực đến nỗi em nhận nhầm Có thể thấy được anh ta đã giết rất rất nhiều yêu quái phải không? Hai người đối mặt nhìn nhau, lặng yên nghe gió đêm nhỏ nhẹ thở than. Phó Tây đường bỗng phát hiện ra mình sai lầm rồi. Cậu bạn nhỏ nhà anh tâm thư thông thấu đến mức căn bản không cần anh hỏi tới vấn đề này. Chúng ta về thôi Phó Tây đường kéo tay hứa bạch đứng lên. Muộn rồi, nên ăn cơm đã. Hứa bạch cũng không hỏi anh vì sao không mau chóng đi tìm mảnh vỡ. Hai người chậm rãi ra khỏi công viên, dọc theo con phố khắp nơi từ đầu đường tới cuối ngó tìm quán ăn. Dù sao giờ này cũng không kịp về nấu cơm, không bằng nhân cơ hội làm một buổi hẹn hò. Hứa bạch thích ăn, nhưng công tác rất vội, căn bản không có thời gian sàng lựa quán kén chọn đồ ăn ngon. May mắn là cậu có một trợ lý có tình yêu sâu đậm với mỹ thực. Tuy cậu ấy cũng không có nhiều thời gian, nhưng xem trên mạng lại biết không ít địa chỉ quán ngon. Vì thế, Khương Sinh vừa về tới nhà đã nhận được tin nhắn từ hứa bạch với giọng điệu hiếm thấy một lần trong đời, rất chi là kịch liệt Knoxville ngày mai, gần công viên Bắc Hải có chỗ nào bán đồ ăn ngon, gửi cho anh mau lên Knoxville ngày mai, mau Knoxville ngày mai, tháng sau tăng lương Khương Sinh nhìn thấy tăng lương lập tức bùng nổ tốc độ tay gõ vài địa chỉ gửi qua, nhân tiện giới thiệu món đặc biệt của mỗi quán nhưng đợi đến khi cậu hỏi lương tháng sau tăng bao nhiêu hứa bạch đã đáp như này đang hẹn hò xin đừng quấy dày khương sinh giận ngốn một tấn cầu lương cũng bi phẫn tỏ vẻ ba giờ kế tiếp sẽ không để ý tới hứa bạch đương nhiên sự thật là hứa bạch vội vàng phục vụ phó tiên sinh căn bản chẳng còn nhớ tới cậu phó tây đừng có thể cảm nhận được chu đáo và dịu dàng từ hứa bạch cậu cố gắng dốc hết khả năng muốn dỗ anh vui vẻ bọn họ nắm tay nhau như bao cặp đôi khác trên đường cái Hứa Bạch quá chuyên chú nghe anh nói, thậm chí đã quên thuật che mắt sắp hết hiệu lực rồi. Từ từ dưới tàng cây răng đầy đèn trang trí lấp lánh, Phó Tây đường trải vuốt lại đầu tóc bị gió thổi rối bời của Hứa Bạch. Pháp lực trong lòng bàn tay anh lưu truyền trong chớp mắt đã che giấu gương mặt điển trai này lần nữa. Hứa Bạch lúc này mới ý thức được thủ thuật của mình mất hiệu lực, sờ sờ mũi, ánh mắt thoáng liếc qua quán đồ nướng bên cạnh. Phó Tiên sinh ơi, hay là chúng ta ăn cái này đi, Hứa Bạch đề nghị. Phó Tây Đường cũng không từ chối. Hai người ngồi xuống quán đồ nướng giữa phố xá tấp nập người qua kẻ lại, hoàn mỹ hòa mình vào đám đông muôn vẻ muôn hình. Hứa bạch lại cất giấu chút tâm tư không muốn để ai biết. Cậu muốn dùng lòng bàn tay truyền ấm áp cho Phó Tây Đường, muốn dùng náo nhiệt của nhân gian quấn quanh anh, để anh cắm dễ ở nơi đây, mỗi ngày mỗi gần cậu thêm một chút lại một chút. Giờ khắc này, trăng sáng treo cao và khói trắng phủ lên một lớp mông lung cùng dung hòa vào bóng đêm, răng lên tầng tầng ngăn cách mờ ảo giữa những gương mặt gái trai đương cười cười nói nói. Cậu nhìn phó tây đường ngồi giữa không cảnh như vậy, lòng trong nhanh chóng làm ra một quyết định. Hôm sau, 6 giờ chiều hứa bạch liền ra ngoài để quay tiếp phần còn dở giang hôm qua. Phó tây đường ở lại trong nhà, chuẩn bị làm một chiếc máy đơn giản để do tìm mảnh vỡ. Hồ Bắc Hải quá lớn, mảnh vỡ lại nhỏ như vậy, mặc dù biết vị trí thất lạc cũng chưa chắc nó vẫn nằm yên ở chỗ cũ. Lúc trước khi phó tây đường tìm kiếm hạt giống hoa, phải một mạch 7 ngày mới tìm được mặt dây chuyền, rồi cảm ứng được tia hơi thở mong manh quen thuộc trên đó. Hiện giờ trung điểm của khát vọng ngay trước mắt, chỉ kém một bước nữa thôi. Đằng sau đó là kết cuộc công dã chàng hay hy vọng được mở ra ai cũng không thể chắc chắn. Anh cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại thả chậm bước chân kiên định tiến về phía trước. Rất nhanh sau đó kế hoạch của anh bị quấy nhiễu diệp viễn tâm chạy tới tranh công, nói mấy ngày nay anh ta kêu chua từ nghị xếp cho hứa bạch rất nhiều thời gian chống, hy vọng cửu lão ra hưởng thụ vui vẻ. Rõ ràng mấy hôm nay hứa bạch đi sớm về trễ, mỗi ngày mặt trời chưa xuống núi chắc chắn sẽ không về nhà. Phó Tây đường chuyên chú chế tác máy, để ai yên theo cậu mỗi ngày cả hai đi cùng lúc về cùng giờ. Chẳng lẽ anh bỏ sót gì rồi? Phó Tây đường dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Giờ phút này trời chiều đã ngả về tây mà Hứa Bạch và A Yên có lẽ đang gạt anh điều gì. Anh gửi tin nhắn cho Hứa Bạch lại là A Yên trả lời, nói còn đang trong bữa tiệc. Bỗng nhiên, ánh mắt anh thoáng qua linh kiện của máy dò tìm trên bàn, trong đầu cũng nổi lên suy đoán. Giây tiếp theo, một bóng người biến mất khỏi phòng sách như một cơn gió cắt ngang trời chiều chói rực mà trầm buồn ngoài kia. Từ phố Bắc tới Bắc Hải phải đi qua non nửa cái Bắc Kinh. Nhưng với phó tây đường mà nói thì chỉ là chuyện trong nháy mắt. Chiều tà ở Bắc Hải vẫn giống như mọi ngày, bình tĩnh an yên. Phần lớn du khách đã ra về, trong công viên còn lại vài tốt người thong thả rào bước tàn bộ. Họ thấy phó tây đường lướt qua trước mặt còn tò mò nhìn theo thầm nghĩ người ở đâu mà đẹp thế. Mặt hồ lúc này lại nổi lên dao động rất khẽ. Khẽ đến nỗi không ai chú ý tới. Thế mà lãng lý bạch điều lại suýt bị hù chết giật mình trốn dưới lá sen. Sau đó cẩn thận thò đầu lên từ khe hở giữa ba tấm lá, láo liêng giò xét. Cậu đang hiện nguyên hình, không thể để phó tây đường phát hiện ra được. Sao phó tiên sinh xuất hiện ở đây, anh ấy phát hiện ra rồi à? Hứa bạch nghĩ như vậy, bỗng nhiên lúng túng như đứa nhỏ phạm lỗi biết mình sắp bị người lớn bắt tại trận. Mấy ngày nay cậu khẩn trương tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất hoàn thành công việc, sau đó vào trong hồ không ngừng tìm kiếm mảnh vỡ. Vì giấu giếm phó tây đường, cậu còn thông đồng với A Yên. Cũng không có ý gì khác hứa bạch chỉ muốn dùng hết khả năng của mình và thử chút vận may Biết đâu tạo được niềm vui bất ngờ cho phó tiên sinh của mình Cho dù quá trình tìm kiếm có hơi thấp thỏm bất an Nhưng tới kết quả viên mãn đã thấy người nhẹ nhàng, phấn chấn hơn nhiều Hứa bạch cứ một lần lại một lần tìm ở đáy hồ Không biết mệt mỏi, không có khái niệm dừng lại Chỉ là trời không chiều lòng người Đã hơn ba ngày rồi cũng chưa thấy tăm hơi thứ gì Phó Tây đường pháp lực vô biên Không biết khi nào anh sẽ phát hiện manh mối Vì thế hứa bạch không dám ngốc trong hồ quá lâu tính toán bơi ra xa một chút rồi lên bờ Sau đó nhanh chóng mặc quần áo rồi chạy trốn Cậu cẩn thận bơi rồi bơi, được một đoạn lại nhô đầu lên liếc mắt nhìn phó tây đường Xác nhận phó tây đường đi về hướng ngược lại với mình, lúc này mới yên tâm tiếp tục bơi về phía trước Đằng trước là bến đỗ du thuyền, vừa hay chúng có thể yểm hộ cậu Lên bờ xong còn phải mau chóng báo cho a yên mua cơm chiều, bịa ra một kịch bản lỡ như cậu bị phó tây đường bắt được cũng không đến nỗi bại lộ ra hết. Lần này phải cảm tạ những năm qua phải cắt đuôi paparazzi bao lần, nhờ đó mà hiện giờ hứa bạch vẫn giữ được đầu óc tuyệt đối thanh tịnh, suy nghĩ cực kỳ thông thuận. Xem làm sao vận dụng kinh nghiệm quý báu ấy, cậu vừa quy hoạch tuyến đường chạy trốn, vừa tìm nơi kín đáo chuẩn bị đổ bộ. Hứa bạch rất tự tin, phó tiên sinh cách mình xa như vậy, chắc chắc không phát hiện ra. Cậu vừa thò đầu lên, đỉnh đầu đã bị bóng ma bao phủ. Hứa bạch hốt hoảng ngẩng lên, đôi mắt rắn to tròn nhìn người tới. Phó tiên sinh, lãng lý bạch đều lại lùi sâu vào trong làn nước tàu thoát cực nhanh. Nhưng cây trong hồ bỗng nhiên sinh trường tốt một cách bất thường, nhanh nhạy chặn đường lui của hứa bạch. thành âm trong trẻo lạnh lùng của phó tây đường vang lên sau lưng. Hứa bạch em quay lại cho tôi. Hứa bạch vẫn kiên quyết ẩn nấp cách mặt nước nhìn phó tây đường, buồn bực phun bong bóng. Thật lâu sau, cậu ra cố tâm lý vững vàng rồi mới bắt đầu bơi vào bờ, hóa hình lại thành người nhô đầu lên. Phó tiên sinh à bọt nước xuôi theo mi cốt không ngừng rơi xuống, tóc đen ướt nhẹp dán vào hai bên má, cặp mắt kia thoạt nhìn cũng mịt mờ một tầng hơi ẩm. Có lẽ hứa bạch là yêu quái sống trong nước cứ việc ngâm trong mình cả ngày sắc mặt cũng không trắng bệnh như người thường, màu môi vẫn hồng nhuận như cũ. Trong lòng phó tây đường vẫn cứ nhộn nhạo không yên từng vòng lại từng vòng gợn sóng thi nho xuất hiện. nước đọng trên người hứa bạch phẳng phất như rơi vào tâm hải của anh tiếng vang thâm thúy liên miên một hồi anh quỳ một gối bên bờ rũi tay vuốt ve khuôn mặt hứa bạch nhìn cậu thật sâu lại chậm chạp không nói gì trước khi hóa nguyên hình hứa bạch không mặc quần áo giờ phút này chỉ dám lộ nửa người trên đôi tay bám vào ván gỗ bến tàu ngửa đầu nhìn phó tây đường cậu sợ phó tiên sinh tức giận bèn cười cười lấy lòng phó tiên sinh lâu rồi em không bơi lội hồi còn ở tây hồ em ưng Phó Tây Đường cúi đầu ngậm lấy môi cậu, trong hoàng hôn rực rỡ, Tiên Sinh trên bờ và tiểu Yêu trong nước kẻ cúi đầu người ngẩng mặt trao nhau một cái hôn nhẹ nhàng, tựa gió xuân phớt qua đồng hoa an tĩnh phát ra vài thanh âm dạo dạc khẽ khàng. Chương 49, bên hồ. Cuối cùng Hứa Bạch vẫn hóa về nguyên hình, bị Phó Tây Đường vớt lên từ trong nước. Tiếc là con rắn cậu đã thành niên rồi, bản thể rất lớn, không thể cuốn lên tay Phó Tiên Sinh làm nũng được. Hứa bạch bèn lắc lắc đuôi thoát khỏi tay phó tây đường thi triển kỹ năng bơi nhanh như bay Cậu còn đang khỏa thân đó Phó tây đường mỉm cười yên lặng theo cậu tới chỗ lùm cây khuất trong góc Chỗ đó có một góc cổ thụ lớn Hứa bạch liền trốn sau cây biến thành người Vừa tìm quần áo giấu ở đó để thay Vừa cẩn thận ló đầu khỏi thân cây dặn dò Phó tiên sinh canh gác giúp em nhá Lỡ như bị người khác nhìn thấy anh danh một đời khó giữ được đầu đề hôm sau không tâm điểm nóng hổi trên internet tối nay sẽ biến thành khiếp sợ ảnh để đình đám hứa bạch nửa đêm ở công viên phó tây đừng dựa lưng vào thân cây chờ tay xoa xoa đầu cậu hứa bạch lại lầu bầu một câu cảm thấy phó tây đừng luôn xem cậu là trẻ con mà dỗ dành gió đêm quét qua trên người rét lạnh căm căm cậu nào còn sức nghĩ đông nghĩ tây vội vàng cầm khăn lông lau không người lẹ làng xỏ quần vào Khúc dưới đã chỉn chu cậu liền cầm chiếc áo thun chuẩn bị tròng lên người. Nhưng chỉ mới sò tay vào tay áo, phó tây đường bỗng một bước vọt vào, đẩy cậu đè lên thân cây. Hứa bạch mờ to hai mắt, không biết phó tây đường muốn làm gì với cậu giữa đêm hôm mịt mờ trong rừng cây vắng vẻ như vậy em nói cho anh biết, anh đừng làm như vậy, anh mà làm như vậy em rất có khả năng sẽ khuất phục đó. Bàn tay phó tây đường lót trên lưng hứa bạch tránh vào cây cọ sức vai cậu tay khác đè trên môi. Xuyệt có người tới. Hứa bạch nhất thời cảnh giác cứ như vậy bị phó tây đường giam giữ lại, thừa mạnh cũng không dám e sợ người qua đường phát hiện gian tình của ảnh đế sau góc cổ thụ Tiếng bước chân nhỏ vụn vang lên mơ hồ như thể đá cuội bị dẫm lạo rào. Một nam một nữ cười nói từ đằng xa đi tới, vừa đi vừa đùa giỡn, nghe thì có vẻ là một cặp đôi trẻ tình cảm rất tốt. Hứa bạch càng không dám động đậy tuy nói cậu có thể dùng thủ thuật che mắt giấu đi khuôn mặt thật nhưng quần áo cậu còn chưa mặc đàng hoàng nếu bị bắt gặp thì ngượng ngùng xấu hổ lắm mấy hôm trước đâu xảy ra chuyện gì hôm nay vừa gặp phó tiên sinh lại có chuyện ánh mắt hứa bạch nhìn phó tây đường có chút u oán cố tình hai người lại dựa sát vào nhau nghe được cả tiếng hô hấp chút u oán này dưới ánh nhìn chăm chú của phó tây đường chậm rãi thay hương đổi vị Lỗ tai hứa bạch lại bắt đầu ửng đỏ tế bào trên khắp cơ thể đều bị hấp dẫn bởi hơi thở trên người phó tây đường, rất nhanh đã không còn nghe được tiếng chân của đôi tình nhân kia. Đúng lúc này phó tây đường bỗng ấn gáy hứa bạch để cậu vùi đầu lên vai mình. Hứa bạch không rõ nguyên do, vẫn đang nghi hoặc liền nghe cô gái trong cặp đôi vừa rồi ngạc nhiên hô lên nho nhỏ. Anh coi kia hình như bên kia có người. Em đừng nhìn, trốn ở góc đen thui như vậy, chắc chắn là đang gì gì đó chập chật. chật. ấy anh đừng có nói ra thế ha ha ha ha đi thôi mau đi thôi hai người cười đi xa lỗ tai hứa bạch đỏ lên như nhuộm lớp chua xa tay phó tây đường lại trở nên không thành thật phẳng phất như muốn chứng thực lời nói của cặp đôi kia ngón tay nhéo vành tai nóng hổi của hứa bạch cúi đầu đè cậu lên thân cây mà hôn đáng thương cho chiếc áo thun trong tay hứa bạch bị vò nhăn nhúm cả đến giờ cũng chưa được mặc lên. Hứa bạch bị chọc tới bốc hỏa, không còn biết thẹn hay không thẹn, rũi tay ôm của phó Tây Đường, mặc bản thân thích gì đòi nấy. Cái hôn này của phó Tây Đường không giống trước nay. Trong dĩ vãng anh luôn mang chút khắc chế. Mà lúc này đây tình ý mãnh liệt lại như sóng biển ập lên người hứa bạch động tác của anh hơi chút vội vàng, dường như có chút điên cuồng mơ hồ. Hết thảy mê loạn tựa như thủy triều dâng lên dồn dập thối lui cũng nhanh. Phó Tây đừng bỗng buông hứa bạch ra áp chán vào chán cậu cũng không tiến thêm bước nào nữa. Hứa bạch nghi hoặc trợn mắt nhìn anh thân mình giật giật không cẩn thận đụng phải một chỗ lửa nóng. Cả người cậu hơi cứng lại, lỗ tai đỏ tưng bừng ẩm ư không nói chuyện. Phó Tây đừng bật cười, tiếng cười khẽ như gió như ca. Sao đây nhỉ tôi có phản ứng với em, đây không phải chuyện thường tình sao. Đừng nói gì nữa mà phó tiên sinh, anh nói tiếp em cũng không nhịn nổi. Ừ tôi không nói nữa phó tây đường ngoài miệng rồ rành tay vẫn tiếp tục vò lỗ tai đỏ rực của cậu. Hứa bạch bị anh trêu chọc tới thực sự sắp nổi lửa, dỗi tay bắt lấy cổ tay anh, nhướng mày, hay là chúng ta về ngay đi. Phó tây đường bỗng dưng đổi giọng, a yên tới. Rồi, lửa nóng nên hay không nên khơi lên đều tiêu tán hết. Hứa bạch nhanh chóng mặc đồ đàng hoàng, ra vẻ thoải mái hào phóng cùng phó tây đường từ sau thân cây bước ra ngoài. a yên đáng thương còn đang dọc theo ven hồ không ngừng tim hứa bạch Cậu nhóc kêu nửa ngày cũng không thấy người, trong lòng sốt ruột gần chết. Chuyện này vốn là gạt tiên sinh mà làm, nếu hứa bạch có chuyện gì tiên sinh chắc chắn sẽ tùng xẻo cậu nhóc. A yên vừa nhích người đã thấy hứa bạch và tiên sinh nhà nó sóng vai từ chỗ tối yên lặng bước dọc theo đường nhỏ. Giống như hai người tàn bộ sau bữa cơm chiều. Ôi một cặp đôi nùng tình mật ý. A yên. nói là gạt tiên sinh rồi còn gì anh làm vậy rất không có đạo đức của đồng minh đó tiểu bảo bối đừng nghĩ là tôi không thấy được môi anh sưng lên kìa. a yên phó tây đường lạnh lùng gọi nó tiên sinh a yên một dây hóa chân chó tung ta tung tăng sách cơm chiều chạy lại cười nói sao tiên sinh lại tới đây thế nếu ta không tới các ngươi còn định giấu đến bao giờ hắc hắc a yên chỉ đành cười ngây ngô nó còn biết làm sao nữa đây nó có thể làm trò tố cáo tội ác hứa bạch với tiên sinh lúc này ư không tiểu bảo bối là bảo bảo tâm cơ trước nay anh ta ngủ cũng phải là bảo bảo đậu hà lan ngủ trên năm tầng nệm tôi sai rồi tiên sinh tôi không nên giấu ngài a in chớp chớp mắt mỗi một viên tàn nhang trên mặt đều tỏa ra chân thành phó tây đường không nói gì không khí lạnh tới đông chết người Hứa Bạch sờ sờ mũi, bước qua nhận lấy cơm chiều trong tay A Yên quay đầu nói với Phó Tây Đường, Phó Tiên Sinh, hay là chúng là ăn cơm trước đi em đói bụng rồi. A Yên thoáng nhìn Hứa Bạch thật sâu, coi như anh còn chút lương tâm tiểu bảo bối, không hổ là bạn đời được chủ nhân lựa chọn. Đương nhiên, sự kiện hôm nay Phó Tây Đường cũng không trừng phạt A Yên. Anh lướt qua đồ mua từ cửa hàng tiện lợi trong tay Hứa Bạch. Về nhà đi em muốn ăn món gì tôi nấu cho em. Thôi mà, mua rồi không ăn lãng phí lắm. hứa bạch kéo phó tây đường tới ngồi lên ghế dài ven hồ lấy đồ ăn nhanh ra nhìn nhìn không chút buồn xỉn tự mình ca ngợi anh nhìn nè chay mặn phối hợp trang trí còn khá đẹp khá hơn đồ ăn ở đoàn phim của em nhiều dứt lời hứa bạch thuận đường vuốt mông ngựa đương nhiên tất cả đều thua kém chủ nghệ của phó tiên sinh anh phó tây đường không đáp lại chỉ nhìn mấy phần đồ ăn nhanh đã nguội lạnh đưa tay cầm lên Hứa Bạch cũng không thấy được anh đã làm gì nhưng đồ ăn bắt đầu có nhiệt khí chốc lát sau mùi thơm cũng lan tỏa ra Có thể đun nóng luôn à Hứa Bạch bất ngờ vui vẻ Chỉ là pháp thuật nhỏ thôi trước kia khi du lịch khắp nơi đã làm ra nó Phó Tây đường lấy khăn trong túi áo Tây trang ra lót dưới hộp đồ ăn nóng hổi Lúc này mới đưa cho Hứa Bạch Hứa Bạch nếm thử một miếng vừa lòng mà nheo mắt lại Mấy ngày này cậu đều ăn đồ ăn nhanh chưa tới mức khó ăn cũng không nói là ngon được Hôm nay lại không giống, có thể thấy được độ ngon của thực phẩm có quan hệ trực tiếp với tâm tình thực khách Phó Tây Đường cũng cầm một hộp bồi cậu mà chậm rãi nhấm nuốt Chỉ có ai yên lẻ loi giữa gió đêm ven hồ Bắc Hải, nhìn thức ăn nhanh vốn dĩ có một phần cho nó yên lặng nắm chặt tay, nước mắt như mưa Thật tốt quá, hôm nay không cần bồi hứa bạch ăn đồ ăn tiện lợi tiên sinh cũng không bắt nó ăn cỏ Mà lạt năng anh yên tới đây A yên chạy nhanh như chớp, để lại hứa bạch và phó tây đường tiếp tục với bữa tối bên hồ. Chờ tới khi ăn uống no nê, hứa bạch cầm khăn xoa xoa miệng, nhìn mặt hồ do dự một lúc lâu mới mở miệng hay là chúng ta đi xem phim đi. Mấy ngày này có phim mới thứ hải đầu tư công chiếu, nghe nói khán giả cũng không ít. Đổi đề tài kiểu này hơi cứng nhắc rồi. Chuyện liên quan tới mảnh vỡ, hứa bạch không nói, phó tây đường cũng hiểu được. Nếu cậu tìm được rồi, chắc chắn sẽ giao cho anh đầu tiên. Hiện tại cậu không nói đồng nghĩa chưa tìm được. Phó Tây đừng lắc đầu, lại hỏi, mấy hôm nay em mệt lắm rồi còn gì. Hứa bạch cũng lắc đầu, lựa lời nhẹ nhàng đáp lại. Trước kia em có thể một hơi bơi quanh Tây Hồ, Phó Tiên sinh tin không? Tin em, Phó Tây đừng lại hỏi, trước kia là khi em còn ở trong hồ à. Đúng đó, cha em quản rất nghiêm. Cha nói làm người không được để mất gốc, làm yêu cũng không thể mất gốc, lúc nào cũng phải nhớ mình là một yêu quái, mới có thể sinh hoạt càng tốt hơn trong thế giới nhân loại. Khi em sinh ra cha liền đưa mẹ con em rời khỏi nhà ở nhân loại tới cư ngụ trong hồ. Sau đó là nhiều năm sinh sống cuộc sống của loài rắn thuần túy. Thẳng tới khi em biết hóa hình, cha mới đưa em trở lại trên bờ, để em học làm người. Phó Tây đường nghe xong cũng đáp lời ông ấy là một người cha tốt. Đúng vậy, người mang phong thái cũ kỹ một chút như đồ cổ vậy. Lúc em mới nói muốn làm diễn viên, cha còn giận rất lâu. Hứa bạch nói, bên môi tự nhiên cong lên một nụ cười. Bỗng dưng cậu lại nghĩ tới nếu cha mình là đồ cổ thì phó tiên sinh là gì đây? Phó tiên sinh so với cha cậu còn già hơn. Về sau cậu đưa phó tiên sinh về nhà biết giải thích làm sao. Cha cậu sẽ không cầm nhiên mực đánh người đâu ha. Cẩn thận ngẫm lại tuổi thọ của yêu quái tương đối dài, hẳn cũng không để ý chết lệch nhiều tuổi đâu nhỉ. Phó Tây đừng nhìn hứa bạch lại đi vào cõi tiên, nhìn không được thử đoán xem trong đầu cậu rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhưng mạch não của hứa bạch có khi khó nắm bắt như vậy đấy. Khó nắm bắt nghĩa là không biết, không biết nghĩa là thú vị, nhìn chung kiểu gì cậu ấy cũng đem lại vui thích bất ngờ cho người khác. Nghĩ như vậy, Phó Tây đừng dứt khoát không đoán nữa. Về thôi em Phó Tây đừng gọi cậu. Hứa Bạch hồi thần nhìn thời gian, nhìn không được nói, giờ còn sớm mà. Phó Tây Đường, ngoan, nghe lời nào. Hứa Bạch dạ, hứa Bạch theo Phó Tây Đường dọc ven hồ tới cửa ra, còn không nhịn được quay đầu nhìn mặt hồ. Cậu biết Phó Tây Đường không đề cập tới là không muốn cậu mệt nhọc vì mảnh vỡ. Nhưng tâm tình thật sự của anh ở trước cái hai cái hôn đã chuẩn xác truyền đạt cho hứa Bạch rồi. Hứa Bạch muốn vì Phó Tiên Sinh, vì bắc Hải Tiên Sinh làm chút gì đó. Ước chừng cũng là việc duy nhất cậu có thể làm. Phó tiên sinh, hứa bạch bỗng dừng lại. Phó tây đường quay đầu liền nghe cậu hỏi, ngày mai em còn được tới đây không? Dưới ánh sáng mờ nhạt hứa bạch mặc chiếc áo thôn bình thường nhất với quần jean cả khuôn mặt tươi cười nhìn anh chăm chú. Nói thật nhiều năm qua phó tiên sinh bôn ba khắp nơi trên thế giới, gặp người có thể nói là muôn hình muôn vẻ, nhưng không ai được như hứa bạch làm anh cảm nhận được xung động thuần túy nhất trong mình. Có lẽ trước khi anh không rảnh dừng lại thưởng thức phong cảnh ven đường, lại có lẽ anh gặp những người đó, không một ai chạm được chỗ ẩn út trong tâm anh. Rất nhiều người nói tôi yêu anh, tôi chấp nhận làm tất cả vì anh. Chỉ là yêu nói ra thì nhẹ nhưng bản thân tự ấy quá đỗi nặng nề, đè nặng tới nỗi khiến kẻ phong trần mệt mỏi là anh đây, vai không nhấc nổi trọng lượng một bọc hành lý nhỏ. Chỉ không ngờ được đương lúc anh quay lại cố hương sau những giã rời mệt mỏi còn gặp được một người tươi cười nhẹ giọng để tôi chia sẻ cùng anh một chút đi. Được, phó tây đường nghe chính mình đáp như vậy, anh bồi thêm một câu. Tôi và em cùng nhau tới. Cho dù kết quả thế nào, anh cũng sẽ chuẩn bị thật tốt. Phía trước bỗng vang lên thanh âm trêu chọc. Hứa bạch và phó tây đường đồng thời quay qua thương tứ đáp xuống phía trước cây phong, bên cạnh còn có lục chi phi cũng vừa tiếp đất. Lục chi phi mỉm cười gật đầu chào họ, thương tứ khoanh tay hỏi cần sự trợ giúp không. Lời vừa dứt rất nhiều người lần lượt đi ra từ mọi ngóc ngách khắp bốn phương tám hướng. Có bạch đằng trước sau một dáng vẻ phóng khoáng phong lưu, hồ tam tiểu thư xinh đẹp và giấm nam nhà cô ấy còn có rất nhiều người hứa bạch chưa từng gặp cũng chưa từng nghe danh. Phó tiên sinh, để chúng ta hỗ trợ ngài đi. Người đàn ông trung niên từ vòng ngoài đi tới, ánh mắt nhìn phó tây đường hơi xúc động. Đúng đó phó tiên sinh, trước giờ đều là ngài giúp chúng ta, lần này để chúng ta giúp ngài một lần đi. Mọi người lục tục, hoặc là nói yêu lục tục tụ tập lại giữa gió đêm phơ phất ven hồ. năm 50, Đồ Đằng, Thương Tứ vẫn luôn chú ý động tĩnh ở Hồ Bắc Hải chờ đợi kết quả cuối cùng. Anh vốn sẽ không can thiệp vào quyết định của Phó Tây Đường. Nhưng hứa bạch lại tìm tới anh để dò hỏi tình huống cụ thể của Mảnh Vỡ. Thương Tứ đã biết tất cả sắp đi đến kết cục rồi. Thật ra còn rất rất nhiều yêu quái khác đã luôn để ý tới Phó Tây Đường kể từ khi anh về nước. Bọn họ kiềm chế không quấy giày sinh hoạt của phó tiên sinh, nhưng đều mong chờ đợi một cơ hội để có thể đứng ra góp chút sức lực. Khi nhóm ảnh yêu lan truyền tin tức về Hồ Bắc Hải, bọn họ đã lập tức tới đây. Không phải họ không muốn trực tiếp lao đi tìm như hứa bạch, chỉ là thương tứ ngăn cản họ cũng ngăn cách họ ở bên ngoài công viên. Mỗi ngày họ đành nhìn tiểu xả yêu tới tới lui lui, những yêu quái ban đầu trướng mắt cậu dần dần cũng thay đổi cái nhìn. Yêu mà phó tiên sinh lựa chọn cậu ta đúng là có chỗ hơn người. Hiện giờ phó tiên sinh tới, thương tứ giải trừ cấm chế, mọi người đều tiến vào. Ven hồ từng nhóm nhỏ các yêu quái tụ lại tổng ước chừng 17-18 yêu, hơi thở thuộc về yêu quái nồng đậm lên, đại khái có thể sang bằng toàn bộ hồ Bắc Hải. Đây là chưa tính thương tứ và phó tây đường. Phó tây đường không nói gì một lúc lâu, mọi người đều hơi khẩn trương. Sợ anh cứ như trước nay tự mình gánh vác tất cả. Chỉ có hứa bạch từ đôi tay đang giao nhau cảm giác được rung động nhen lên từ đáy lòng phó tây đường. Cậu cũng không nói gì cậu đang đợi phó Tây Đường tự mình lên tiếng. Thật lâu sau các yêu quái khác đã bắt đầu hoảng hốt định mở miệng khuyên nhủ lần nữa, phó Tây Đường rốt ruột cất tiếng. Ánh mắt anh đào qua từng gương mặt, đối chiếu với bọn họ trước kia, hơi hơi gật đầy tựa một thân sĩ cổ xưa mà nói cảm ơn. Không cần cảm ơn không cần, phó tiên sinh, đây có là gì đâu. Các yêu quái xúc động cực kỳ, phảng phất như một lời khích lệ, một lời cảm tạ của phó Tây Đường là chuyện cực độ vui vẻ trên đời. đúng vậy chúng ta đi tìm ngay đây các yêu quái không chần chừ chút nào ngươi đụng ta ta đẩy ngươi muốn nhảy xuống nước đứng lại hết thường tứ tức giận la lên các ngươi cứ như một đám vịt bị lùa xuống hồ sợ chưa đủ nổi bật hay sao các yêu quái sừng sốt nhìn quanh bốn phía quả nhiên đêm đã buông xuống nhưng công viên không phải không có người tàn bộ bọn họ ầm ý lộn xộn cũng không nhỏ đã có người nhìn qua bên này. Hồ đào cười khanh khách đứng ra nói, còn không phải đang đợi tứ gia ra, ra tay hay sao? Khư lê ngầu lòi đứng sau hồ đào đánh cô cho bà xã, bã xã chỉ hướng đông, anh tuyệt đối không đi hướng tây. Anh em hồ lô bị bỏ lại ở nhà một cách vô tình, không cho phép đi theo quê dối. Thường tứ đối với mỹ nhân thức thời như hồ đào vẫn rất khoan dung. Đương nhiên, lục chi phi đang ở trước mặt, anh cũng không dám cản dỡ chút nào. Chỉ thấy anh thoáng đứng thẳng người, giữa năm ngón tay tỏa ra pháp lực màu đen, nhẹ nhàng vung tay, toàn bộ thế giới lấy tay anh làm khởi điểm bắt đầu biến sắc. Một thế giới không màu tạp cảnh vật đều bị thước đoạt sắc màu vốn dĩ, biến thành trắng đen thuần khiết. Du khách chung quanh cũng biến mất thậm chí cả trời sao cũng bị che khuất, chỉ còn lại vầng trăng khuyết trên cao, dọi ánh trăng sáng tỏ giữa xương đen mờ mịt. Được rồi, đi đi. Thường tứ vẫy vẫy tay, các yêu quái tản ra. Hồ Đào cũng dẫn Khư Lê qua bên kia theo từng tiếng nhảy ùm vào nước ven hồ chỉ còn lại Phó Tây Đường và Hứa Bạch. Phó tiên sinh em cũng đi đây. Hứa Bạch nóng lòng muốn thử. Phó Tây Đường không đáp thương tứ lại lên tiếng cậu cứ ngồi xuống đi, nhiều yêu đi tìm rồi còn thiếu cậu sao. Trông tiên sinh nhà cậu, đừng để hắn chạy lung tung khắp nơi. Hứa Bạch quay đầu nhìn Phó Tây Đường, Phó Tây Đường gật gật đầu với cậu. Hứa Bạch đành sơ sờ, sờ mũi, ngồi xuống băng ghế lần nữa. cầu và lục chi phi, một trái một phải, phó tây đường và thương tứ phân biệt đứng ở hai bên bọn họ mà nói chuyện. Người đã tìm trong tháp của tinh quân chưa? Thương tứ hỏi, hồi đầu có tới tìm rồi, nhưng ta không thấy bắc hải trong tháp. Phó tây đường đáp, thương tứ gật gật đầu, lại đứng thêm chốc lát rồi kéo tay lục chi phi, đi nào viên viên ta đưa em đi du hồ. Lục chi phi đứng lên theo, lễ phép quay đầu tạm biệt hứa bạch. Hứa bạch vẫy vẫy tay, nhìn theo hai người chậm rãi đi xa. Bọn họ tới bến tàu ban nãy hứa bạch lên bờ thương tứ đỡ lục chi phi lên thuyền, anh ta đứng ở đầu thuyền, thuyền không gió mà xuôi, giữa bối cảnh trắng đen, chậm gì gì hướng về giữa hồ. Tinh quân tháp là chỗ nào? Hứa bạch ngồi xuống hỏi phó tây đường bên cạnh, là nơi quỷ hồn trụ lại. Hồn phách tới đó đều có chấp nhiệm chưa thiêu tan. Tôi không thấy bác hải ở đó, hoặc là trong lòng y không có chút chấp nhiệm sau khi chết lập tức đầu thai. Hoặc là y còn tồn tại ở góc nào đó trên trần gian, tiếp tục du đáng. Phó Tây đường đáp, hứa bạch nghe xong thì rất ngạc nhiên, thì ra vãng sinh tháp trong truyền thuyết là có thật. Phó Tiên Sinh quả nhiên là Phó Tiên Sinh, thần thông quảng đại. Cậu quay lại nhìn các yêu quái trong hồ, Phó Tiên Sinh, những yêu này đều ở phố Bắc sao? Hứa bạch ở phố Bắc nghe được từ rất rất nhiều tiểu yêu quái, còn có a Yên và hồ tam Tiểu Thư rất nhiều chuyện xưa liên quan tới phố Bắc Phó Tiên Sinh. Có lẽ dấu vết thời đại ấn quá sâu, Phó Tiên Sinh trong những câu chuyện đó và hiện tại vừa giống lại không giống nhau. Cậu tưởng tượng phó tiên sinh ngồi trong lê viên, bị tầng tầng lớp lớp vải mỏng che khuất gương mặt, anh còn mặc bộ áo dài xanh trắng, hoa văn chìm tinh xảo thêu trên mặt lụa bóng loáng. Hí kịch mở màn anh dùng quạt xếp đầy manh vải nhìn về sân khấu, sợi xích màu vàng từ trên kính rũ xuống đong đưa theo động tác của anh. Theo lời A Yên thì cũng ở giạp hát này, hữu nghị giữa tiên sinh và thương tứ được giao kết chính bởi cái gọi là diễn viên nghiệp dư. Phố Bắc hôm nay, ngoài trừ những căn nhà cũ được thời gian lưu luyến, cũng không tìm được chút dấu vết khác của năm đó. Hứa Bạch càng nghe bọn họ kể càng hồi tưởng lại lần đầu gặp mặt ánh mắt khi Phó Tây Đường đi qua cửa sắt đứng trước nhà số 09 Phố Bắc. Phó Tây Đường một câu lôi Hứa Bạch ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Hình như tôi chưa kể tỉ mỉ chuyện của bắc Hải cho em biết. giả Hứa Bạch nghiêm túc nghe. Tứ Cửu Thành là một tòa đại trận, người thủ trận chính là Thương Tứ. Những năm đó chiến loạn dai dẳng liên miên trận pháp không ổn định thương tứ vì cùng cố tâm trận buộc lòng phải bổ khuyết chính mình vào vì thế mà ngủ say Sau đó lục gia lại tới điểm hẹn tại Côn Luân Lục gia dường như hứa bạch chưa từng nghe qua Y là con rồng ngã xuống trên núi Côn Luân mà em từng nhắc tới Hoặc nên nói là Y là con rồng cuối cùng trên thế giới này Khi đó chiến loạn cũng không chỉ giới hạn trong thế giới nhân loại Ở yêu giới tuyệt đại đa số yêu quái vẫn tuân theo quy củ giang hồ, vì thế đã sinh ra một hồi ước chiến khốc liệt vô cùng. Địa điểm ước chiến là núi Côn Luân, vạn tổ chi sơn trong truyền thuyết. Đối với bọn đại yêu quái nhất quán duy ngã độc tôn mà nói, trong lòng cũng không có được bao nhiêu đại nghĩa hy sinh quên mình để cứu quốc. Lục gia một mình đi Côn Luân, trong đêm tối lặng yên không tiếng động mà rời đi. Tôi vốn nên ở lại bảo vệ Bắc Hải, nhưng tôi cũng sợ lục gia xảy ra chuyện nên hôm sau tôi đã đi Côn Luân. Khi phó tây đường tới Côn Luân, đại chiến sớm bắt đầu rồi. Yêu quái đuổi theo bước chân lục ra mà tới giống như anh, không hề ít. Có ngô khương khương luôn theo bên người thương tứ, có phượng hoàng từ trốn đồng không hoang dã mênh mông. Có vài yêu quái phó tây đường còn nhớ rõ mặt lại không biết tên. Bởi vì đến phút cuối, họ đều bỏ mình trên đỉnh Côn Luân rét lạnh tuyết đọng vạn năm không tan vùi lấp thi thể họ từ đó về sau cũng hơn trăm năm thế gian lại không ai biết được bọn họ đến từ đâu tên họ là gì. Phó Tây Đường kề vai chiến đấu cùng lục Gia thẳng tới ngày cuối cùng, mặt trời vĩ đại rơi xuống núi tuyết, sắc đỏ đậm nhuộm hết thảy đất trời. Đại chiến sắp hạ màn, Phó Tây Đường kéo y lại muốn đưa y về Bắc Bình. Chỉ cần y còn một hơi thở, bằng năng lực của Bắc Hải chắc chắn cứu được y. Nhưng người đàn ông kia đứng trên sườn dốc sụp đổ, quay đầu nói với Phó Tây Đường, ta không thể đi Tây Đường. Nói là nhân yêu thủ đồ, nhưng ta là một con rồng. Ta là một con rồng, Tây Đường à. ta là đồ đằng của bọn họ. Có thể chết trận nhưng sống tạm bỡ thì tuyệt đối không. Y vì muốn tránh khỏi tay phó tây đường, giữa một trời gió tuyết hóa thành thân rồng khổng lồ bay lên đâm vào mảng đỏ sậm kia. Băng tuyết tung tóe văng chúng ngoài mặt đau một đời người. Phó tây đường không nói nên lời, chỉ có thể nhìn thân hình cực lớn phát ra một tiếng rồng ngâm chấn triệt lòng người cuối cùng, sau đó mặt trời đỏ rực treo ở kia rơi xuống đỉnh núi. Đất đai chấn động ngô khương khương còn sống sót, bỏ lên đỉnh núi, kêu rên tê tâm liệt phổi. Dãy núi kia quá cao quá dài, thân rồng cực lớn vắt ngang núi non, chạy dài hơn 10 dặm. Rất nhiều năm về sau, rồng lớn chỉ còn lại xương trắng. Khi xe riêng Bắc quốc xuyên qua giữa nhân gian và yêu giới, ngang vô số phong cảnh xinh đẹp đi tới núi non côn luân, các yêu quái có thể xuyên qua cửa sổ, nhìn rồng lớn trên đỉnh núi. Y ở đằng kia, y vẫn luôn ở đằng kia. Hứa bạch nghe xong, trong lòng chua xót không nói nên lời. Giống như chỉ cần há miệng, đôi mắt buộc phải lên tiếng thay mà rơi lệ, nước mắt đại khái là lời kể chân thành nhất từ đáy lòng. Qua hồi lâu cậu mới tìm lại được giọng mình, hơi do dự hỏi, sau đó thì sao? Đường lúc tôi mang theo ngô khương khương chạy về Bắc Kinh, Bắc Hải đã xảy ra chuyện. Tường tứ ngủ say, lục giả ứng chiến, ngay cả phó Tây đường cũng rời đi, không có bọn họ tỏa chấn trong thành, đủ loại yêu ma quỷ quái từ mọi ngóc ngách đều xông ra. Trước khi đi phó Tây đường bày ra kết giới, phân phó A Yên và hai anh em dây thường xuân không được phép tùy tiện mở cửa. Phó Bắc Hải tuy là anh em sinh đôi của anh, nhưng năng lực dùng hết vào chữa bệnh chữa thương, không trừ lại chút nào cho việc đánh nhau. Chỉ là phó Tây đường đánh giá thấp trình độ hỗn loạn trong thành cũng quên mất Bắc Hải là yêu quái thiện tâm như thế nào. Phố Bắc không có phó Tây đường tỏa trấn cũng hỗn loạn không kém, vô số yêu quái cùng đường bí lối ồ ạt tiến đến cầu phó ra che chở. Thậm chí cả nhân loại từ rất nhiều yêu quái ở khu khác biết được đại danh phó Tây Đường cũng kéo nhau tới trước số 10 phố Bắc. Mỗi một ngày đều có vô số người ở bên ngoài cầu xin. a yên không ngăn được dây thường xuân cũng không ngăn được cuối cùng phó Bắc Hải cũng mở cánh cửa kia ra thu lưu những yêu quái đó. Anh tận tâm tận lực trị liệu cho bọn họ cho họ chỗ nương thân tất cả mọi người đều cảm ơn anh. Có điều y mở cửa phá vỡ cấm chế tôi để lại. Y cứu được người khác khi kẻ địch thực sự đến lại không cứu được chính mình Giọng phó tây đường trầm thấp, không có bi thương dày đặc cũng không có nghẹn ngào Cứ như anh chỉ bình tình kể một đoạn quá vãng không mấy vui vẻ mà thôi Lúc ấy trong thành đều đồn đãi tôi và lục ra không về được Chủ nhân của người cá kia thừa dịp mà tìm tới Bắc Hải Hứa bạch nghe mà trong lòng khẩn trương Anh ta có xích mích với Bắc Hải tiên sinh Người cá bị nhốt ở đáy hồ ca hát suốt đêm trong lồng sắt Hy vọng có người tới cứu cô ra ngoài A yên không nghe thấy tôi cũng không chỉ mình bác hải nghe được. Cuối cùng phó tây đường chậm rãi nói có lẽ đó là số kiếp của y. Cho đến hôm nay những yêu quái được y cứu trước đó. Bọn họ đã vượt được bao gian khổ không hẹn mà cùng đi vào hồ Bắc hải tìm kiếm mảnh vỡ cuối cùng. chương 51 kết quả. Tuy có rất nhiều yêu quái hỗ trợ nhưng tìm kiếm mảnh vỡ vẫn không phải việc đơn giản. Mảnh cuối cùng này thực sự quá nhỏ dường như là mảnh nhỏ nhất trong số tất cả mảnh vỡ. Có lẽ nó lẫn giữa những viên đá, có lẽ đã rơi sâu vào bùn, thậm chí cũng có thể đã vào bụng con cá nào đó rồi. Các yêu quái pháp lực mạnh mẽ, dù cho lợi hại đủ sang lớp cả hồ Bắc Hải, nhưng cũng không có cách nào tìm được mảnh vỡ nho nhỏ. Nhưng cho dù nhất thời không có biện pháp, chỉ cần nhìn cảnh tượng mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng, trong lòng cũng ít nhiều được an ủi. Ít nhất đánh đổi của Bắc Hải tiên sinh năm đó là có giá trị. Trong lúc chờ đợi, hứa bạch nhận được tin nhắn của cố chị anh quyết định rời khỏi bách đạt ký hợp đồng với tứ hải Kết quả này đã được suy nghĩ cặn kẽ cũng mang ý nghĩa cuộc đời anh sắp bước sang chương mới. Anh chia sẻ tin tốt này với hứa bạch đầu tiên, hứa bạch lại quay đầu nói cho phó tây đường, hy vọng khởi đầu mới có thể mang vận may tới cho anh. Nơi xa, bầu trời màu đen và mặt hồ trắng chạm nhau thành một đường chân trời phân cách sạch dòi, một con thuyền chậm rãi xẹt qua nơi giao hội. Thường tứ ngồi ở đầu thuyền nghe lục chi phi kể chuyện hồi cậu còn nhỏ, một tay rũ bên ngoài thuyền, pháp lực màu đen trong lòng bàn tay dâng lên chui vào mặt hồ bình tĩnh cuộn lên cơn lốc nơi đáy hồ. Thuyền nhỏ tiếp tục chậm gì gì tiến về phía trước, đáy hồ bị cuột ba thước đất, kể cả một khối đá cực nhỏ cũng không tránh được. Đi thôi, bỗng nhiên phó tây đường đứng lên. Hả, chúng ta về trước sao? Hứa bạch không rõ nguyên do. Phó Tây đừng, nếu dễ dàng tìm được như vậy thì một thương tứ là đủ rồi, có lẽ tôi nên về hoàn thành máy dò tìm. Hứa Bạch gật đầu, nói vậy cũng có lý, hai bút cùng vẽ vẫn tốt hơn. Dù sao cũng nói với họ một tiếng đã tứ ra và Khư Lê còn đang ở giữa hồ, hay là chúng ta đợi họ trở về. Hứa Bạch nói, Phó Tây đừng bình tĩnh mà lấy di động ra. Hứa Bạch, yêu quái hiện đại như cậu mà lại quên mất di động vừa nhanh vừa tiện dụng. Phó Tây đừng gọi điện cho thương tứ. Hẹn trạng vạng ngày mai tiếp tục gặp mặt ở đây. Đương nhiên nếu bọn họ tìm được mảnh vỡ trong tối nay thì quá tốt. Phó Tây Đường và Hứa Bạch đi tới bên ngoài công viên thì đụng phải A Yên ngồi xổm cạnh hòm thư ven đường. A Yên cô độc A Yên quạnh hiu trong tay cầm căn xuyến xuyến, người còn không lớn bằng hòm thư. Hứa Bạch lần nữa lại, thường tứ đặt kết giới, ngăn cách A Yên vừa ăn xong ma lạt năng quay trở về ở bên ngoài. Về tới nhà, hứa bạch bồi phó tây đường làm máy dò tìm trong phòng sách tuy không thể giúp về chuyên môn, nhưng có thể làm bạn ở bên cạnh. Chờ đến 11 giờ tối, thương tứ bên kia cũng không có tin tức gì, có thể thấy được mảnh vỡ vẫn chưa được tìm ra. Hứa bạch lê dép lẹp xẹp lẹp xẹp chạy xuống lầu, bật lửa nấu mì. Là một người chỉ biết ăn không biết làm, hứa bạch chỉ cần bước vào bếp là tương đương tàn phế cấp 3. Nhưng cậu có thể nấu mì gói, chỉ giới hạn trong mì gói, đổi thành mì sợi cũng không được trừ phi anh muốn ăn hồ rán Tuy mời phó Tây Đường ăn mì gói thì có hơi không cao cấp, nhưng hứa bạch tự xưng là nêm lượng tình yêu vô cùng to lớn vào trong Còn thêm hai trứng gà lòng đào, phó tiên sinh chắc chắn sẽ cảm động Phó Tây Đường thấy cậu chỉ bưng một tô mì, mơ hồ nhớ lại cậu nhiệt tình yêu thương mì gói, hỏi em không ăn sao Hứa bạch lắc đầu, mặt trồm tới trên bàn, sau đó hai tay trống lên mặt bàn nhìn phó Tây Đường Anh đốt em một đũa, được không? Đạo diễn lại bắt em giảm béo à? Đâu có em chỉ mập giả tạo thôi, bệnh phù. Em là rắn nước mà. Giải thích không chút sơ hở, hợp lý cực kỳ. Cuối cùng hứa bạch ăn nửa tô mì và một cái trứng gà, nói là tiếp tục bồi phó tây đường làm máy dò tìm nhưng chẳng được bao lâu đã ngủ gà ngủ gật. Cậu liên tục bôn ba vài ngày, vừa rồi lại ăn một ít buồn ngủ dâng lên, thực sự không chịu nổi. Phó tây đường ngừng tay nhìn cậu cũng không đánh thức cậu. chẳng tới khi hứa bạch hoàn toàn đi vào giấc ngủ cả người nghiêng qua bên cạnh anh mới kịp thời duỗi tay ôm người vào lòng hứa bạch ghé vào ngực anh không tỉnh phó tây đường cứ ôm cậu như vậy hồi lâu sau mới bế người về phòng bên cửa sổ gió thổi nhẹ nhẹ ánh trăng dịu dàng chiếu lên đôi gò má đang say ngủ dường như cậu nằm mơ mày nhíu lại phó tây đừng dám chăm cho cậu duỗi tay giúp cậu vuốt phẳng ấn đường đáy lòng một mảng an yên quay đầu nhìn lại cây mãn nguyệt lại cao hơn hôm qua một chút Chờ tới khi tìm được hạt giống hoa của Bắc Hải, sẽ ươm cạnh cây mãn nguyệt phó tây đường nghĩ Từ nay về sau một năm lại một năm nữa, xuân sinh mưa móc, hả có phồn hoa, bọn họ trước sau đều sẽ ở bên nhau. Giờ đã là thời buổi hòa bình, nên tỉnh đều đã tỉnh, nên trở về cũng đều trở về. Hôm sau, hứa bạch vẫn ra ngoài công tác như thường. Cậu cần ghi hình phim ngắn công ích liên truyền một loại hình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, có khoảng mười mấy người tham diễn tính bao gồm cả cậu, mỗi người chỉ có vài lời kịch Trong điều kiện thuận lợi thì chỉ cần 2-3 tiếng đồng hồ là có thể ghi xong. Chu Tử Nghị rất chu đáo với Hứa Bạch công tác nhận trong thời gian này đều ở Bắc Kinh tránh cho cậu chạy khắp nơi không có thời gian lo cho phó tiên sinh. Mười mấy người trong phim ngắn công ích đã phân chia thành vài nhóm lần lượt quay trong vài ngày. Phối hợp diễn với Hứa Bạch là một vị tiền bối kỳ cựu trong giới nghệ thuật Hứa Bạch đã tới rất sớm, không ngờ đối phương còn sớm hơn. Lão tiền bối không làm giá chút nào chỉ có tính tình rất cố chấp mà thôi. Ông và hứa bạch cùng quay múa dối bóng, vì thế ông tới trước mấy giờ ở đằng kia mân mê đã lâu. Hứa bạch đi qua chào hỏi ông, ông liền kéo hứa bạch cùng nhau học. Nhân viên công tác vội vàng giải thích với ông, hứa bạch còn chưa hóa trang, ông lão liền không vui. Hứa bạch vội vàng xua xua tay. Không sao đâu, con hóa trang nhanh lắm, giờ cũng còn sớm, con cứ học trước cũng được. Vậy mới được lại đây, ông dạy cho cậu. Ông bắt lấy tay hứa bạch chừng mắt liếc những người đó một cái kéo hứa bạch vào trong góc tiếp tục mân mê. Một già một trẻ ngồi trên ghế gấp nhỏ, vì một đoạn nhiều nhất cũng chỉ hơn 10 giây lên hình mà đầu tư 2 giờ. Ông nói chứ cậu làm vậy không được thằng nhóc này sao tay vụng thế hả? Lão tiền bối chê hứa bạch lần thứ 18 rồi, nhưng chính ông cũng là tay mơ chiếu theo trên mạng mà làm. Hứa bạch nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, lại làm lại lần nữa mới đổi được đối phương vừa lòng gật đầu. Ông vỗ vỗ vai hứa bạch nói, người trẻ tuổi phải làm tới nơi tới chốn cậu muốn phát triển cái gì thì chính mình phải đủ hiểu biết về nó. Dạ, hứa bạch gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn qua cháu trai kiêm trợ lý của lão tiền bối cười cười thân thiện. Cháu trai giàu sắp chết rồi, ở nhà ông nội dậy dỗ mình đã đành, giờ ra ngoài vẫn thế. May mắn là hứa bạch chẳng mấy để ý, bằng không có khác nào thiêu thân đâu. Hứa Bạch cảm thấy như vậy cũng khá tốt, chỉ là thời gian dự tính ban đầu là 2-3 giờ bị kéo dài ra rất nhiều, cuối cùng cậu không hóa trang, trưng cầu ý kiến đạo diễn xong trực tiếp để mặt mộc lên hình. Lão tiền bối vui vẻ lắm, thẳng thắn khen Hứa Bạch có triển vọng, làm cậu giờ khóc giờ cười. Quay xong phim ngắn đã là 2-3 giờ chiều, Hứa Bạch nhắn một tin cho phó Tây Đường rồi đi thẳng tới công viên Bắc Hải. Nói là một lát thì tới, nhưng giao thông thủ đô vòng vèo đáng ghét khi Hứa Bạch tới nơi đã qua 4 giờ chiều Phó Tây đừng nói anh đã tới rồi, đang ngồi ở ghế dài chờ cậu. Hứa Bạch tự cho mình một thủ thuật che mắt xuyên qua đám người như mắc cười bước chân nhanh như trốn chạy. Hứa Bạch còn chưa đi được bao xa đã nghe phía sau có tiếng rơi xuống nước đám người lập tức xôn xao. Nghe tiếng la hét kinh hoàng, Hứa Bạch vội vàng quay đầu lại xem, một cô bé đang vùng vẫy trong nước. Người chung quanh hết sức nôn nóng, người phụ nữ có lẽ là mẹ của cô bé bật khóc ra tiếng, bị người khác cản lại không cho nhảy xuống. Người dân nhiệt tâm nhanh chóng cứu viện Hứa Bạch thấy có người xuống nước rồi thì không nhúng tay nữa. Nhưng đúng lúc này, càng ngày càng nhiều người vây lại đây, đám người chen chúc nhau, một ông cụ gần bên Hứa Bạch thiếu chút nữa bị xô té vào hồ. Hứa Bạch nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cánh tay ông lão, không ngờ ông không sao ngược lại cậu trượt chân một cái trượt ngã. Ôi mất mặt quá rồi. Bùm, Hứa Bạch ngã mạnh vào hồ cả người chìm trong nước có điều cậu còn nhớ mình đang ở giữa đám đông, không thể biến trở về nguyên hình. Cậu nhanh chóng trồi lên, nhưng phong cảnh trước mắt đã biến thành trắng đen Tiếng khóc la cô bé ngã trong hồ, đám người vây xem đều biến mất Phía sau truyền tới giọng của thương tứ, cậu xuất hiện cũng khéo quá Bỗng nhiên hứa bạch quay đầu lại, một con thuyền nhỏ từ từ trôi tới Phó tây đường ngồi ở đuôi thuyền vươn tay cho cậu Lên thôi, hứa bạch được anh kéo lên còn không quên hỏi cô bé vừa nãy đâu rồi Đương nhiên là được cứu lên rồi Thương tứ ngồi ở đầu thuyền, trong tay còn cầm hạt dưa, giống đại lão ra đang xem kịch. Hứa bạch lễ phép cười cười, sợ làm ướt quần áo phó tây đường, dứt khoát ngồi xuống bên chân anh, nằm bò ở mép thuyền nhìn vào trong nước. Sao tự nhiên đứa nhỏ rơi xuống nước vậy? Cô nhóc thấy yêu quái. Phó tây đường đáp, thì ra là thế con nít tâm linh thuần khiết, đôi mắt trong sáng, xác thật có thể thấy yêu quái. Hèn chi phó tiên sinh và thương tư muốn tìm kiếm mảnh vỡ vào buổi tối, vậy có thể tránh nhiều phiền toái. hứa bạch gật gật đầu cũng không hỏi nhiều bỗng nhiên hứa bạch thấy có gì đó động đậy trong quần áo làm cậu hết hồn thiếu chút nữa nhảy dựng lên phó phó tiên sinh hứa bạch túm lấy ống quần phó tây đường toàn thân căng chặt giọng nói run rẩy trong lòng cậu ước chừng có hơn 10 chiếc máy gạt đập liên hợp đồng loạt ra quân tiếng vang ầm ầm phá hủy ruộng lúa san bằng bờ ruộng hò hét trên người em có côn trùng phải không cảm tạ kỹ thuật diễn xuất nhiều năm qua giúp hứa bạch bảo trì được bề ngoài bình tĩnh Ở đâu, phó tây đường hỏi, đằng sau, ở đằng sau ấy. Thường tứ tiếp tục vắt chéo chân cắn hạt dưa lách tách nhìn phó tây đường lôi ra từ trong quần áo hứa bạch một con cá nòng nọc nhỏ. Cá nhỏ nằm trong lòng bàn tay phó tây đường, không cam lòng vùng vẫy đuôi, hai con mắt chừng to, miệng chu chu chóp chép phảng phất như chất vẫn vì sao họ quấy nhiễu mộng lành của nó. Hứa bạch, không khí hơi xấu hổ, hứa bạch thả cá nhỏ lại trong nước ý đồ giả vờ như nãy giờ không có chuyện gì xảy ra. Phó Tây đừng muốn đỡ hứa bạch lên bờ hong khô quần áo, hứa bạch lắc đầu. Dù sao em cũng ướt rồi, phó tiên sinh cho em xuống nước luôn đi. Em đảm bảo một lát sẽ lên mà. Phó Tây đừng nhìn đôi mắt ướt nhẹp của cậu cuối cùng đành bại trận. Nửa tiếng sau lên ăn cơm, tuần lạnh, hứa bạch làm một cái chào thật đàn ông, sau đó cởi xăng đan nhảy xuống hồ, dáng người mạnh mẽ. Cậu không biến trở về nguyên hình quá nhiều yêu cười rồi mặc quần áo đều phiền toái. Nhưng dù vậy, hứa bạch vào nước vẫn linh hoạt thích trí, như dao long vào biển rộng tùy tâm tự tại Phó Tây đường nhìn bóng dáng cậu, không khỏi cười cười, sau đó lấy máy giò tìm ra để vào trong nước đưa tới bên người hứa bạch. Hứa bạch trồi lên mặt nước mắt to chừng mắt nhỏ với máy giò tìm giờ cậu khẳng định được phó tiên sinh rất thích cá nóc máy giò tìm lại là con cá nóc bụ bẫm tròn vo. Sao anh ấy không làm hình rắn chứ? Chẳng lẽ rắn không dễ thương à? Hứa bạch bình tĩnh nhã nhặn mà suy nghĩ Mặt trời lặn quản ra toàn năng A Yên mang rất nhiều đồ ăn tới. Đồ ăn nóng hổi để bên bờ hồ, mùi thơm nồng nàn bay ra làm hứa bạch ở trong hồ còn nghe được. Bơi qua thì thấy A Yên đang cãi nhau với Khư Lê. Thời Lão Tử còn tung hoành giang hồ, ngươi còn đang ở xó nào đấy? Bằng thân thể nhỏ xíu này của ngươi. Không phục, có tin Lão Tử một chân đạp ngươi bay tới Thái Bình Dương ngay không? Không tin, vậy ngươi tin ta mách với hồ Tam Tiểu Thư không? Chấm. Hừ, biết sợ rồi sao. Chấm, hứa bạch học bộ dáng của thương tự yên lặng rũi tay lấy một tô bún thịt vừa ăn vừa xem kịch. Bún thịt được hấp nhừ, hứa bạch một muỗng lại một muỗng múc ăn. Ăn ăn một hồi cậu lai nhắm vào lòng đỏ trứng và tôm bóc vỏ bên cạnh. Khi A Yên và Khư Lê ồn ào xong, quay đầu thì phát hiện hai cái tô trống không. Đầu sỏ gây tội đã yên lặng trở lại trong nước, lặng yên không tiếng động bơi xa một khoảng, để lại cho họ một cái ót. A Yên và Khư Lê. Tiểu bảo bối anh về đây cho tôi. Tiểu bảo bối sẽ không về, vì cậu thấy phó tiên sinh tới rồi. Để tránh bị phó tiên sinh tóm được tha đi, đương nhiên là cậu ném chén đũa lao xuống bơi ra giữa hồ ngay, mang theo máy dò tìm chui xuống đáy hồ. Cậu bơi rồi bơi theo máy dò tìm, trên đường còn chạm mặt phải yêu quái khác. Nhưng máy dò tìm vẫn không dừng, tựa hồ như muốn vòng hết cả hồ mới có thể xác định được vị trí mảnh vỡ. Không biết qua bao lâu, máy dò tìm rốt cuộc ngừng lại, vòng quanh một chỗ không chịu đi. Hứa bạch vui mừng vội vàng tìm kiếm khắp nơi dưới đáy hồ. Dưới này rất lộn xộn, hẳn đã bị các yêu quái khác lục soát cũng bị lốc xoáy của thương tứ quét qua, dường như tới cả lớp bùn cũng bị đào hết lên, lại lần nữa lắng đọc. Chẳng lẽ mảnh vỡ ở đây sao? Hứa bạch không bỏ qua bất kỳ góc nào, cẩn thận xem xét, chỉ là qua hồi lâu cậu cho tay vào trong bùn cẩn thận sờ tìm cũng không tìm được cái gì. Phó tây đừng từng cho cậu xem hình dạng sau khi mảnh vỡ còn lại hợp vào chính là một chiếc chìa khóa nhỏ màu vàng, nên mảnh vỡ cũng là một mảnh kim loại nhỏ. Rốt cuộc nó ở đâu? Bỗng nhiên hứa bạch cảm giác được có gì đó đụng đụng vào tay mình. Cúi đầu mới thấy là con cá nòng nọc ban nãy mổ ngón tay cậu. Cậu giật giật tay, con cá liền tránh ra. Cậu bất động, nó liền quay lại, chuyển động vòng quanh tay cậu như muốn chơi đùa. Hả? Bỗng nhiên trong đầu hứa bạch chợt lóe lên, chuyện bọn họ không biết, có lẽ bọn cá sinh sống trong hồ này sẽ biết. Cậu vươn tay đụng vào con cá ý đồ muốn câu thông với nó. Nhưng nó còn quá nhỏ, chưa có linh trí, không cách nào câu thông được. Hứa bạch cũng không nhụt trí, lại thấy một con cá chép cẩm lý bèn bơi nhanh đuổi theo. Cậu hỏi từng con cá xung quanh mình, thậm chí cả chim chóc ngang qua tìm kiếm một kẻ hiểu rõ tình hình ở đây. Trong hồ này chắc không có yêu quái bản xứ, nếu không thương tứ đã sớm hỏi rồi. Nhưng có cái gọi là tâm thành tất linh, hứa bạch cảm thấy chỉ cần có hy vọng tiếp tục tìm kiếm cũng sẽ có kết quả. Phó Tây đường đang bình tĩnh nhìn mặt hồ nhận được phản hồi từ máy dò tìm không nhịn được đưa tay vào trong nước thăm dò Anh suy nghĩ con cá vừa bơi qua có từng nói chuyện với hứa bạch không nhỉ. Thủy yêu và sinh vật sống dưới nước luôn luôn có phương thức câu thông đặc thù. Mà lúc này, một con cá chép cẩm lý bỗng nhiên nhảy lên khỏi mặt nước tạo thành một đường cong duyên dáng giữa không trung, phải đuôi phóng qua thuyền nhỏ của phó tây đường, lần nữa đáp về trong nước. Kết giới tước đoạt sắc thái hoa mỹ của nó, nhưng thư thái vừa rồi kinh diễm tựa cá chép vượt long môn vẫn lưu lại trong ánh mắt phó tây đường, thật lâu cũng không tan đi. Sau cú nhảy lại là kết bè kết đội cuồng hoan, a yên ở bờ hồ các yêu quái trong nước thậm chí là thương thứ đều kinh ngạc mà nhìn dị động của bầy cá. Trời đêm đen thảm phản chiếu trên mặt hồ cũng trở thành sắc trắng, bầy cá vui sướng như dòng tung hoành trong nước từ đầu này bơi tới đầu kia, lại vẫy đuôi một cái. Rào rào, rất rất nhiều cá đồng thời nhảy khỏi mặt nước rồi lại nhất trí cùng rơi xuống như dòng lớn nghịch nước. Hứa bạch ở đáy hồ nhìn bầy cá bơi qua bơi lại trên đỉnh đầu mình thỉnh thoảng sẽ có một con cá ngừng trước mặt miệng ngậm đồ vật đưa cho cậu. Có mấy viên chân trâu nho nhỏ, có khối sắt vụn, có vỏ ốc nhỏ. Chúng nó cũng không biết hứa bạch sốt cuộc đang tìm gì, vì thế có thể tìm được cái gì thì đem cho cậu cái đó. Trời, có yêu quái kinh ngạc cảm thán, hắn không tin được mấy con vật nhỏ chưa có linh trí lại có thể làm ra chàng cảnh chấn động như vậy. Thậm chí chúng nó góp thêm một phần sức lực có lẽ còn làm được cả chuyện bọn họ không làm được. Trong lòng a yên vô thức khẩn trương, rất nhiều yêu quái cũng như vậy. Hồ đào nắm chặt tay khư lê từ xa nhìn động tĩnh lớn giữa hồ tim cũng đạp nhanh lên. khẩn trương lan tràn trong không khí bỗng nhiên hứa bạch ngoi lên ra sức bơi vào bờ dưới đêm trăng thứ được nắm trong tay cậu phản xạ quang mang lấp lánh anh anh ta a yên xúc động tới nói lắp tàn nhan trên mặt cũng muốn rơi cả xuống chỉ thấy một cơn hoa mắt phó tây đường đã xuất hiện trước mặt cậu nhóc đưa lưng về phía nó xài bước tới bờ hồ tiên sinh bây giờ chắc chắn cũng rất vui mừng rất xúc động nhỉ a yên nghĩ như vậy trong lòng càng thêm cao hứng Nó theo tiên sinh nhiều năm khắp nơi bôn ba truy tìm một hy vọng xa vời, đôi khi cũng không biết có nên tiếp tục hay không Chỉ có tiên sinh yên lặng mà kiên trì, mãi cho tới hiện tại Hẳn là ngài tự trách lắm, hai lần bác hải tiên sinh xảy ra chuyện ngài ấy đều không có ở nhà Cũng may hiện tại tất thầy đều sẽ kết thúc, a yên thực tâm vui vẻ Lúc này, hứa bạch suốt cuộc về tới bờ, bắt lấy tay phó tây đường đang dơ ra một bước phóng lên Chưa kịp thử dốc đã đưa đồ vật đang gắt gao nắm chặt trong tay cho phó tây đường, cười nói, phó tiên sinh em tìm được rồi. Lỏng bàn tay mở ra, một mảnh nhỏ lẳng lặng nằm ở đó, chờ đợi cố nhân. Ừ, thần sắc phó tây đường không lộ ra chút kích động nào, nhưng động tác của anh lại hơi chậm hơn so với thường ngày. Lấy khối mảnh nhỏ đã hợp lại từ trong túi ra, lắp mảnh cuối cùng này vào, nháy mắt chìa khóa khôi phục nguyên trạng. Sau đó anh lấy níu trụy ra, thong thả mà kiên định cắm vào trong lỗ khóa phía sau níu trụy. Động tác của anh vô cùng chậm rất rất chậm tựa như xuyên qua trăm năm. Tất cả mọi người nín thừa tập trung, hai mắt gắt gao nhìn níu trụy hình bảo thuyền kia, sợ bỏ qua bất kỳ một cảnh tượng rung động lòng người nào. Ngay cả thương tứ cũng hiếm thấy lộ ra sự nghiêm túc. Cùng cục, khóa mở, bảo thuyền mở bung ra tự động tách ra thành hai cánh, mọi người nhìn vào bên trong lồng sắt kia rỗng tuếch. Tại sao lại như vậy? hứa bạch không thể tin được mà lẩm bẩm không thể nào a yên liều mạng lắc đầu điên mất thôi lồng sắt trống không là trống không hạt giống hoa không ở đó sao có thể chứ nó bồi tiên sinh đi qua nhiều nơi như vậy tìm manh mối sao lồng sắt lại rỗng không được các yêu quái đều ngơ ngẩn ngạc nhiên mà nhìn lòng bàn tay phó tây đường hồ đào bưng kín miệng mình sắc mặt nháy mắt tái nhợt mà khư lê ngày thường luôn không hợp với phó tây đường cũng không nhịn được mở to hai mắt Đột nhiên mọi người không dám nhìn vẻ mặt của phó tây đường. Phó tiên sinh, giọng hứa bạch khô khốc nhìn phó tây đường vẫn bình tĩnh như cũ mà đáy mắt lại đen kịt bỗng dương tâm run rẩy Sau đó cậu lập tức xoay người, xúc động muốn nhảy lại vào hồ. Có lẽ hạt giống rơi ở bên ngoài, em tìm lại thử xem. Phó tây đường lại chặt chẽ bắt lấy cánh tay cậu, nhẹ giọng nói, không cần tìm nữa. thân thể hứa bạch cứng đờ, không dám quay đầu lại. Nước hồ lạnh lẽo không ngừng nhỏ giọt từ trên người cậu, gió thổi qua lạnh tới nỗi làm người ta phát run. Nhiều đó đủ rồi, phó tây đường tiếp tục nói, thanh âm thật khẽ tựa như mùa thu lá rụng, nhẹ bẫng đung đưa đung đưa chẳng đáp được. Phó tiên sinh hứa bạch xoay người nắm tay anh, cảm giác được đầu run dày rất nhẹ từ đầu ngón tay anh, không biết vì sao phó tây đường anh không khóc, cậu cứ tưởng anh sẽ khóc. Phó tiên sinh hứa bạch ôm chặt lấy anh, thân thể lại như bất lực chống đỡ, hai người chậm rãi quỳ dạp xuống đất. mươi 52, ngày mới, trăm năm một giấc mộng dài, nháy mắt hóa hư không. Trên mặt hồ trắng đen, chiếc thuyền độc mộc trôi lặng lờ tựa như ánh mắt phó tây đường, không biết trốn về. Anh vỗ vỗ vai hứa bạch bảo trì bĩnh tĩnh đứng lên. Anh không sụp đổ, cũng không thất vọng quá nhiều, chỉ nhìn những gương mặt lo lắng chung quanh mình mà nói chuyện đã chấm dứt, mọi người trở về cả đi. Nhưng mà tiên sinh lòng ai yên vo thành một nắm. Phó tây đường nhìn cậu nhóc một cái, khiến nó nuốt hết những lời định nói vào bụng Trở về hết đi, phó tây đường nhẹ giọng nói quay đầu hỏi hứa bạch về nhà với tôi, được không em? Một tiếng được không như nước nhỏ giọt thẳng vào đáy lòng hứa bạch phát ra âm thanh leng canh. Cậu không chút do dự đồng ý chủ động cầm tay phó tây đường, mười ngón tay đan vào nhau. Phó tây đường nắm lại, lòng bàn tay anh rốt của có được chút độ ấm. Bóng dáng hai người dần dần đi xa. Các yêu quái không cách nào chấp nhận được kết quả này còn muốn quay đầu chui vào hồ tìm nữa, lại bị thương thứ ngăn lại. Đối mắt với đám yêu đang kích động thương tứ nhàn nhạt buông một câu. Có lẽ như vậy mới là tốt nhất, Bác Hải không phải kết cục của hắn, hứa bạch mới có thể là tân sinh của hắn. Chỉ hy vọng là thế. Thương tứ nghĩ thầm, trên đường về nhà, phó tây đường không giống như trước một bước thẳng từ ven hồ Bắc Hải về phố Bắc. Anh đi rất chậm, nắm tay hứa bạch chậm rãi đi qua phố lớn ngõ nhỏ, xuyên qua dòng người hối hả, cũng lướt qua rất nhiều yêu quái lẫn trong đám đông nhân loại. Như vị khách qua đường mênh mang chẳng biết đi đâu, mọi người lấy làm lại nhìn hai người bọn họ, lại khiếp sợ hơi thở lạnh lẽo của phó tây đường mà không dám lại gần Đi được chừng nửa giờ, hai người mới trở lại trước cửa nhà số 10 phố Bắc mà A Yên đã ôm đầu gối ngồi ở chỗ kia trong đêm tối co do thành một đoàn nho nho đáng thương tiên sinh, A Yên nhìn phó tây đường, nhìn không được muốn tới kéo tay anh Phó tây đường lại chỉ mong nó đừng nói thêm gì cả hứa bạch cười ha ha một bên đẩy mạnh anh vào trong một bên kéo a yên trên đất dậy nói vào nhà cả đi gần đây buổi tối hơi lạnh coi chừng hát xì si. tuyết giáo thất bại hứa bạch ngượng ngùng trà chà, chà mũi phó tây đường tựa hồ bừng tỉnh bởi tiếng hát xì si quay đầu nhìn cậu rồi hơi giật mình vậy mà anh quên hứa bạch từ trong nước đi lên thậm chí đến lúc này người vẫn còn nhỏ nước cậu không rên một tiếng bồi mình đi lòng vòng rồi trở về bản thân mình lại không cảm giác được Hứa bạch cả người sốc sách yết nhẹp cứ như vậy khắc vào mắt phó tây đường, đảo loạn mảng đen kịt trong đó. Vào trong tắm rửa nhanh đi tôi pha trà gừng cho em. Phó tây đường xoa đầu hứa bạch. giả hứa bạch thuận theo gật đầu, rồi lại như sợ phó tây đường bỏ chạy tiếp tục lôi kéo tay anh nói, anh nấu trà gừng cho em, phục vụ tận phòng luôn không? Được, phó tây đường gật đầu. Hứa bạch lại hỏi, em bỗng dưng nhớ lại, vòi hoa sen trong phòng tắm khách phòng hỏng rồi, em qua phòng anh tắm được không? Phó Tây Đường hơi giật mình, nhưng vẫn gật gật đầu. Được chứ, lúc này hứa bạch mới xoay người, chờ A Yên cùng vào. Cậu một bên dặn dò A Yên đóng cửa lại, một bên bay nhanh lên khách phòng tóm lấy bộ đồ ngủ cầm khăn lông, hít sâu một hơi bước qua phòng ngủ chính của phó Tây Đường. Tuy A Yên không biết cụ thể là hứa bạch muốn làm gì, nhưng nó cảm thấy bây giờ nếu có ai làm tiên sinh vui vẻ lên thì chắc chắn đó là hứa bạch. Vì thế a yên chờ phó tây đường vào phòng bếp lập tức dọn ghế gấp nhỏ ngồi ra ở cửa chính Tối nay không một tháng kế tiếp nó phải tự thủ ở cửa trước này trông trường tiên sinh chặt chẽ Chờ lát nữa còn phải dặn dò dây thường xuân em đóng kín cửa sổ đàng hoàng Phó tây đường nhìn thấy cũng không phản ứng gì anh pha trà xong liền bưng khay về phòng Trong phòng không giống với thường ngày không chỉ có đèn vàng ấm áp đang sáng trong phòng tắm còn có tiếng nước ào ào Hơi nóng truyền qua kẹt cửa, khiến căn phòng vốn hơi lạnh lẽo cũng hơi ấm áp lên Hứa bạch cách một cánh cửa nghe động tĩnh bên ngoài Nghe được tiếng bước chân liền làm bộ làm tịch mà xả sạch xà phòng Nhanh chóng lau không người mặc quần áo, mở cửa dò đầu ra Phó tiên sinh anh tới rồi Phó tây đường nhìn gương mặt cậu bị nước ấm hôn đỏ ửng Lại nhịn không được vươn tay về phía cậu Hứa bạch thấy vậy liền cười, lập tức ra khỏi phòng tắm Dép lê cũng không mang đã chạy tới bên người phó tây đường ánh mắt thoáng lết qua trà gừng trên bàn cậu cúi đầu hửi hửi buồn rầu nói với phó tây đường trà gừng khó uống lắm trong ngăn kéo có đường phó tây đường đáp không cần hừm phó tây đường hôn em một cái là ngọt hà dứt lời hứa bạch ngẩng đầu mắt trông mong nhìn anh lại nhìn anh thẳng tới khi phó tây đường thật sự cúi đầu hôn lên môi cậu một chút cậu mới thấy mỹ mãn mà cầm ly trà lên uống cậu cũng tự nhiên đi tới ngồi xuống gường phó tây đường bưng trà uống từng mụn nhỏ bộ dáng muốn uống tới trời tàn đất tận. Lại nói tiếp đây cũng là lần đầu cậu vào phòng Phó Tây Đường. Vào được là cậu đã hà quyết tâm không đi rồi, hôm nay cho dù Phó Tây Đường đuổi cậu ra ngoài cậu cũng phải ăn và ở lại. Phó tiên sinh, sao anh chưa đi tắm nữa? Hứa Bạch hỏi, mông lại nhích vào trong giường, nghiễm nhiên coi mình là chủ phòng. Phó Tây Đường lại giống như chưa hồi hồn, phản ứng hơi chậm chạp với mọi thứ xung quanh. Hứa Bạch kêu anh đi tắm rồi anh liền đi, rồi lại nhìn chính mình trong gương trầm mặc thật lâu. Bỗng dưng anh hơi không rõ rốt cuộc mình đang làm gì. Hứa bạch kiên nhẫn chờ trên giường, chả uống xong rồi cậu đặt ly qua một bên, lấy quyền một đóa hoa trên đầu giường. Do dự hồi lâu tự thích góp dũng khí rồi lần nữa mở sách ra. Mìa lót còn in câu nói kia của bác Hải tiên sinh gửi nhân gian yêu mến không rời. Cậu miết đầu ngón tay miêu tả mấy chữ kia thật lâu sau mới chậm rãi lật qua trang. một trang lại một trang ấm áp luôn hiện hữu giữa những dòng chữ của Bác hải tiên sinh giống như lá phong đỏ tươi rụng rơi dưới ánh mặt trời rực rỡ của thu vàng hay bếp than đỏ hồng bốc khói nóng hổi giữa trời đông hứa bạch lại vô thức mà xuất thần nhớ tới sâu kẹo hồ lô trong tay bắc hải tiên sinh nhớ tới long cốt trên núi côn luân suy nghĩ dần dần bay xa thẳng tới khi giọng phó tây đường vang lên bên tai cậu làm sao thế này cậu ngồi ở mép giường phó tây đường quỳ một gối trước ngay trước mặt duỗi tay vỗ về khuôn mặt cậu Em lại nghĩ tới điều gì? Sao ánh mắt đau thương như vậy? Dường như hứa bạch đọc hiểu được ý ngoài lời của phó tây đường, rất muốn nói với anh đau phải ánh mắt em đau thương, mà nó là ảnh ngược nơi đáy mắt anh, ở đó mới là đau thương. Nhìn anh cứ như không buồn không vui, không gào khóc cũng không nguy oái, nhưng tâm trạng của anh em đều hiểu cả. Hứa bạch hơi khổ sở mà cuối người ôm lấy phó tây đường áp đầu anh vào bên cổ, giọng buồn buồn hỏi, đêm này em ngủ với anh được không? Em buồn lắm, không vui, không muốn nhúc nhích, cũng không muốn đi đâu hết. Cậu lớn mật nói, không để ý mình đang làm ra vẻ yếu mềm, còn cọ phó tây đường, phẳng phất như muốn được anh an ủi. Thế này có quá đáng không nhỉ, người không vui nhất là anh cơ mà. Trong lòng phó tây đường lại như rách ra một lỗ hồng, cảm xúc ứ động như tìm được chỗ thoát ra, mượn lời hứa bạch mà tuôn ào ạt ra bên ngoài. Em không vui, anh ở bên em đi phó tiên sinh. hứa bạch nói dỗi tay ôm lấy gái anh đầu ngón tay len vào mái tóc mềm mại một chút lại một chút như trấn an anh phó tây đừng không nhúc nhích mặc cho cậu ôm thật lâu sau mới như thở dài mà nhắm lại đôi mắt chua xót nói tôi không sao đâu đừng lo lắng em biết lãng lý bạch đều biết hết giọng nói hơi cao lên tuy không đổi được đối phương tươi cười nhưng hứa bạch có thể cảm giác được hơi thở trầm lặng quanh quần bên cầu cậu nãy giờ như tan bớt đi ngủ đi Anh vỗ vỗ vai hứa bạch sau đó đứng lên chủ động sốt chăn để cậu chui vào Hứa bạch còn chủ động hơn mà nhích nhích lùi vào trong Sau đó giữ ống tay áo phó tây đường nói Lại đây anh đã đồng ý ngủ với em rồi Phó tây đường nhìn cậu cậu lại nói Em đảm bảo sẽ không làm gì anh đâu mà Kỳ thực phó tây đường chỉ muốn lên từ bên giường bên kia theo thói quen Nhưng hứa bạch đã nói vậy thì anh cũng thuận theo Mà lên nằm cạnh cậu ôm eo cậu từ sau lưng ủng cậu vào ngực mình Rốt cuộc hứa bạch cũng được như ý, không ầm ý nữa Bốn phía an tĩnh lại tiếng tim đập đồng bộ của hai người càng thêm rõ ràng Phó tiên sinh, hứa bạch lại nhịn không được kêu anh Ừ, phó tiên sinh, tôi ở đây Ừm, bốn phía lại quy về yên tĩnh Thật lâu sau, phó Tây đường ngửi thấy mùi xà phòng nhàn nhạt trên người hứa bạch Nhìn gò má cậu gần trong gang tất thở dài trong lòng Thực ra từ trước cũng đã nghĩ Nếu cuối cùng tôi cũng không tìm thấy hạt giống hoa Thì phải làm sao đây Hứa bạch lẳng lặng nghe, sau đó anh tiếp tục tôi không nghĩ ra đáp án Giọng anh khó có được một tia hoang mang Hứa bạch xoay người lại đối mặt anh, nhìn không được hỏi còn nhớ lời bình em viết trong sách không Em cho rằng mình vĩnh viễn không tìm thấy chi ma đồ giám, chính anh lại đưa nó cho em Có lẽ những năm tháng em đợi chờ còn kém xa so với anh Nhưng em còn nguyện ý tin tưởng mọi sự chờ đợi đều sẽ nở hoa kết quả Là anh từng nói với em mà, ánh mắt phó tây đường sâu thẳng Không có tán đồng, cũng không có phản bác. Hai người ôm nhau mà ngủ cơ thể ấm nóng dán sát vào nhau, lại là cả đêm không ngủ được. Phó Tây đường trợn tròn mắt cơ thế tới hừng đông. Hứa Bạch cũng bồi anh, nhìn đêm tối kéo dài, chờ đợi rồi chờ đợi thẳng tới khi mặt trời nhô lên. Cả căn nhà số 10 phố Bắc một đêm không ngủ. À yên trống cằm ngồi ở cửa, anh em dây thường xuân ghé trên tường, còn có Phó Tây đường và hứa Bạch ôm nhau, cùng nghênh đón bình minh rực rỡ. Ngày mới đến rồi. mươi 53, ghế gấp. 10 giờ sáng, số 10 phố Bắc. Gió hè nhẹ lướt vòng quanh hẻm phố, phất qua chuông đồng long cong ở góc nhà nào đó, dùng tiếng chuông thanh thúy báo cho mọi người biết mùa hè tới rồi, rồi mới nhẹ nhàng gõ vang cửa lớn nhà số 10. Cửa sổ phòng ngủ chính ở lầu 2 mở ra, gió thổi bức màn màu xám như đầy xích đu, đẩy ánh mặt trời đông đưa theo. Hai chú chim sẻ đứng trên máy phía trên cửa sổ, xuyên qua khe hở xám màu ngắm nhìn chủ nhà ngủ nướng. Con chó lớn phơi mình trên mặt cỏ chán chết mà nhìn chúng nó, trong lòng nghi nghè chúng nó là hai con sẻ ở khu lâm nguyền, hoặc không thì cũng là bà con thân thích. Bọn chim sẻ cứ díu ra díu dít, chúng nó là phóng viên lành nghề nhất giới động vật. Giờ phút này, từ góc độ của bọn sẻ mà nhìn, trên giường phồng lên chưa cồn cắt tuy rằng chúng nó cũng chưa từng thấy cồn cắt ra làm sao. Chúng nó nghiêng đầu nhìn, xác nhận trên giường có hai người đàn ông, phối trí kiểu này hơi mới lạ à. Mùa hè, hứa bạch trong giấc mơ bá đạo mà đá tung chăn, rồi lại cùng tay cùng chân mà cuốn lấy phó tây đường Thay vì nói giống như rắn thì chi bằng nói là con lười càng đúng hơn Cậu bồi phó tây đường qua một đêm dài, sau khi mặt trời lên lại ngủ mất Vì thế phó tây đường rất hiếm khi mà bồi cậu dính giường Một tay anh làm gối cho hứa bạch một tay lấy di động ở đầu giường xin nghỉ giúp hứa bạch Diệp viễn tâm lại nói với anh tối qua hứa bạch đã xin phép rồi Diệp viễn tâm tra xét lịch trình của hứa bạch suốt đêm thấy không có gì đặc biệt quan trọng, vì thế hoãn công việc trong ba ngày kế tiếp của cậu. Anh ta tự thân xuất mã, không có gì mà không làm được. Diệp viễn tâm không rõ rốt cuộc phó tây đường đã xảy ra chuyện gì, cũng hoàn toàn không biết chuyện xưa của một vị cửu lão gia khác. Lúc này anh vốn nên lo lắng hỏi han vài câu an ủi vài câu, nhưng suy nghĩ lại cửu lão gia nhà anh có hứa bạch là đủ rồi. anh cũng chỉ có thể làm việc nhỏ này kể cả là diệp gia hay là anh đều không thể tiến nhập vào thế giới yêu quái vì thế diệp viễn tâm vẫn hỏi thăm sức khỏe cửu lão gia như thường sau đó tiếp tục đảm đương vai chó điên tiểu diệp của mình anh không nói chuyện cửu lão gia có đối tượng cho trong nhà biết thậm chí ngay cả mẹ anh anh cũng không nói anh biết có vài vị lớn tuổi trong nhà đến giờ vẫn còn nghĩ phải giới thiệu đối tượng cho cửu lão gia buộc ngài ấy lại Tới anh mà bọn họ còn không buộc được còn vọng thưởng đấu trí với cửu lão gia. Sống hơn nửa đời người cả rồi, mà còn muốn ngây thơ hơn nữ chính phim ngôn tình lúc 8 giờ buồn cười. Giữa trưa 12 giờ, hứa bạch vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Bảy anh em hồ lô cỡi dây thường xuân em, giống như ngồi tàu lượn trượt tới trước cửa sổ, bám trên cửa sổ nhìn người trong phòng. Nhưng cửa kính kia có hoa văn là mờ, lại vướng bức màn làm cho bọn nó nhìn không rõ. Bảy anh em hồ lô ùn tới ủn lui, suýt nữa từ trên dây leo rơi xuống đất. Bỗng nhiên cửa sổ mở ra anh em hồ lô ngơ ngác nhìn người xuất hiện trước cửa sổ, lông tơ toàn thân dựng ngược cả lên. Phó tây đừng hái bọn nó từ trên dây leo xuống, ném tới bên người hứa bạch xếp thành hàng trình tề, nói ở đây bồi em ấy đi. Anh em hồ lô vốn tới tìm ai đồ chơi vậy sao không vui cho được vội không ngừng nhảy nhảy ra hiệu mình đã rõ. Y, phó tây đừng dặn dò, không cho vào trong chăn. Anh em hồ lô pi pi, mấy đứa đồng ý hứa hẹn đủ điều, chờ phó tây đường ra khỏi phòng, khoảnh khắc cửa đóng lại, bọn nó lập tức nhảy lên lưng lên đùi hứa bạch. Let's party, dầm, cửa mở lớn, phó tây đường lẳng lặng nhìn chúng nó. Anh em hồ lô sợ tới mức tức khắc lăn từ trên người hứa bạch bộ dáng cô vợ nhỏ bị ức hiếp xếp thành một hàng. cộp cửa đóng lại, lần này anh em hồ lô không dám nhúc nhích chúng nó bắt đầu thổi hơi vào hứa bạch. Chúng nó nhỏ xíu, hơi thổi ra quét lên mặt chỉ như gãi ngứa, nhưng chúng nó làm không biết mệt thậm chí còn thổi thành vài kiểu tiết tấu cao thấp phập phồng khác nhau. Chờ thêm hồi lâu, rốt cuộc hứa bạch ngủ đủ giấc tỉnh dậy, trợn mắt nhìn mấy viên tròn tròn trước mặt mình, sợ tới mức suýt nữa té xuống đất. Mẹ kiếp, hứa bạch lúc mới ngủ dậy rất dễ gắt ngủ nói tục cậu lại nhất quyết không chịu thừa nhận đó là bản tính bị bại lộ. Y, anh em hồ lô nghi hoặc nhìn cậu. Hứa bạch tựa như tới tới cái gì, vội vàng cùa quảng lại phát hiện trên giường chỉ có mình mình, gối đầu bên kia cũng đã lạnh. Cậu vội hỏi, phó tiên sinh đâu rồi? Y, anh em hồ lô tiếp tục nghi hoặc, thiếu chút nữa hứa bạch quên mất bọn nó không nói được, vội vàng đứng dậy trong áo thun vào rồi vội vã chạy khỏi phòng, chạy xuống cầu thang. Phó tiên sinh, cậu kêu, a yên nghe tiếng gọi từ trong bếp nhô đầu ra. Chuyện gì, phó tiên sinh đâu rồi? Cách vách ấy anh. Không đợi A yên nói xong, Hứa Bạch đã như cơn gió bay nhanh đi. A yên gãi gãi đầu, hoài nghi cậu ngủ tới ngu người rồi nên vội vàng đuổi theo. Anh em hồ lô theo sát từ trên lầu lăn thẳng xuống dưới tung tăng đuổi theo A yên. Dây thường xuân em gõ gõ cửa sổ tròn ở gác xếp báo cho phó tây đường Tiên sinh tiểu bảo bối của ngài đang trên đường chạy tới. Phó tây đường thả đồ vật cũ kỹ trong tay xuống, ló đầu khỏi cửa sổ, Hứa Bạch đội mái tóc rối tung tiêu sái không kiềm nổi đang chạy tới chỗ cửa sắt. A yên tay cầm cước sửa chén chạy theo sau hứa bạch một hàng anh em hồ lô lại nối đuôi A yên thành một sâu như đoàn tàu hỏa. Hứa bạch chạy qua cửa sắt bỗng nhiên phanh gấp sau lưng liền xảy ra tai nạn đâm xe liên hoàn. Vấy A yên vuốt cái mũi của mình lên an tự dưng anh dừng lại làm chi. Chuyện quái gì đây cậu theo tôi làm gì. Hứa bạch hỏi A yên nhất thời không đáp được quay đầu nhìn anh em hồ lô mấy đứa lại chạy theo ta làm gì. Anh em hồ lô pi pi pi. Hứa bạch sửa sang lại dung nhanh của mình, nhìn đông rồi lại nhìn tây. Anh làm trò gì thế? Tiên sinh ở trên lầu. Sao cậu không nói sớm chứ? Hứa bạch nhất thời thả lỏng xoa xoa đôi mắt ngơ ngác nhìn ngón tay lấy được thứ đóng lại ở khóe mắt bỗng nhiên ý thức được mình còn chưa đánh răng rửa mặt. Ngủ tới choáng váng thật rồi sao? Hứa bạch lẳng lặng tự hỏi yêu sinh, bỗng nhiên có ai đó khều lưng cậu. Cậu quay đầu, dây thường xuân em đang ở sau lưng cậu khoa tay múa chân nói tiên sinh đang ở gác xếp nhìn anh đó. Hứa bạch cứng đờ cổ ngẩng đầu xem, phó tây đường cầm sách trong tay, tựa vào cửa sổ hình tròn nhìn cậu. Hôm nay anh mặc áo sơ mi miên chất, đeo kính gọng vàng, đứng ở cửa sổ có hoa văn xinh đẹp cùng một dây thường xuân xanh đậm quấn vòng quanh thoạt nhìn như một quý công tử. Hứa bạch xác định ghèn trên mắt mình đã lau sạch cười không lộ răng phất phất tay với phó tây đường. sau đó nhìn phó tây đường nhẹ nhàng chống một tay lên cửa sổ cả người nhanh nhẹn nhảy xuống đất anh nhảy lầu không giống hứa bạch như hứa bạch gọi là anh dũng không sợ rơi tự do còn anh là phóng khoáng như gió nhẹ nhàng đáp xuống đất không làm chút bụi bặm nào bay lên hứa bạch hôm nay cũng cực kỳ muốn đánh cô cho phó tiên sinh phó tiên sinh hứa bạch chào hỏi anh phó tây đường đi tới trước mặt cậu ánh mắt liếc qua dây thường xuân em đi lấy bàn trải và kem đánh răng khăn lông tới đây Ấy, không cần đâu mà. Hứa bạch cảm thấy mất mặt quá thể, phó tây đường lại kéo tay cậu đi vào trong sân. Đi với tôi, hứa bạch mặc quần tà lòn đầu tóc lộn xộn, theo sau phó tiên sinh như thiếu niên phản nghịch uống rượu bị cha già tóm cổ, sống không còn gì luyến tiếc. Cậu cũng không biết sao mình lại vội vã chạy đi tìm phó tây đường, đầu óc xoắn cả lại. À đúng rồi, cậu mơ một giấc mộng thấy phó tây đường bị quái thú bắt đi. Trời ạ, một đường từ Bắc Kinh tới núi Côn Luân cậu không ngồi bất cứ phương tiện giao thông nào, dùng xe hai càng chạy bằng sức người mà đuổi theo. Trên đường còn gặp phải tăng thi chiều và đợt di chuyển quy mô lớn của động vật nguyên thủy cậu đánh bại tăng thi cưỡi voi ma mốt thiếu chút nữa còn phải xưng vương. Cho nên nói nằm mơ gì đó đúng là không khoa học cậu mà có năng lực như vậy thì sao có chuyện khoa phụ được chứ. Tăng thi chiều, bạn nào đọc mặt thế hẳn sẽ biết. Đây giống như một cuộc hành quân với số lượng tang thi zombie sắc sống rất lớn. Khoa phụ đuổi mặt trời là một truyền thuyết của Trung Hoa, nếu có hứng thú xin mời tìm hiểu tại đây. Trong vườn có một miệng giếng cổ thấp thoáng đằng sau cây cổ thụ. Phó Tây đừng đưa hứa bạch tới chỗ giếng cổ kéo một xô nước lên cho cậu, nói, ngày trước khi chưa có nước máy tôi và bác hải đều dùng nước giếng này đánh răng rửa mặt. Hứa bạch vốc một ít nước lên thử, mát lạnh mà cũng rất sạch sẽ. các anh đứng ở đây đánh răng rửa mặt luôn à hứa bạch nhịn không được hỏi a yên sẽ múc nước đem vào nhưng thường thì bác hải sẽ ra ngồi xổm ở đây y có một cái ghế gấp nhỏ chuyên dụng phó tây đường nói hứa bạch tưởng tượng hình ảnh đó lại thấy phó tây đường bình thường mà nhắc tới bắc hải cũng tiếp lời anh giống ghế gấp của a yên ấy à phó tây đường đắp chính là cái của a yên Lúc ăn tết bắc hải gửi thiệp cho vị thợ mộc chuyên làm đồ dùng trong nhà ở thành đông, đặt ông làm cho y cái ghế gấp, sau đó cùng A Yên trộm vật liệu trong kho của tôi. Gỗ hoàng hoa lê, giang nam vân cẩm Một cái ghế gấp đồ cổ. Hứa bạch, lúc này dây thường xuân em đưa bàn chải đánh răng và khăn lông tới, còn chi kỳ mà nặn sẵn kem đánh răng. A Yên cũng ân cần đưa ghế gấp tuy nó chưa biết ở đây vừa diễn ra cuộc nói chuyện như thế nào. Hứa bạch ngồi lên ghế gấp giá trên trời, trà răng. Chỉ là tóc của cậu quá dối, lại hơi dài, khó tránh khỏi bị dính ướt, dán ở hai bên má phiền cực kỳ. Phó tây đường thấy cậu lại đưa tay vén tóc, liền tùy tay tức một đoạn nhánh cây nhỏ, ngón tay khẩy khẩy hai cái, nhánh cây liền trở nên mềm mại lạ thường. Anh đứng sau hứa bạch, vén tóc cậu lên, lơ đễnh thuần thục mà cũng coi như thuận lợi cột cho hứa bạch một cù tỏi cao vút. Nhánh cây quấn trên tóc cậu một vòng lại một vòng, cuối cùng thất thành nơ bướm đáng yêu. Hứa bạch hưởng thụ phó tây đường phục vụ, rồi cúi đầu vào trong giếng nước thưởng thức tạo hình của mình, thành khẩn nói, nếu nó không phải màu xanh lá thì tối rồi. mươi 54, hằng ngày. Cuối cùng, dưới yêu cầu mãnh liệt của hứa bạch phó tây đường đổi dây cột tóc thành màu hồng phấn, cho trùng màu với mảng hoa bên cạnh. Hứa bạch yên lặng chốc lát hỏi em đổi lại màu xanh lục được không? Không thể, thật ra màu xanh lục cũng đẹp lắm. Phó Tây Đường cũng không định tiếp tục truy cứu, hiển nhiên là anh thích màu hồng nhạt này hơn Hứa Bạch cảm thấy phẩm vị của phó tiên sinh có vấn đề, nhưng cậu không dám nói ra Anh em hồ lô vốn đang coi cái giếng nước nhìn thấy tạo hình của hứa Bạch cũng hết sức thò mò Nhân lúc phó Tây Đường không chú ý, bọn nhóc liên tiếp nhảy lên người hứa Bạch ý đồ muốn chụp ảnh chung với người anh em cụ tỏi trên đầu cậu Anh bạn cụ tỏi này tròn vo, chắc chắn là anh em thất lạc của bọn nó bọn nhóc nỗ lực mà nhảy, nhảy rồi nhảy, tin tưởng vững chắc mình sẽ chinh phục được ngọn núi cao hứa bạch. Nhảy lên cánh tay, chiếm lĩnh bả vai, sau đó thành công lên đỉnh. Y, hồ nhất bị phó tây đường sách cái đuôi trắng nhỏ nhấc lên. Hồ nhị muốn cứu hồ nhất trong tình thế cấp bách cắn đuôi hồ tam Hồ tứ muốn cứu hồ tam Hồ nhất nhị tam tứ ngũ lục thất duy trì tạo hình khi con vớt trăng bị phó tây đường nhấc lên. Hứa bạch nhìn một sâu dài này, bật cười thành tiếng. Phó Tây đường treo sâu hồ lô lên cây, nói không được nghịch ngợm Anh em hồ lô nghe lời ngoan ngoãn gật đầu, nhưng chúng nó thực sự không chịu đựng nổi Hét lên thất thanh pi, chuỗi hồ lô đứt đoạn, hồ nhị cắn đứt mấy cọng lông hồ nhất Pi pi pi, ta trụi lông rồi, pi pi, trụi, vừa nãy còn anh em thâm tình chớp mắt đã trở mặt thành thù Hơn nữa còn vung tay đánh nhau chuyện tiên hiệp hay À không, bọn nó không có tay, chỉ là mấy viên đạn tròn tròn húc vào nhau bọn nhóc sù lông lên cái đuôi biến lớn một vòng thành nắm tay nhỏ của Doraemon liều mạng vung lên đánh lộn kịch liệt pi pi pi pi hài hước quá tính hài hước quá cao rồi hứa bạch nỗ lực khống chế bản thân lắm mới không cười ra tiếng dường như hồ nhất vì trụi một nhúm lông đuôi mà giảm sức chiến đấu bị hai người anh em còn lại đánh văng theo một đường cong duyên dáng đáp vào bụi cỏ Hứa bạch vội vàng chạy qua nhặt vừa mới đầy bụi cỏ ra, Hồ Nhất liền vọt lên như một quả bowling nhanh nhẹn mạnh mẽ lan qua húc bay mấy anh em còn lại đang trong vòng hỗn chiến. Y, Hồ Nhất giành được thắng lợi. Hứa bạch vỗ tay cho nó thậm chí muốn truyền thụ tuyệt kỹ thành danh 18 chiêu thức tập kích của lãng lý bạch đều cho nó. Phó Tây đường dựa vào thân cây lẳng lặng nhìn bọn họ trong lòng dù có nhiều yêu thư hơn nữa cũng bị bọn họ ồn ào cưỡng chế đẩy đi. chốc lát sau anh em hồ lô đánh mệt rồi nằm nhoài bất động trên mặt đất hứa bạch nhìn bọn nhóc cả người bẩn thỉu đều biến thành quả cầu lông màu xám cả rồi liền tìm một bồn gỗ rót đầy nước giếng thả cả đám vào trong anh em hồ lô toàn thân đều là lông bị thấm ướt cũng không gầy đi bao nhiêu nhưng bọn nó chẳng có nổi sức lực xoay người một đám phơi bụng thả trôi trên mặt nước một bộ dáng hiện thế tĩnh tốt hứa bạch ném bọn nhóc dưới bóng cây mình thì theo phó tây đường vào nhà Bên trong chỗ nào cũng có dấu vết của thầm thanh thư. Hứa bạch dễ nhập diễn, mặc dù thoát vai rồi, nhân vật từng đóng cũng chiếm một vị trí nhỏ trong lòng cậu phảng phất như chúng thật sự tồn tại. Chu Tử Nghị nói cậu quá cảm tính, nhập diễn quá sâu, nhưng hứa bạch không cho là đúng. Cậu là cậu, nhân vật là nhân vật, mỗi nhân vật có chuyện xưa của mình, chẳng qua bọn họ trùng hợp có cùng một khuôn mặt mà thôi. Phó tiên sinh, vừa nãy anh ở trên gác xếp làm gì thế? Hứa Bạch vừa đánh giá nhà số 09 đã phục hồi nguyên trạng vừa hỏi. Sửa sang lại một ít đồ cũ. Phó Tây Đường nói, tiếp tục đi lên gác xếp. Hứa Bạch vội vàng theo sau, có một câu cậu chưa nói thật ra ban đầu cậu cho rằng chuyện xưa của Thẩm thanh thư là có thật bởi vì đường số 09 phố Bắc và hộ số 09 phố Bắc chỉ khác nhau một chữ quá trùng hợp. Sau khi cậu gặp phó tiên sinh, lại gặp được Bắc hải, suy đoán này chậm rãi tan biến. Gác xếp không lớn cũng không khác gì so với gác xếp ở những nhà khác. Hứa bạch đi vào một lúc mới phát hiện bên trong không chỉ chứa rất nhiều đồ cũ, mà còn có một bộ giá võng. Võng rất sạch sẽ cứ như vừa được rửa sạch. Khi còn nhỏ hứa bạch cũng có cái võng như vậy, mắc giữa hai cây cổ thủ. Mỗi khi mùa hè đến, hứa bạch thích nằm trên võng đọc sách chơi game. Cha cậu nói cậu mê muội mất cả ý chí, mà cậu thì chết cũng không hối cải. Ý thức được nó hẳn là giường của bác hải tiên sinh, hứa bạch cũng không tùy tiện ngồi lên, dạo qua một vòng, sau đó thấy được một sọt đồ chơi. Bên trong có chống bỏi cừu liên hoàn, sảnh nhỏ, xe lửa mô hình, đủ loại đồ chơi cả. Hứa bạch tùy tiện lấy một cuộn len, đoán chắc trước kia ở đây có nuôi mèo. Cậu với tụi mèo không hợp nhau cho lắm, hứa bạch nghĩ. Lúc này, phó Tây Đường nói, là của người bên hộ số 08 sát vách bà cụ nuôi một con mèo hoa tên là Diệu Diệu. Con mèo đó rất có linh tính, là bạn tốt của bác Hải, nó đem nhiều món đồ chơi tới giấu ở chỗ này, làm cho bà cụ tưởng là bị mất nên cho nó thêm đồ chơi mới. Tướng quân nhà em thì không như vậy, nó chỉ đào hố chôn xương trong vườn. Hứa Bạch nói, phó Tây đừng ngồi xuống cạnh bên sọt đồ chơi, lại lấy ra một quyển sách nhỏ, nói thật ra câu chuyện chuyện ở đường số 09 phố Bắc cũng có chút tương tự với hiện thực. hà hứa Bạch hơi ngạc nhiên, chỉ một chút thôi. Phó Tây đừng nhớ lại có lẽ đây cũng là lý do anh đồng ý cho Diệp viễn tâm mượn chỗ này quay phim. Chỉ một liên hệ rất rất nhỏ, khiến anh bất chợt nhớ lại. Thầy của Bác Hải, Phó Tây đừng nói thẳng sự thật. Hứa Bạch lập tức hiểu rõ ý anh, bất ngờ không nói nên lời. Giờ phút này chỉ có thể nói, may mắn có Phó Tiên Sinh trông chừng Bắc Hải Tiên Sinh, dù sao cũng là yêu quái, mặc dù gặp phải chuyện như vậy cũng không đến nỗi bị động như cha con thầm thanh thư. Dường như phó tây đường hôm nay nói hơi nhiều, anh lục xem từng món đồ chơi trong sọt có món anh nói ngay được câu chuyện của nó, có món lại làm anh trầm ngâm thật lâu. Tựa như anh đang trải vuốt hoài ước của mình, mang hết tất thảy bi thương lẫn vui vẻ, rõ ràng lẫn mơ hồ đều bày ra phơi dưới ánh mặt trời. Giống như phơi sách theo thường lệ vậy, đây xem như nghi thức tạm biệt đặc thù phó tiên sinh dành cho bác hải tiên sinh sao. Anh đã hoàn toàn chấp nhận sự thật, hứa bạch chỉ nghi hoặc cũng không trực tiếp hỏi. dây thường xuân anh đưa cơm chưa qua cửa sổ hai người cứ ngồi ở gác xếp như vậy xem từng đồ vật cũ khi thì kể lại chuyện xưa xa xăm hứa bạch ngẫu nhiên cũng bị vài đồ vật gợi lên hồi ức sau đó kể cho phó tây đường chuyện khi cậu còn nhỏ con rùa khi ấy kiếp trước chắc chắn có thù oán với em anh nói xem trên đời có pháp bảo nào chiếu được kiếp trước không em từng hoài nghi có phải đời trước em quật một tổ tiên nhà anh ta Địch thủ lớn nhất đời hứa bạch, không ai khác ngoài con rùa ở tây hồ kia, là ai đi ông nội của mi đây trên diễn đàn yêu quái. Lần trước choàng nhau trên diễn đàn xong, bạn rùa biến mất một thời gian dài. Mẹ hứa nói là anh ta bị ép lên con đường đi xem mắt. Hứa bạch rất vui vẻ, dặn dò mẹ cậu nhất định phải thay cậu chúc mừng tốt nhất là vào biển tìm được một quả ngư lôi phóng tới nổ mạnh trước cửa nhà anh ta. Cái này gọi là chiêu tập kích thứ 19. nhưng mấy ngày trước bạn rùa lại xuất hiện còn nói muốn khiêu chiến hứa bạch trên từ cấm thành nếu không phải hứa bạch vội tìm mảnh vỡ không đếm xìa tới anh ta chắc chắc đã hẹn anh ta tới bắc kinh mà xử đẹp đúng rồi phó tiên sinh là quản lý viên diễn đàn yêu quái à hứa bạch đột nhiên hỏi cũng coi là vậy phó tây đường đáp lại đây cho em hứa bạch kích động lấy di động ra mở diễn đàn hỏi xin mật khẩu tài khoản của phó tây đường phó tây đường bất động nhìn cậu hứa bạch đáng thương cực kỳ Có người nói muốn đánh em. Phó Tây Đường, Phó Tây Đường. Hứa Bạch bùng nổ tốc độ tay, đầu tiên vào tài khoản của mình tìm bài viết của anh bạn rùa bình luận một chàng rằn mặt, sau đó nhanh chóng chuyển qua tài khoản của Phó Tây Đường cấm ngôn đối phương. Lại chuyển tài khoản và mặt tới nỗi đối phương hoài nghi yêu sinh. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra không quá 10 phút, quả nhiên nhanh, độc chuẩn. Bỗng nhiên, Hứa Bạch lại nhớ ra chuyện gì, ánh mắt cong lên. Khối vuông nhỏ anh đưa cho em đâu rồi Phó Tiên Sinh Phó Tây Đường, ách, hứa bạch phục hồi tinh thần. Thật ra bản tính em thiện thương, là do anh ta cả, làm nhiều chuyện ác. Phó Tây Đường không tỏ ý kiến. Hứa bạch nỗ lực muốn cứu vớt hình tượng của mình, nhưng hiệu quả quá nhỏ, cậu cảm thấy chắc phó tiên sinh không yêu cậu rồi. coi kia anh ấy quay đầu đi. Hứa bạch lắc chống bỏi buộc buộc, không hề biết nguyên nhân phó Tây Đường quay đi rất đơn gian bộ dạng cậu đội một cù tỏi buộc bằng dây hồng phấn cầm chống bỏi nói người ta làm nhiều chuyện ác thực sự quá buồn cười Hai ba giờ chiều A Yên lại gọi đồ ăn ngoài, bánh khoai tây nướng của bà Vương và mì chua cay của đầu bếp quách. Hứa bạch bội phục cậu nhóc có thể đào tìm trong đông đảo đủ loại quán ăn ra được hai nhà có tên nghe gần gũi vậy, giống như nghe được hương vị gia đình. A Yên tràn đầy đồng cảm nói, phải không? Phải con khỉ á, hứa bạch đáp, tiểu bảo bối anh đừng có cằn dỡ vậy nha, có tin lần sau anh Yên đặt cho anh canh như tiên. Sao anh không đặt BBQ luôn đi hà tiểu bảo bối? Cũng được ấy nhỉ? Hứa bạch mãnh liệt kháng nghị biệt danh tiểu bảo bối quả thực như cùng một mẹ sinh ra với hứa A Tiên. Phó Tây Đường lại không phản ứng gì với chuyện này, thậm chí chấp nhận hành vi đặt đồ ăn ngoài của A Yên. Hai người ồn ào, bất chi bất giác đã cùng ngồi xổm xuống trước cửa. Anh em hồ lô cũng thò qua xem náo nhiệt cả đám chen trúc ở cửa. Hôm nay cơm dao tới hơi chậm, A Yên ngồi sổm trên mặt đất lại quay đầu nhìn thoáng qua phó Tây Đường trên gác xếp hỏi hứa bạch tiên sinh thật sự không sao chứ. Hứa Bạch gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, cậu cũng không xác định được. Chương 55 củ cải. A Yên không mấy tích hồi tưởng lại chuyện cũ, cậu nhóc luôn tin rằng sống phải vô tâm vô phế một chút mới là vui vẻ nhất. Chỉ là gần đây chỉ cần vừa thất thần, hoặc lúc nằm mơ, trong đầu luôn tự động hiện lên chuyện trước kia. Nhà số 09 phố Bắc này thật sự cất chứa quá nhiều hồi ức, làm người ta muốn trốn tránh cũng không được. cậu nhóc không nhịn được lại liếc lên các xếp nói suy cho cùng tiên sinh cũng không hẳn là hoài niệm mãi về Bắc Hải tiên sinh qua nhiều năm rồi nếu cứ luôn nghĩ chuyện năm đó chắc đã sớm tự làm mình trầm cảm rồi hứa bạch gật đầu ngồi ở bậc thang với a yên chống cằm lắng nghe Cẩn thận ngẫm lại, phó tiên sinh trong ấn tượng của cậu là một người mang cả sắc thái cổ điển xa xưa cùng hiện đại, lần đầu gặp mặt đã cảm thấy anh như thân sĩ ôn nhã bước ra từ tranh vẽ, sau khi tiếp xúc mới biết anh đối với thời hiện đại, với những thứ của người trẻ tuổi cũng rất quen thuộc. Tỉ như việc anh phản đối A Yên ăn đồ ăn bên ngoài cũng chỉ vì đồ ăn nhanh không tốt cho sức khỏe, cũng như cảm thấy A Yên lãng phí. Anh vẫn tuân thủ nghiêm ngặt rất nhiều quy của người hiện đại vốn không để trong lòng, cũng sẽ không trách móc nặng nề hứa bạch. Tiên sinh ấy à, đã rất cố gắng muốn đuổi kịp thời đại. Nhân loại quá lợi hại, lại chịu khó, mới vài thập niên ngắn ngủi đã làm thế giới thay hình đổi giảng. A yên nói, lắc đầu tấm tắc, cho nên mới nói tiểu yêu quái các người một thế hệ lại không bằng một thế hệ, pháp lực cũng chỉ mạnh hơn ảnh yêu một chút xuống dốc quá rồi. Đây là vì xã hội ổn định, vũ trụ hài hòa. Hứa bạch nói, anh nói tôi mới nhớ khoảng thời gian trước có người mời phó tây đường xuống núi. Xuống núi. Tứ ra ở phòng đọc mạnh thì mạnh đó, nhưng hắn vui buồn thất thường, lại không thích quản chuyện cái này thì ai cũng biết. Thanh danh của tiên sinh nhà tôi khá hơn hắn nhiều, bằng không sao lúc ấy lại có nhiều người tới đầu nhập vào ngài ấy như vậy. Người của cục quản lý cũng không đáng tin cậy, lần trước dám kêu tôi đi chủ trì đại hội kết thân gì đó cho bọn họ. Tôi là diễn viên chưa đâu phải bác gái tổ dân phố. Chật nam yêu lớn tuổi nhiều như chó. Hứa bạch bỗng nghĩ tới một vấn đề. a yên cậu bao nhiêu tuổi? A yên khựng lại, sau đó nghiêm trăng nhìn hứa bạch nói, sao anh lại hỏi một nam yêu loại vấn đề này. Lúc này, đồ ăn tới rồi, hứa bạch nhìn A yên đang tức giận, thức thời tự mình mở cửa nhận đồ. Vì chỉ lấy một túi đồ nên cậu cũng không làm thủ thuật che át, chỉ nói nhân viên truyền phát nhanh để đồ ở cửa, đợi người đi rồi cậu liền mở cửa lấy. Hứa bạch trực tiếp chia đôi đồ ăn, trong ánh mắt lên án của A yên mà lên gác với phó tiên sinh. Phó tiên sinh đang sửa một chiếc xe lửa đồ chơi, thân xe rát vàng dòng, tay nghề tinh tế, nhìn rất giống bút tích của phó tiên sinh. Hứa bạch nhìn không được hỏi, anh làm chiếc xe lửa này sao? Phó tây đường, ừ. Phó tây đường lại giải thích một câu, chúng tôi tuy là anh em sinh đôi, nhưng thời gian hóa hình của bác hải chậm hơn tôi nhiều. Lúc tôi lớn bằng em bây giờ y mới chỉ là một đứa nhỏ. Hứa bạch gật gật đầu, nhìn phó tây đường tháo linh kiện ra cầm một miếng bánh khoai tây đút cho anh Nếm thử, phó tây đường quay đầu cắn một miếng bánh trên tay hứa bạch. Trong lòng hứa bạch tức khắc bắn pháo hoa, đút đồ ăn cho anh không biết mệt. Phó tây đường thuận theo tâm tư của cậu ăn vài miếng, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Em ăn đi, hứa bạch cũng không thèm để ý cho nửa miếng bánh còn dư vào miệng nhai ăn tới quai hàm phồng lên còn mút mút ngón tay. Một buổi trưa cứ thế bị tiêu pha sạch. Lại qua hai ngày, bên trong nhà số 09 và số 10 của phố Bắc Nhất Quán một bầu không khí nhẹ nhàng an bình, anh em hồ lô bơi lội trong chậu nước nhàn nhã tới thiêu thiêu ngủ. Thẳng tới khi Khương Sinh gửi tin nhắn tới phá vỡ bình tĩnh ở đây. Cổ gừng tươi mới, anh anh anh hứa, anh lên hot search rồi. Knoxville ngày mai, hửm, bách đặt mua hot search cho anh hả? Cổ gừng tươi mới, không phải. Lần này là lực lượng quần chúng nhân dân. Anh lên xem nhanh đi. Knoxville ngày mai, rốt cuộc là chuyện gì Củ gừng tươi mới, khó nói lắm, khó nói lắm, anh cứ lên coi đi Chuyện gì mà thần bí như vậy Hứa Bạch nghi hoặc mà mở Weibo, nhìn lướt qua Phát hiện một hot sớt khả nghi thăng rút cụ cải Nhấn vào xem, hứa Bạch đang ngồi bỗng bật đứng dậy Cậu bị chụp lén, chính xác à nói Bộ dáng ngu ngốc đầu cột dây hồng phấn lén Lút ló đầu ra lấy đồ ăn ngoài bị chụp lén Hơn nữa qua tay vô số quần chúng ăn dưa Như virus phát tán Hóng hớt, hứa bạch, ngay lập tức cậu hỏi Khương sinh tài khoản trong nhóm fan trộm trà trộn vào xem một chút Fan nhà cậu khí thế ngất trời ha ha ha ha rồi photoshop làm mim cho cậu Cắt ghép ảnh thành kiểu tóm lấy viên tóc của cậu như rút củ cải mà kéo cậu ra khỏi cửa Cậu đã biết cậu sớm nên ý thức được các cô ấy chỉ là trước nay chưa có cơ hội thôi Lần này coi các cô nói gì đây này gâu gâu nhỏ ha ha ha ha ha hứa a tiên nhà tụi mình độc đáo ghê Titan dũng mãnh ha ha ha ha anh trai ngầu lòi thường ngày là ngụy trang hết. Chồng tụi mình liều chết ước chế bản tính mà thôi. Nước hoa có độc hứa A tiên ta không nghe ta không nghe ta không nghe. Bộ nhân loại ngu xuẩn này viên trên đầu ta là thiết bị liên hệ với hành tinh mẻ. Một viên thuốc độc dây buộc tóc hồng nhạt, hình như lộ tẩy gì đó. Phỉ baby, đừng có ý đồ tìm hiểu nội tâm anh hứa A tiên thiếu nữ của cải bạch. Bị Crass Thanh Xuân ngược chết, làm sao đây mị muốn làm phen mẹ ruột con trai mị đáng yêu quá ha ha ha ha ha Sáu khối cơ bụng của con trai chắc chắn cũng mềm. Hứa bạch nghẹn một ngụm lão huyết hận không thể phun chết các cô. Chuyển qua Weibo, nhìn lượng fan theo dõi mình tăng lên, và bình luận của đoàn người từ các nơi tới ngắm cảnh, nội tâm cậu phức tạp. Nếu lúc này chụp một tấm selfie manly, liệu có dấu đầu lòi đuôi quá không? Cậu lại gửi tin nhắn cho Chua Tử Nghị. Knoxville ngày mai em nói này không phải em theo hình tượng nam thần văn nghệ trí thức sao Chu Tử Nghị ai cho cậu loại ảo giác này Knoxville ngày mai toàn thế giới Chu Tử Nghị cứ đảm đương vai đầu củ cải của cậu cho tốt đi Knoxville ngày mai mấy anh không quản lý quan hệ công chúng chút à tốt xấu gì em cũng là bạn trai của ông chủ Tứ Hải không cần hình tượng nữa sao Chu Tử Nghị đứng trước tiền tài hình tượng cứ vứt cũng được Chu Thử Nghị nhớ là ngày mai có hoạt động đấy anh kêu Khương xin tới đón cậu đúng giờ. Hứa Bạch yên lặng chốc lát lại gửi tin qua. Knoxville ngày mai thật sự không cứu vãn được sao. Chu Thử Nghị yên tâm đi, đã khống chế cậu quên trong ảnh là nơi nào rồi à. Hứa Bạch mới nhớ ra cậu bị chụp lén là ở trước cổng lớn nhà số 09 phố Bắc. Phim cũng quay xong rồi cậu không có lý do để xuất hiện ở đó. chu tử nghị ảnh chụp truyền ra rồi không cách nào xóa đọc truyền bá khắp nơi rồi cũng may trong ảnh không có số nhà chuyện kế tiếp cậu không cần lo lắng chu tử nghị còn nữa cho anh nói thẳng tạo hình đó của cậu độc đáo tới nỗi vang danh thanh sử được rồi đó knoxville ngày mai phó tiên sinh buộc tóc cho em đó anh tin em nói cho ảnh biết không chu tử nghị chu tử nghị thật ra khá là xinh đấy thiệt sự chu tử nghị anh chân thành khen cậu đấy chu tử nghị tăng lương không Hứa Bạch sắp thức chết rồi, chuyện này trực tiếp biểu hiện vào giờ cơm chiều, cậu nói muốn đi hớt đầu đinh, làm một người đàn ông mạnh mẽ đích thực. Đối mặt với biển rộng, tay trường sạp hoa sơn. A yên, anh không sợ người đại diện cầm đao đuổi giết anh sao? Hứa Bạch, anh ta đánh không lại tôi. A yên, được rồi, là tôi sai, ngày mai tôi đưa em đi cắt tóc. Phó Tây đừng nói, thật không? Hứa Bạch thò lại gần hỏi. Phó Tây đừng gật đầu, gắp cho cậu một miếng cà rốt. Hứa Bạch nheo mắt nhìn cả rốt vạn phần nghi ngờ có phải Phó Tiên Sinh nhìn thấy biệt danh mới của cậu rồi hay không. Chiều hôm sau, Hứa Bạch từ chối Khương Sinh đón, trực tiếp ngồi xe Phó Tây đường đi. Đây cũng là lần đầu tiên hai người rời khỏi phố Bắc Kể từ lần từ công viên Bắc Hải về nhà. Đêm nay Hứa Bạch dự tiệc thư thiện nên phải tới phòng làm việc tạo hình trước. Studio, ngồi trên xe, hứa bạch chuyên chú nhìn phó tây đường, nói, phó tây đường, bây giờ ai cũng hóng hết cả, anh đi chung với em có sao không? Không sao cả, vừa nói thì đã tới phòng làm việc rồi. Hứa bạch đã quen với việc phó tây đường dịch chuyển tức thời, đang muốn cởi dây an toàn, phó tây đường đã giơ tay ra trước. Cách một tiếng mở cho cậu, hứa bạch ngẩng đầu thấy phó tây đường nhìn mình, anh nói, hứa bạch từ nay về sau, tôi chỉ là phó tây đường. Hứa bạch ngẩn người, hồi sau mới hiểu ý Phó Tây Đường. Phố Bắc Phó Tiên Sinh là một truyền thuyết thần bí được thời gian bao lấy. Bất kể thế giới thay đổi ra sao, A Yên vẫn luôn cảm thấy hai căn nhà như dừng lại giữa dòng thời gian, nơi chốn nào cũng in hẳn dấu vết năm đó. Phó Tây Đường muốn bước ra ngoài, giống như mấy năm nay anh chưa từng ngừng nghỉ truy đuổi bước chân của thời đại, rời khỏi quá vãng. Không phải lấy danh nghĩa Phố Bắc Phó Tiên Sinh, mà là chính bản thân anh. Phó tiên sinh, anh khiến anh bạn trai của mình không có cảm giác thành tựu gì cả. Hứa bạch bỗng dưng cười, nói em còn đang mãi nghĩ làm sao an ủi anh, dỗ dành anh vui vẻ đây này. Vậy sao? Phó tây đường hơi hơi nhướng mày. Lúc này, có người gõ gõ cửa sổ xe, hứa bạch hạ kính xuống, thấy stylist Tony đứng bên ngoài chào hỏi mình. Tới rồi sao chưa xuống xe vậy anh hứa? Tony cười ánh mắt quét thấy phó tiên sinh, lập tức sừng sốt hai mắt tỏa sáng. Vị này là ai đây? Hứa bạch không chút khách khí đẩy mặt anh ta khỏi cửa sổ, ló đầu ra nói kim chủ em mới ôm đùi đó, người sống chớ lại gần à. Tony, thường cậu nói giỡn, cười tươi hối hứa bạch mau dẫn người vào trong. Hai người xuống xe, hứa bạch lén lút kéo ống tay áo phó tây đường, nhỏ giọng cảnh cáo, phó tiên sinh cần cảnh giác phường gian ác, không nên tuy tiện cười với người khác đó biết không. Vẻ mặt phó tây đường bình tĩnh, không tỏ ý kiến. Hứa Bạch nhìn anh người cao chân dài, thanh tuấn ung dung, trong lòng bỗng nổi lên hối hận. Anh chàng Tony kia cứ thấy người đẹp là hai mắt lấp lánh, cậu đưa phó tiên sinh tới đây khác nào đưa dê vào miệng cọp đâu. Chương 56: Thảm đỏ. Cuối cùng Hứa Bạch cũng không cạo được quả đầu đinh, Tony lấy cái chết giao uy hiếp không cho. Theo như lời anh, nếu hứa bài cạo đầu đinh ở studio của anh đi ra ngoài rêu rao khắp nơi, tuyệt đối chính là hủy diệt kinh tế chặt đứt đường sống của người ta, không đạo đức, không biết suy nghĩ, bất nhân bất nghĩa. Dưới sự đe dọa lẫn dụ dỗ của Tony, ý tưởng bay mất. Tony năm lần bảy lượt thuyết phục hứa bài cắt tóc kiểu đầu cây trồi, cạo tóc sọc ở hai bên, hoặc cạo hẳn nửa bên, hiện đang lưu hành phong cách như vậy. Tên khoa học của kiểu tóc nhà người ta đương nhiên không phải đầu cây trồi, là hứa bạch đặt tên riêng cho nó. kiểu này không hợp với gu thẩm mỹ của hứa bạch lại còn gai gai. Cậu nói với Tony, nếu anh cạo tóc em thành như vậy, lần sau tới em sẽ yêu cầu thầy Kevin. Tony khuất phục không bao giờ nhắc tới đại danh đầu cây chổi nữa. Hứa bạch là khách quý bao riêng một phòng tạo hình. Phó Tây đường ngồi ở sofa trong phòng thong rong nhìn tạp chí thời trang trên kệ sách bên cạnh. So sánh với đại lão gia thanh quý, đại minh tinh và người mẫu trên bìa tạp chí cũng phải ảm đạm kém sắc. Hứa bạch ngồi trước bàn trang điểm, nhìn phó tây đường được phản chiếu trong gương, chừng mắt nhìn nhân viên tìm cơ hội đảo qua đảo lại trước mặt phó tây đường. Chốc lát anh rót nước, chốc lát lại hỏi anh ấy có yêu cầu gì không, tưởng tôi không biết các người nghĩ gì sao hả. Hứa bạch trong gương chừng đối phương, đối phương đắm chìm trong thịnh thế mỹ nhan của phó tây đường, hoàn toàn không phát hiện ra. Phó tây đường ngẩng đầu lên, đối mặt với hứa bạch trong gương, hứa bạch lạnh nhạt quay đầu đi. Chờ mọi người tạm thời ra ngoài hết, Tony cũng đi lấy đồ, phó tây đường đứng lên bước tới sau lưng hứa bạch, đôi tay đáp lên vai cậu nhìn gương nói, giận dỗi. Hứa bạch vắt chân lên tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ tay vịn hơi hơi nheo mắt lại nói, phó tiên sinh hôm nay hình như phá lệ ôn hòa ha. Lần đầu gặp mặt kia khí lạnh trên người phà thẳng vào mặt hứa bạch bây giờ lại ôn tồn lễ độ với mấy chị em gái xinh xắn là thế nào? Không thích à, đâu có. Thật ra là phó tây đường cố tính ẩn bớt khí thế tự thân, hôm nay anh theo hứa bạch ra ngoài cũng không muốn lớn tiếng lấn át chủ. Xem ra hành động vốn chi kỳ của anh ngược lại làm cậu bạn nhỏ nhà anh ghen tị mất rồi. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, phó tây đường liền tránh qua một bên. Tony cầm mấy bộ quần áo đi vào thấy phó tây đường đứng ở chỗ đó, liền học theo hứa bạch chào phó tiên sinh. Phó tây đường lạnh nhạt đáp lời, một âm tiết không nhẹ không nặng, lạnh lẽo xa cách. Hơn nữa ánh mắt anh từ đầu tới cuối đều đặt trên người hứa bạch, chỉ là hai người không dựa vào quá gần, chỉ giống như bạn bè bình thường. Bọn họ giao tiếp bằng ánh mắt mà Tony không hiểu được. Phó tây đường em thấy như vậy có được không? Hứa bạch coi như là được. Trực giác nói cho Tony biết phó tiên sinh lúc này và ban nãy có gì đó không giống nhau, theo bản năng không dám tới gần quá, lời vui đùa cũng chưa nói đã thúc giục hứa bạch nhanh thử quần áo. Hứa bạch thay một bộ đi ra, đôi mắt nhìn về chỗ phó tây đường, phó tiên sinh thấy sao? Lại một bộ khác cậu vẫn nhìn về phía anh. Phó tiên sinh, Tony yên lặng đứng ở một bên, stylist như mình để trưng bày ư. dựa theo yêu cầu của hứa bạch hôm nay cậu phải theo hướng chín chắn thành thục. Tony lại thấy từ chín chắn này không hợp lắm, vì thế đổi cho cậu thành văn nhã bại hoại quầy không phải, là thời thượng tinh anh. To cắt bớt chút xíu, thêm ít keo xịt tóc vuốt ngược ra sau, cũng không phải phải óp hết vào nề nếp bóng lưỡng, mà sấy hơi phồng rối, còn có chút xoan xoan. Tây Trang vẫn là loại màu đen hứa Bạch hay mặc nhất, cũng không mấy hoa lệ. Tony tiếc nhất là hứa Bạch không chịu mặc mấy kiểu quần áo bắt mắt nổi bật, chỉ đành liều mạng đầu tư vào việc phối phụ kiện. Anh chọn cho hứa Bạch một cặp kính gọng vàng, cả vạt cũng chuyên môn chọn dựa trên khoản thuê thùa, màu xám bạc như lông vũ, điểm to hoa văn màu lam giống chiếc quạt hoa mỹ đang xòe ra. Tony nhìn nhìn, lại gọi chuyên viên trang điểm qua giúp hứa bạch che đi màu môi tự nhiên, tạo cảm giác bệnh sắc tái nhợt. Sắc thái của người bệnh. Hứa bạch nhìn gương sửa sang lại cổ áo, nói, như vậy không chín chắn lắm nhỉ. Tony vô tội chịu thua hàng vỉa hè này, lanh trí nghĩ ra cách bảo hứa bạch bằng không em hỏi phó tiên sinh xem tạo hình này được không. Hứa bạch quay đầu nhìn phó tây đường, phó tây đường đã ngồi lại sofa ung dung nhìn cậu mắt kính yên vị trên sống mũi nhìn cứ như dùng đồ tình nhân với hứa bạch Tạo hình này được lắm, hứa bạch vỗ vỗ vai Tony, Tony chưa hiểu chuyện gì, hoàn thành phần tạo hình ước chừng cũng mất 2-3 tiếng đồng hồ. Chuẩn bị xong hết mọi thứ thì Khương Sinh cũng đã tới cậu sẽ đưa hứa bạch tới tiệc tối. Xin chào phó tiên sinh, nhìn phó tây đường đi ra cùng hứa bạch Khương Sinh vội vàng cúi đầu chào hỏi cũng nhanh nhẹn mở cửa xe cho bọn họ thái độ cung kính tới mức khiến Tony phải tò mò. Anh biết hứa bạch không hề làm kêu ở chung với Khương Sinh không khác gì bạn bè. Bây giờ Khương Sinh cung kính như vậy, chỉ có thể là do Phó Tây Đường. Rốt cuộc vị Phó Tiên Sinh này có địa vị ra sao? Hứa Bạch chỉ nói là bạn, nhưng khí chất này, khí thế này tuyệt đối không thể là bạn bè bình thường được. Anh vội vàng nháy nháy mắt với Khương Sinh, mọi người đều quen biết đã lâu anh tin Khương Sinh hiểu rõ ý mình. Kết quả Khương Sinh nghi hoặc nhìn anh, lướt qua anh vòng tới ghế lái, đánh xe rời đi. Một bên khởi động xe, một bên nhỏ giọng hỏi hứa bạch, anh hứa, hôm nay mắt của anh Tony bị gì thế? Hứa bạch, không có gì, sắp tới cậu ít gặp anh ấy một chút. giả tuy trong lòng Khương Sinh còn nghi hoặc, nhưng phó tây đường đang ở đây, cậu rụt rụt cổ, không dám nói gì nữa. Khương Sinh lái xe, tốc độ là của xe bình thường, hòa vào dòng xe cộ khổng lồ của Bắc Kinh lúc trạng vạng từ phòng làm việc tới tiệc tối mất tầm một giờ. Vốn dĩ bọn họ đã dự trù dư già thời gian. Hứa Bạch cũng không nóng nảy, nhân đó còn nói chuyện nhiều hơn với Phó Tiên Sinh. Phó Tây Đường gỡ đồng hồ trên tay xuống đeo cho Hứa Bạch. Phó Tây Đường giải thích tôi làm một cơ quan nhỏ bên trong, chỉ cần vặn nút bên hông là có thể che giấu gương mặt thật của em. Không khác gì thuật che mắt của em nhỉ. Ừ, đạo hành của Hứa Bạch còn nông, thời gian duy trì thuật che mắt ngắn, Phó Tây Đường bèn cải tạo đồng hồ của mình lại, đưa cho cậu phòng thân. Hứa Bạch nhất thời phấn khởi. Còn công năng nào nữa không? Phó tây đường đáp bên trong còn có la bàn, nếu lúc nào em muốn tìm tôi cứ đi theo la bàn. Hứa bạch nhướng mày, chẳng lẽ phó tiên sinh còn định đi xa nhà. Phó tây đường rũ mắt nhìn cậu, phòng ngừa lỡ như thôi, thế cũng khó lắm đấy. Hứa bạch dứt khoát khóa khoá ngồi trên đùi anh, đôi tay vòng ôm cổ anh, ngày nào đó em cần tìm bạn trai, lại còn phải dùng tới la bàn, vậy chắc chắn là anh bỏ em đi rồi. Tư thế này là hứa bạch cao hơn phó tây đường một cái đầu cậu cúi xuống nhìn phó tây đường ánh mắt bỗng có thêm chút ngông cuồng. Khương sinh lái xe ở đằng trước nhìn thấy động tĩnh ở ghế sau giật mình ngồi thẳng người mắt nhìn chằm chằm con đường phía trước. Cậu bị sự lớn mật của hứa A Tiên làm cho khủng hoảng rồi. Cứ tưởng bọn họ ở bên nhau đại lão bản là bên chủ động tiểu thuyết đều viết như vậy mà. Nhìn tình hình hiện tại xem ra anh hứa mới là bên chủ động nha coi tư thế này này giọng điệu nữa này quá đúng luôn. thì ra anh là kiểu mẫu này nha anh hứa em đúng là nhìn lầm anh khương sinh không dám nhìn trong lòng lại tò mò muốn chết nhịn không được liếc nhìn gương tầm mắt vừa chạm tới bóng người trong gương đã thấy phó tây đường ngước mắt nhìn mình ánh mắt đó lãnh tới nỗi trái tim nhỏ bé của cậu run run dày dày vội vàng ngồi nghiêm chỉnh không không dám giòm ngó nữa phó tây đường thu hồi tầm mắt ôm eo hứa bạch nói tôi đi đâu được đây Hứa Bạch nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, biển Bắc trời Nam, mọi nơi trên thế giới, không phải anh đã đi nhiều nơi lắm rồi sao? Không có thành thị nào làm anh muốn ở lại ư? Có, phó Tây đường bỗng cho ra một đáp án khẳng định. Hứa Bạch nhướng mày, nơi nào, khóe môi phó Tây đường chậm rãi cong lên. Bắc Kinh, anh đưa tay tháo kính của hứa Bạch xuống, cầm trong tay thưởng thức lại nói, về sau cũng có thể sẽ thay đổi, còn phải xem em muốn đi nơi nào. Hứa bạch sắp bị anh chiêu chọc tới chết cậu phát giác càng ngày mình càng thích phó tiên sinh, u mê không thể kiềm chế. Cậu không chút nghĩ ngợi cúi đầu hôn lên môi anh cũng mặc kệ trong không gian nhỏ hẹp này, tư thế của hai người có bao nhiêu mờ ám. Phó tây đường đảo khách thành chủ, đưa tay ghì sau cổ hứa bạch đáp lại bằng cái hôn sâu hơn. Tay còn lại bồi hồi bên hông hứa bạch thậm chí đi xuống dưới nữa, làm thân mình hứa bạch run lên. Khương sinh đáng thương hết sức chuyên chú lái xe, nỗ lực không quan tâm chuyện ở đằng sau, rồi lại hận không thể bịt kín. Mới đầu cậu còn tò mò không hiểu sao hai người không nói chuyện nữa, sau lại nghe được vài âm thanh khiến người ta suy nghĩ bậy bạ. Lộ trình một giờ cậu thấy mình đã đi qua một thế kỷ. Hai người ở ghế sau tình nồng ý mật cậu là kẻ độc thân, sắc mặt lại phảng phất như bị tiểu yêu tinh hút khô tinh khí. Xuống xe được rồi, phó tây đường nhẹ nhàng vỗ mông hứa bạch nhắc cậu. hứa bạch nâng đầu đang chôn trên vai anh lên gương mặt hồng hồng màu môi tự nhiên cũng khôi phục lại cậu cúi đầu nhìn nhìn quần áo rối loạn cả vạt cũng bị tháo ra chợt hứa bạch nghĩ thẩm hình như hơi quá rồi phó tây đừng rỗi tay thong thả ung dung thắt lại cả vạt cho cậu động tác thành thạo như đã làm vô số lần hứa bạch hưởng thụ phục vụ của anh dùng khăn giấy hủy diệt chút son môi cuối cùng hỏi giờ nhìn em ok không Lau đi lớp trang điểm bệnh sắc hứa bạch giờ phút này môi hồng răng trắng, nhìn rất có tinh thần. Phó Tây Đường lại đeo mắt kính lên cho cậu, nói, được rồi. Ok, hứa bạch trả lời lanh lẹ nhìn trên người mình không thấy có gì không ổn liền chuẩn bị xuống xe. Lúc này, Khương Sinh đã vững vàng đỗ xe trước thảm đỏ, bóng dáng phó Tây Đường bị che lấp bởi khoảng tối trong xe cũng không lo lắng bị phát hiện. Em đi à, lát nữa gặp lại, hai người nói xong. Hứa Bạch lại quay đầu hôn lên khóe môi anh một cái rồi mới bước nhanh xuống xe Đóng cửa lại ý cười tự tin mà thong dong đi dưới ánh đèn flash Hứa Bạch, Hứa Bạch nhìn bên này Ngao ngao ngao hứa A tiên nhà chúng ta tới rồi Fan và truyền thông nối tiếp nhau gọi tên cậu liên tục Phó Tây đừng lặng lặng ngồi trong xe ánh mắt đuổi theo bóng dáng cậu Lặng lẽ tê cười Đi thôi, anh phân phó khương sinh Hứa Bạch bước lên thảm đỏ lại phát hiện một hình bóng quen thuộc ở đằng trước là tưởng cô Bắc. Anh ở chỗ ký tên tương tác với MC thấy hứa bạch đi tới, đáng lẽ anh nên vào bàn trước nhưng lại làm như không hiểu ám chỉ của MC, vẫn đứng đó chờ hứa bạch qua. Hai người gật đầu chào nhau, mặc kệ sau lưng như thế nào thì vẫn phải giữ mặt mũi cho nhau. mươi 57, góc tường. Thiên vương dưới âm nhạc và ảnh đế đang nổi đỉnh đám hội ngộ tại thảm đỏ, kề tay nói nhỏ cảm tình tốt đẹp hứa bạch cảm thấy đây hẳn là suy nghĩ chung của các anh em phóng viên đang có mặt lúc này. Trên thực tế trong lòng các phóng viên truyền thông cũng gần như là vậy thậm chí còn hơi hưng phấn. Hứa bạch và tưởng cố bác đặt chân lên đỉnh cao ở các lĩnh vực khác nhau, công ty sở tại lại còn là đối thủ một mất một còn, xưa nay chưa hề chạm mặt trực tiếp kể cả lên cùng một khung hình cũng không có. Chuyện hôm nay không phải cho thấy hai người bọn họ nhìn rất thân quen với nhau còn gì. Sáng tác vài bản lại thêm thắt vào chút ân oán tình thù của hai ông chủ tứ hải và quảng hạ thế là thành tiêu điểm nóng. Thật ra Hứa Bạch rất bất đắc dĩ, đến cả quan hệ theo dõi lẫn nhau trên Weibo hai người còn không có, trước đó còn chưa nói với nhau quá mấy câu. Nhưng tưởng Cố Bắc nhắc tới Cố Chi, cậu không thể không tiếp lời. Hai người nhỏ giọng chuyện trò, thoạt nhìn như quan hệ khá tốt. MC trêu ghẹo: "Theo tôi được biết thì hôm nay là lần đầu hai vị lên cùng khung hình, có cảm tưởng thế nào?" Tưởng Cố Bắc sợ Hứa Bạch nói không quen biết mình, trực tiếp cướp micro trước rất cao hứng. Rất cao hứng, không có đâu. MC ước chừng cũng biết rõ phong cách cá nhân của tưởng cô Bắc vì thế đưa micro cho hứa bạch. Hứa bạch cười đáp hai câu xã giao, sau đó cùng tưởng cố Bắc nhập tiệc. Anh muốn tìm cố chi thì phải tới Tứ Hải mà tìm tới chỗ tôi làm gì. Hứa bạch vừa vẫy vẫy tay đáp lại fan của mình, vừa bình tĩnh tự nhiên nói chuyện với tưởng cô Bắc. Cậu là bạn của anh ấy. Tưởng cố bác nhìn bộ dạng vạn dân mê của cậu cũng học theo vẫy vẫy tay với fan, nhưng lại vẫy tới nỗi phen hứa bạch ngốc cả ra fan của tưởng cố bác ở bên kia mà anh ta vẫy bên đây làm gì. Chẳng lẽ anh và hứa A tiên thật ra là bạn thân ngầm, nên mới muốn cho các cô lễ gặp mặt tốt đẹp. Ai ra mặc kệ nó, tốt xấu gì tưởng cố bác cũng là thiểu thiên vương, huống chi là anh chủ động chào hỏi, làn sóng này bọn họ có hứng cũng không thiệt. vì thế tưởng cố bác cũng được người hâm mộ của hứa bạch đáp lại nhiệt tình đối với chuyện này hứa bạch ngăn lại xúc động muốn trợn trắng mắt mỉm cười đầy quan ái với tưởng cố bác nếu anh không tìm được cố chi chứng tỏ anh ấy không chịu gặp anh vậy anh tìm tôi cũng vô dụng nói xong thì hai người cũng đã vào bên trong tưởng cố bác nói hình như anh ấy không chịu nhận ý tốt của tôi ý tốt anh nói ý tốt thế nào hứa bạch đứng ở góc khuất liếc mắt bốn phía xác định không ai nghe lén vẻ mặt tưởng cố bác thọt nhìn không tốt lắm. Tôi giới thiệu đoàn đội chế tác tốt cho anh ấy, còn có phòng thu âm, đều đứng đầu quốc nội. Tôi có nghe album trước của anh ấy, bài hát rất hay, nhưng trình độ chế tác quá không ổn lắm. Vì sao? Vì sao cái gì? Sao anh muốn giúp ảnh? Trước kia tôi hiểu lầm anh ấy. Hai tay hứa bạch cắm trong túi quần, thấy sọ não mình đau đau. Anh cho rằng tứ hải chúng tôi không có điều kiện đó hay sao? Lời này nếu bị dịp tổng của chúng tôi nghe được anh tin anh ấy lập tức chùm bao bố tần anh không? Tưởng cố bác vừa nghe tên Diệp Viễn Tâm đã nhớ lại chuyện mất mặt ở Hà Hòa Hiên lần trước. Tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi, đâu phải hại anh ấy. Có phải thứ hại các người có bệnh không? Nếu anh chỉ là muốn biểu đạt ý xin lỗi, vậy không cần tìm anh ấy nữa đâu. Chỉ cần một câu thực xin lỗi, ảnh ngủ một giấc thức dậy đã quên mất anh là ai. Hứa bạch chân thành khuyên bảo, nhìn tưởng cố bác lập tức nhăn mày, trong lòng càng khen cố chi nhìn người quá chuẩn. Biệt danh đại ngốc này không trao lầm người. Anh ấy làm gì lại muốn quên tôi? Lại còn ấm ức nữa này uổng cho gương mặt đẹp trai manly của anh. Nhóm nhà của các anh đã giải tán nhiều năm rồi đúng không? Quê bùa cũng không theo dõi lẫn nhau, đừng ai nấy đi không tốt à? Hứa bạch hỏi, tưởng cố bác lại nhíu mày thần sắc hơi do dự cuối cùng nói ra sự thật tôi âm thầm theo dõi. Hứa bạch, anh lặng lẽ dõi theo thì nói với tôi làm gì, người anh em à tôi không giúp anh giật dây đâu. nghĩ như vậy, Hứa Bạch nhìn tưởng cố bác bỗng dưng ngồi xuống trước mặt mình, giơ tay kéo tóc nhìn có vẻ chán nản lại buồn rầu. Hứa Bạch vội vàng nhìn xung quanh, vừa định hỏi anh bị làm sao thì đã nghe tưởng cố bác lên tiếng. Tôi luôn cho rằng anh ấy thích phụ nữ. Về sau này anh ấy có kết giao bạn gái phải không? Xem ra anh biết rất rõ. Hứa Bạch không kéo anh lên. Ừa, tưởng cố bác lại im lặng cứ như vậy ngồi sồn trên mặt đất như chú chó to xác bị vứt bỏ. Lúc này có người bước tới Hứa bạch kéo tưởng cố bắc đứng lên Hai người lại tách ra Đi tới chỗ ngồi Bàn của hứa bạch đều là diễn viên cậu quen biết Cậu chào hỏi một lượt rồi nhắn tin cho cố chi Gần đây bận rộn chuyện phó tây đường Cậu đã quên mất cố chi Cố chi trả lời rất nhanh Bà thiếu một đừng để ý tới anh ta Hôm nào anh nói chuyện với anh ta sau Knoxville ngày mai Hai người đang diễn chương trình gì thế Bà thiếu một anh ta muốn giúp anh Cũng không có ý gì khác Knoxville ngày mai ok em biết rồi Gửi xong tin nhắn cậu nhìn chằm chằm câu không có ý gì khác hồi lâu Lại quay đầu nhìn về hướng tưởng cố bắc Tưởng cố bắc chắc đang xem di động tới thất thần Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không nên nói ra Dù sao cố chi chính xác là có kết giao bạn gái thích phụ nữ Ước chừng 2 giờ sau tiệc tối kết thúc hứa bạch tách khỏi đám đông Liền ấn nút trên đồng hồ thuận lợi né qua màn ảnh lên xe phó tây đường Khương Sinh đã về nhà Hứa bạch và phó tây đường trở lại nhà số 10, hết thảy đều như thường ngày, giống như chỉ nhàn nhã ra ngoài ăn bữa cơm chiều. Khi cửa chính nhà số 10 phố bắc đóng lại, phía sau lùm cây ở đường đối diện trong đêm trăng bỗng lóe lên một luồng sáng chớp nhoáng. Là một loại phản quang mờ mịt cũng không quá sáng, không một ai chú ý tới. Một lát sau, có người lặng lẽ đứng lên sau bụi cây. Trong tay cầm camera, vẻ mặt kích động xác định không có ai bên ngoài, anh ta cẩn thận chuẩn bị ra khỏi bụi cây. Bỗng có hai người bước ra từ sau cây cổ thui, vô tình mà mở bao bố trong tay Bố, người nọ bị chùm bao tải đánh gục, ngay sau đó bị người cầm bao tải trói lên cây Anh ta sợ tới mềm cả chân, vội vàng kêu ông gọi bà mà xin tha, nhưng bọn bắt cóc lại không đoái hoài Một người trong đó nhặt camera trên mặt đất lên, mở ảnh chụp bên trong, ngạc nhiên phát hiện toàn là một bóng người mơ hồ, hoàn toàn không thấy rõ mặt Một người khác đắc ý hỏi tôi nói chứ sao mà bọn paparazzi này chụp được ảnh tiên sinh, hứa bạch lần đó là thuần túy xui xẻo. Hai người kia tất nhiên là A Yên và Diệp Viễn Tâm, hai người canh lúc nửa đêm mai phục paparazzi ở chỗ này, một chiêu chúng đích. A Yên lại ngẩng đầu nhìn trời, nói tiên sinh đã khuếch trương kết giới ra tới bên ngoài, về sau có 100 paparazzi cũng chẳng làm nên chuyện gì. Đó là anh coi thường năng lực sáng tạo và tưởng tượng của nhân loại rồi chụp vài tấm ảnh mờ mờ ảo ảo chỉnh sửa chút rồi đem lên tạp chí khoa học tâm linh huyền bí không được sao Lại tìm người làm chút thủ đoạn lăng xê, một giây đã biến nơi nay thành nhà ma, sang năm ra mắt chuyện ở đường số 09 phố Bắc phần 2 kiếm hẳn mấy trăm triệu a yên thâm tình trợn trắng mắt tặng anh, đáp các người làm vậy gọi là vô căn cứ thấy tiền sáng mắt tục tăng Có tin tiên sinh bắt anh lại giáo dục một trận không? Diệp viễn tâm nhún nhún vai, không tỏ ý kiến, rồi lại ra vẻ thần bí chỉ vào tường bao của nhà số 10 hỏi, anh nói hai người họ ngủ chung. Đúng vậy, là gạo nấu thành cơm, còn chưa tới bước đó đâu, sao có thể chứ? A yên vò loạn tóc tai, càng nói càng hoài nghi, hai người đàn ông ngủ chung chẳng lẽ đơn thuần là đắp chăn bông nói chuyện thật sao? Càng suy nghĩ lại càng mông lung, chỉ số hóng hớt trong lòng ngo ngoe dục dịch nói, anh em dây thường xuân chắc chắn biết, dây leo kia cả ngày vòng tới vòng lui nhìn ngó, cứ chớp nhoáng như đóng đêm kinh hoàng, chắc chắn có nhìn thấy. Vậy sao, có muốn vào hỏi thử không? Không được đâu, bị cửu lão ra bắt được là xong đời. A Yên lại nhiệt tình kéo tay Diệp Viễn Tâm, mạnh mẽ không cho Diệp Viễn Tâm phản kháng mà kéo anh qua cổng. Đừng ngại mà Tiểu Tâm Tâm, anh leo lên thuyền của ông rồi mà tưởng xuống được sao? Đi chung đi, đi. Anh yên, anh yên anh nhỏ giọng thôi. Thành âm hai người xa dần, gió thổi qua đường phố mày rằm, paparazzi bị treo trên cây toàn thân run cầm cập ra gà nổi đầy cánh tay lại tràn ra sau lưng. Thả tôi xuống, có ai ở đây không? Cứu mạng, cứu mạng, đêm dài thăm thẳng, gió lạng nức nở. Hứa bạch nghe được âm thanh như có như không ngoài cửa sổ thoáng đẩy phó tây đường ra, hỏi anh có nghe thấy tiếng gì không? Không có. Ánh mắt sâu thầm của anh liếc về cửa sổ, cánh cửa khép hờ tự động đóng chặt lại, ngăn cách tiếng gió tiếng kêu ầm ý, giọng nói khe khẽ ở bên ngoài. Cứ như vậy, độ ấm trong phòng bắt đầu dâng cao lên. Trong hương rượu nhàn nhạt, nhạt lan tràn, không khí trở nên dính nhớp, mỗi một hô hấp đều là hơi thở làm người ta muốn bốc cháy. Em đi tắm trước đã. Ánh mắt hứa bạch hơi né tránh, quần áo ướt dán trên người có hơi khó chịu. Vừa rồi trong lúc rời khỏi tiệc có người vô ý đụng ngã ly rượu trên bàn đổ hết lên quần áo hứa bạch Dù sao cũng đã tan cục nên hứa bạch chỉ tùy ý lấy khăn giấy lau sơ cũng không để ý Mà bây giờ hứa bạch bị phó tây đường đè lên cửa hôn môi muốn trốn cũng không trốn được Sớm nên biết mình đừng dại đột tìm đường chết trên người ướt rượu còn trêu chọc đối phương Nhưng cậu chỉ đùa một chút hỏi phó tây đường có muốn tắm chung với mình không thôi mà Thời còn đi học cậu còn tới nhà tắm công cộng nữa kìa, đương nhiên, mấy chuyện này cậu Vĩnh Viễn không nói cho Phó Tây Đường biết. Phó Tiên Sinh, hứa Bạch lại đầy đầy anh. Hừm, tay Phó Tây Đường chạm vào chỗ áo sơ mi dính ướt của cậu, ngón tay ấm áp chạm vào làn da bị rượu cướp mất nhiệt độ, khiến hứa Bạch rụt người ra sau. Nhưng lại quá tà môn, hứa Bạch vẫn không ngoài ý muốn rơi vào tay Phó Tây Đường, bàn tay xương khớp rõ ràng dạo chơi trên thân thể cậu, làm chân cậu suýt mềm nhũn. Mà thôi, kệ đi. lãng lý bạch điều nào sợ hãi chuyện gì, nhắm mắt hôn lên môi phó tây đường. Đá đá chân vẫy rớt dép lê, cậu ôm cổ đối phương, cả người nhiệt tình cuốn lên. Xem ai sợ ai, chương 58 truyền thông bẩn. Rào long thuần trắng lăn lộn trong đại dương xanh, cái đuôi xinh đẹp vỗ lên mặt nước, vô số bọt nước trắng xóa nổi lên, lại rào rào đổ xuống như chân chân tản mát. Mồi hồi lật người hoa lệ, hứa bạch chìm trong mộng tận tình giãn người ra. Cậu mơ hồ nhớ tới chuyện sư lưu truyền từ thời tổ Tông, nói rằng bạch xà bọn họ nếu thời gian tu hành đủ dài, có lẽ có cơ hội mọc ra sừng rồng, hóa thân thành giao long tung hoành giữa đất trời, không có kỵ điều gì. Hứa bạch từng có lòng hướng tới, nhưng anh bạn rùa nhà bên lại nói đây là vô nghĩa cho dù cho tu hành tới khi nhân loại tuyệt diệt cậu cũng không mọc ra sừng rồng được. Nhưng mộng tưởng thì phải có thức tỉnh, đúng không? Nghĩ nghĩ một hồi, giao long không cẩn thận kích động quá mức mà tỉnh giấc. hứa bạch mơ mơ màng màng sờ bên gối theo bản năng lại không thấy ai lại cảm thấy dao long cậu chắc là đụng vào tảng băng nào đó eo bị chặt đứt nằm ngốc lăng chừng 10 phút hứa bạch miễn cưỡng ngồi dậy gãi gãi đầu thoáng nhìn dáng người đang dựa vào ban công phó tiên sinh ở đó làm gì hứa bạch nhẹ tay nhẹ chân xuống giường chịu đựng đau nhức mở cửa ra ngoài ban công phó tây đường nghe tiếng vang quay đầu anh tùy tiện khoác áo ngủ màu đen vạt áo mở rộng tóc bị gió thổi rối tung ngón tay thế nhưng kẹp một điếu thuốc Tàn thuốc lập lòe ánh đỏ trong gió, khói trắng mông lung nhồi đầy khoảng cách giữa hai người cũng làm mơ hồ ánh trăng. Phó tiên sinh, hứa bạch chưa bao giờ nhìn thấy người tự hạn chế như phó tây đường hút thuốc, phó tiên sinh thế này, ngoài ý muốn giấy lên chút phong tình vạn trùng. Phó tây đường vươn tay với cậu, nhẹ nhàng kéo cậu ôm vào trong ngực dùng tay không cầm thuốc xoa xoa đầu tóc lộn xộn của cậu hỏi sao lại ra đây rồi. Ngủ không ngon à. Hứa bạch lắc đầu tự nhiên mà dựa vào phó tây đường, một tay trống ở lan can, đắp mấy giờ rồi. Phó tây đường dơ điếu thuốc cách xa cậu một chút, hai giờ, vừa nghe xong đáp án, hứa bạch không nhịn được đánh ngáp nhìn thấy trăng treo giữa trời lại ngạc nhiên thốt lên, hôm nay vẫn là trăng tròn kìa. Nói xong, cậu lại không nhịn được ló đầu nhìn cây mãn nguyệt trong sân. Mãn nguyệt thụ đắm mình dưới ánh trăng, lá cây như phủ một lớp huỳnh quang nhàn nhặt giống như có vô số đom đóm đầu ở đó, mộng ảo lại lãng mạn Không rõ có phải hứa bạch ảo giác hay không, cậu thấy cây này hình như lại cao hơn rồi, rất nhanh sẽ vượt qua tường vây. Cậu muốn hỏi phó tây đường, phó tây đường lại chỉ lo ôm cậu từ đằng sau, gương mặt dán vào bên tai cậu, hơi thở mang mùi thuốc lá nhẹ luồn vào mũi miệng hứa bạch. Bỗng dưng cậu cũng muốn giết thử một hơi. Phó tây đường lúc này quá mức cám dỗ người tuy eo vẫn còn sót nhưng xưa nay lãng lý bạch điều không biết từ chết viết thế nào. Phó tiên sinh cho em hút thử một lần đi. Hứa bạch quay đầu thương lượng với anh, nếu thuốc trên tay phó tây đường cũng mới quá nửa anh chỉ giít một hơi, còn lại đều để tự nó tự cháy. Anh nhìn hứa bạch, không nói tán đồng hay không, hứa bạch lại theo trường phái hành động nhưng người lại gần kề sát tay anh hút nhẹ một cái. Cậu không dám hít mạnh, chỉ một hơi rồi thôi, cảm nhận hương vị sặc người rồi cười nhả khói thổi lên gương mặt phó tây đường. Phó tây đường siết chặt eo cậu kéo cậu lại, chán cây chán. Hứa bạch chớp chớp mắt đôi môi còn chưa bớt sưng đỏ thả một sợi khói cuối cùng tới khiêu khích thần kinh anh, rất giống tiểu yêu tinh ưa tìm đường chết. Phó tây đường tùy tay rụi cắt thuốc bàn tay to vỗ mông hứa bạch. Còn đùa, hứa bạch ăn đau, nhéo nhéo của phó tây đường đáp là ai đùa ai chứ, sớm muộn cũng có ngày bị anh trêu đùa đến chết. Phó Tây Đường không nói gì, mặc cậu bôi đen mình cậu bạn nhỏ trong ngày ngày càng không quy củ, nhưng đêm nay là đặc biệt, cho dù cậu ấy giẫm lên mặt mũi anh, chỉ sợ Phó Tây Đường cũng không nói nửa chữ không. Vào đi thôi, Phó Tây Đường mang người vào trong. Là Phó Tiên Sinh ngủ tới nửa đêm bỏ dậy, anh nên ngủ cùng em thẳng giấc tới hừng đông mới là quy củ. Anh lại còn hút thuốc, phun khói lên mặt em. Hứa Bạch Tình mộng lúc rạng sáng, có vẻ đầu óc chưa vận hành tốt lắm. Không hề ôn hòa nhã nhặn công lực dỗi người tăng một mạch thẳng tắp. Phó Tây Đường dứt khoát bế người lên trực tiếp đè lên giường hôn một chập, hôn đủ rồi người cũng tự nhiên ngừng nghỉ, mơ mơ màng màng lại ngủ mất. Lại lật người tùy tiện ôm eo Phó Tây Đường, nước miếng cọ hết lên cơ bụng của anh. Phó Tây Đường sửa lại tư thế cho cậu, đắp chăn đàng hoàng, lúc này mới ngẩng đầu lên, hướng về hư không lạnh lùng mà nói, chỉ một lần này, không có lần sau. rõ ràng là giọng nói không nhẹ không nặng lại như sấm sét giáng xuống sợ tới mức diệp viễn tâm và a yên đang quỳ gối trên đệm mềm chép phạt ở phòng khách đồng thời run rẩy hai người mang vẻ mặt đưa đắm liên tục bảo đảm sẽ không có lần sau nhưng vẫn không dám tùy tiện định lên qua thật lâu diệp viễn tâm mới lặng lẽ hỏi a yên giờ đã được rồi chứ a yên trần trừ gật đầu lời này của tiên sinh hẳn là đã hả giận rồi ha Diệp viễn tâm thức khắc cực độ vui mừng bật khóc ném bút đi, đứng lên quay đầu chuồn mất bỏ A Yên ở lại. Anh sẽ không tìm đường chết với A Yên nữa, chỉ muốn một mình lẳng lặng trốn chạy dưới đêm trăng Bắc Kinh, nếu còn không tỉnh ngộ, ngày mai tội danh phản cách mạng sẽ chờ anh. Hôm sau, hứa bạch ngủ tới mặt trời lên cao mới dậy chuyện hút thuốc hồi dạng sáng mơ hồ tới như một giấc mỏng. Chẳng qua phó tây đường hiện giờ đặc biệt dễ nói chuyện cứ luôn ở bên cạnh thẳng tới khi cậu rời giường. chẳng qua lúc hứa bạch tỉnh hẳn, anh đã đeo mắt kính lên đang đọc sách. Thức rồi, phó tây đường quay đầu nhìn cậu. Hứa bạch chống người tới dựa đầu lên đùi anh, khuôn mặt tuấn tú mở đôi mắt buồn ngủ mông lung đè lên quyển sách cho phó tây đường một nan đề kinh điển anh muốn đọc sách hay là ngắm em hửm. Phó tây đường buông sách xoa vuốt tóc cậu, nói, ngồi dậy đi. Mấy giờ rồi? Hứa bạch nhắm hai mắt lười xem di động. 11 giờ, ừm. Hứa bạch không tình nguyện đứng lên, chậm gì gì trong áo thun chữ T rồi đi tới phòng tắm. Cũng không biết tối qua phó Tây đường làm gì với cậu, mà ngủ xong một giấc đau nhức giảm bớt không ít tinh thần cũng khá tốt. Cậu cứ theo lẽ thường lấy dây buộc tóc đen treo trên móc buộc tóc thành củ tỏi, chán lộ ra, sau đó xiên xiên vẹo vẹo mà đứng trước tù lavabo đánh răng, rửa mặt cạo dâu. Những lúc không bận công việc hứa bạch đều mặc kệ dâu ria lồm chồm trên mặt tuy rằng dâu cậu mọc không đủ đàn ông không quá tốt Lúc có công tác cậu sẽ cạo ngay trước khi ra ngoài, đỡ cho bị chu từ nghị nhắc nhở mãi Có một đoạn thời gian hứa bạch lười tới nỗi đầu sắp mọc nấm, muốn đóng một vai theo hướng văn nghệ chán trường Chỉ là đoàn phim lại có chuyện không thể thuận lợi khai máy, hứa bạch du rú trong nhà chuyện gì cũng không làm Trên tài khoản Weibo phụ lại đăng mấy bài thơ không bệnh mà dên gì tự làm, sau đó luyện thành 24 chiêu thức thái cực quyền Là một thi nhân, đối mặt biển rộng, tay bổ hoa sơn Hứa bạch đánh răng, nhìn trong gương phó tây đường xuất hiện sau lưng mình, gửi một cái ái huynh. Phó tây đường vốn chỉ muốn lấy cái khăn lông, bèn sửa lại ý định, đôi tay vòng qua eo hứa bạch trống lên mặt thủ, nhưng đầu hỏi cần hỗ trợ sao. Hứa bạch không khách khí với anh, miệng dính đầy kem đánh răng mà hôn anh một cái. Phó tây đường cũng không lao vội, duỗi tay nhéo nhéo cầm cậu kéo cậu quay đầu lại. Đánh răng đàng hoàng nào, anh mở ngăn kéo phía dưới lấy dao cạo dâu tổ truyền. Một con dao nhỏ tản ra ánh sáng sắc lạnh, hứa bạch nhìn thấy mà rụt rè, phun hết bọt kem trên răng, nói, phó tiên sinh, kỹ thuật của anh đạt chuẩn không đó. Em còn cần dùng mặt kiếm cơm. Phó tây đừng tích chữ như vàng, sử hứa bạch đứng lại cho đàng hoàng, duỗi tay nâng cầm cậu, bôi bọt rồi thong thả ung dung cạo râu cho cậu. Hứa bạch cười tùm tìm trong lòng, không phải dao long mà còn sướng hơn cả rồng. Diệp viễn tâm của giờ phút này lại không thể nào vui sướng cho được. anh mở rộng cửa lớn phòng quan hệ công chúng của thứ hải oán trời hận đất ánh mắt tràn ngập oán giận khí thế thổ phỉ ngất trời người không biết còn tưởng anh ta muốn đi cướp nhà băng lại nhìn quầng thâm mắt đen thui của anh như thể diệp chó điên hóa thân thành diệp chó dữ để tôi xem cháu trai ba đời nhà con rùa nào đột nhiên có gan lên mạng đồn đoán cửu lão ra nhà tôi ai diệp viễn tâm còn chưa bước tới cửa văn phòng giọng nói nổi giận lôi đình đã truyền khắp cả tầng lầu một đám chỉ biết gây phiền toái cho tôi Tưởng Diệp Viễn Tâm chết rồi hả? Cả phòng quan hệ công chúng im như ve sầu mùa đông. Đến khi giọng trưởng phòng quan hệ công chúng bình tĩnh như nước vang lên, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Diệp Tổng, là bên Bách Đạt động tay, bọn họ không hài lòng chuyện chúng ta thua mua. Ồ, Diệp Viễn Tâm bình tĩnh trở lại, hai mắt nheo nheo, người quen thuộc với anh Đại Khái đều biết anh có nghĩ tới chút hoạt động kiểu giết người phóng hỏa. Suy nghĩ của tiểu diệp tổng chỉ giới hạn trong suy nghĩ mà thôi Lần nào cũng quỳ dạp dưới pháp luật chính nghĩa và trước mặt cửu lão gia. Mình là một lương dân Bài diệt chó điên Chuyện hôm nay cũng khơi ra từ bối cảnh trong mấy bức ảnh cũ hứa bài cột tóc cù tỏi địa chỉ nhà số 10 phố Bắc đã không giấu được đôi mắt sáng như tuyết của quần chúng nhân dân Nhưng nếu chỉ có vậy cùng lắm cũng thì có fan tới vây xem chẳng tính là chuyện gì Hết lần này tới lần khác lại có kẻ sinh sự tung ra tin nóng, nói rằng chỗ đó là nhà của tứ hải đại lão bản chân chính cửu lão gia của Diệp Viễn Tâm. Bọn họ không biết cửu lão gia của Diệp Viễn Tâm gọi là gì, nhưng ai cũng suy đoán chắc chắn là một ông cụ nói không chừng tóc còn hoa dâm, răng dụng mấy cái cỏng lưng chọc đầu. Vì sao hứa bạch xuất hiện ở đó? Chắc chắn có mờ ám gì rồi. diệp viễn tâm sắp bị tức hết phen hứa bạch cũng muốn tức chết ngàn phòng vạn ngừa không ngờ được bách đạt chó cùng rước sậu dẫy chết còn cắn người một lần diệp viễn tâm dầu quá thật ra chuyện này chỉ cần phó tây đường chịu đứng ra đính chính thì không còn vấn đề gì rốt cuộc chỉ có hứa bạch bị chụp không có bằng chứng thực tế bao nhiêu nước bẩn cũng thuần túy là tuồng hát của thủy quân nhưng cửu lão gia chịu sao diệp viễn tâm không rõ ngài ấy sẽ làm gì vì hứa bạch nhưng dự cảm được chuyện này mà lên báo anh sẽ bị cửu lão gia răn dậy tới thê thảm trong lòng đặc biệt bực bội phiền nào sẽ muốn mắng người đám cháu rùa bách đặt đó hôm nay ông kêu người chùm bao tải bọn nó mẹ kiếp trưởng phòng thành khẩn khuyên bảo diệp tổng đánh người là phạm pháp diệp viễn tâm nghiêng người liếc mắt nhìn anh ta sao nào anh phải gánh tội thay tôi hay gì trưởng phòng mỉm cười không đâu diệp viễn tâm có tin tôi sa thải anh không hả? lại suy nghĩ chốc lát, Diệp Viễn Tâm bỗng nhớ tới cái gì, hai mắt tỏa sáng. mau mau mau, coi trên máy tính của tôi, ổ C có một folder ẩn, mở nó ra. trưởng phòng là một cao thủ máy tính, thao tác cực nhanh, click mở ổ C nhìn thấy folder kia điểm ai người đó chết. Diệp Viễn Tâm kích động không thôi, vỗ vai trưởng phòng kêu anh ta mau mở ra. trưởng phòng cũng điên rồi mới tin anh từ đây mở ra cánh cửa thế giới mới. Diệp Viễn Tâm là người đàn ông vĩ đại, anh lưu trữ không biết bao nhiêu tài liệu đen của người khác. Chỉ là anh cảm thấy công kích bằng truyền thông bẩn quá hạ lưu chính diện giao chiến được thì cứ đánh thẳng mặt. Diệp Tổng, trưởng phòng muốn nói lại thôi. Sao, anh thấy tôi ngoan đầu quá hả? Diệp Viễn Tâm khoanh tay hỏi. Không phải, trưởng phòng lắc đầu chân thành nói, anh có mấy thứ này sao không chịu đem ra sớm? Diệp Viễn Tâm chuẩn bị sẵn sàng bài tẩy não còn chưa kịp nói ra liền sử miệng, không hổ là người của Diệp Viễn Tâm tôi, triển vọng cao đó, làm tốt tháng sau tăng tiền thưởng. Tất nhiên rồi Diệp tổng. Chương 59 tưởng hứa. Chuyện này có thể cho vào một trong top 3 điều xảo trá nhất cuộc đời của Diệp Viễn Tâm, đủ cho ông Chu Quảng Hà cười nhạo anh cả đời. Về phần hứa bạch, nếu quý vị hỏi cậu ấy tức giận hay không, đương nhiên là có. Nhưng là một thanh niên vừa thoát kiếp ép ấy bước lên đoạn sinh mệnh hài hòa mà nói cậu cực độ khoan dung đối với vạn sự vạn vật cũng chẳng buồn để ý mà tặng họ nụ cười từ ái của cha già. Xem đi này, người trẻ đúng đúng là thiếu trải nghiệm mà trời tục cũng không lưu loát nữa. Lại xem cái này, ai nha, không nên dùng gói mim đó, không sắc bén chút nào. Khương sinh ngồi bên cạnh hứa bạch xem tới nỗi mặt mày hoảng hốt người này là ai. Anh hứa nhà bọn họ ư, bị thứ gì nhập rồi. Anh hứa, anh hứa. Khương sinh nhẹ nhàng đầy đầy cậu. Hà, Hứa Bạch ngẩng đầu trên mặt còn giữ nụ cười hiền từ. Khương sinh phải đi họp. Hứa Bạch và Khương sinh tới công ty dự họp. Bước vào thì Chu thử nghị đã ở bên trong. Còn có vài nghệ sĩ nổi danh và và biên đạo trong công ty dự thính. Tứ Hải hợp tác với truyền hình Hoa Ngu làm một chương trình tuyển chọn tài năng. Chuẩn bị chọn ra một ít người mới, nhân tiện đề cử vài tiền bối trong công ty làm giám khảo. Thế nhưng Hứa Bạch cũng có mặt. cậu nhìn lướt một vòng hôm nay chu tề cũng ở đây vẻ mặt khi nhìn thấy cậu kia không nói cũng biết có bao nhiêu xấu hổ còn phải cười gật đầu chào hỏi với cậu đúng là có hơi làm khó người ta rồi chẳng qua bằng tư lịch của chu tề thì chưa đủ tư cách làm giám khảo phòng chừng chỉ để cậu ta đảm đương vị trí khách mời tôi là diễn viên huống chi tháng sau còn phải vào đoàn phim sẽ không chiếm danh ngạch hứa bài cười biểu đạt ý kiến của mình dứt lời vài người trong phòng họ âm thâm thở phào nhẹ nhõm Diệp viễn tâm để lộ rõ ràng ý đồ muốn nâng cao địa vị của hứa bạch Nếu hứa bạch muốn danh ngạch này, những người khác chỉ đành nhường bước Huống chi mấy tin tức tuôn ra trên mạng sáng nay thực khó mà làm người ta không suy nghĩ vẩn vơ Là nhà của đại lão bản bí ẩn đấy, hứa bạch xuất hiện ở đó làm là có ý gì Tuy tứ hải bọn họ chưa thịnh chuyện quy tắc ngầm bao giờ Ai cũng ôm tâm tư riêng, bất kể họ có nghĩ gì thì quan hệ mờ ám giữa hứa bạch và đại lão bản cũng là ván đã đóng thuyền Cả công ty ngoại trừ Diệp Tổng thì không ai biết suốt cuộc đại lão bản trông như thế nào, nên mới nói là thần bí, khiến người ta không kiềm được muốn tìm tòi nghiên cứu. Trên mạng bây giờ toàn dân sắp thành hôm cả. Chờ tới khi Hứa Bạch rời khỏi phòng họp, trên mạng đã khui ra việc Hứa Bạch lúc còn ở đoàn phim bị thương cổ chân, phải ở nhờ căn nhà sát vách. Vì sợ fan lo lắng cũng như tránh những phiền toái không cần thiết, nên đã cố tình đè chuyện Hứa Bạch bị thương xuống. cậu không tới bệnh viện, không có hồ sơ đăng ký khám bệnh khiến paparazzi không xuống tay được nhưng bọn họ cũng biết hứa bạch không về nhà mình cũng không ở khách sạn kỳ quái là đến giờ diệp viễn tâm vẫn chưa có động tĩnh gì còn tùy ý để cư dân mạng lột trần sự thật tuy nói là có đào bới nữa cũng chẳng ra được chuyện gì nhưng đó là diệp viễn tâm đấy tên tuổi diệp chó điên đâu phải tùy tiện gọi cho vui miệng những kẻ hóng hớt về hứa bạch đào mắt lại phát hiện một thế lực khác lặng lẽ hưng khởi fan cp thật ra trước kia cậu cũng có rất nhiều fan cp phần lớn ghép cp cậu với nam nữ diễn viên hợp tác chung nhưng lần này đối tượng lại là tưởng cô Bắc. một đám người điên cuồng chia sẻ ảnh tiệc từ thiện tối qua ăn đường ăn tới nỗi chẳng thèm thấy cửu lão ra gì đó hứa bạch lướt lướt chậm rãi nhấc mi mắt tiên thảo đông lạnh a a a a a a a a mị chết rồi đời này có thể ăn đường mỹ vị như này viên đầu tiên đã thơm ngọt dữ vậy coi nè coi nè cách không nhìn nhau ánh nhìn thế kỷ Hình ảnh, xe đầy tay cũng là xe thấy chưa, bác bác cố ý dừng lại chờ A tiên nhà tụi mình. Bác bác lạnh lùng ngầu lòi vậy mà chủ động làm người ăn vạ thảm đỏ không chịu rời bước chắc chắn có gian tình. Hình ảnh, hai tấm ảnh, một là hứa bạch và tưởng cô bác ở hội trường cách không đối mắt tấm còn lại là lần đầu lên ảnh chung tại thảm đỏ. Có lẽ ánh đèn quá mê ly, bóng đêm mê hoặc người, fan cho qua một lăng kính u mê dày cộm thoạt nhìn quả thực có ý từ đó. Hai ảnh Weibo này tạo ra lượng chia sẻ ngày càng nhiều, CP tà giáo cứ thế ra đời, tên gọi thưởng hứa. Ý chỉ CP được ship, chữ ship được viết gọn từ mối quan hệ, hay còn gọi là đầy thuyền, là hoạt động của người hâm mộ nhằm gán ghép mối quan hệ lãng mạn gồm hai người trở lên, từ nhân vật hư cấu cho đến nhân vật ngoài đời thật. Đã thế cái tên còn rất văn nghệ nữa chứ. Nhưng hứa bạch sắp thức chết rồi, cậu và phó thiên sinh vừa mới giao lưu có chiều sâu với nhau đấy, lại nhảy ra cái này, định đốt nhà cậu phải không? Các người nói coi có phải không? Hứa bạch tức tới nỗi hần không thể lập tức lấy khối vuông nhỏ ra tự mình đánh chìm CP này. Khương sinh nhìn hứa bạch từ cha già hiền hòa đột một chuyển vai qua lãng lý bạch điều oán hận giận điên đã bỏ cuộc không cố tìm hiểu thế giới nội tâm của cậu nữa chỉ nhắc nhở anh hứa anh nói muốn tìm Diệp Tổng giờ còn đi không ạ? À? à đi chứ, vẻ mặt hứa bạch bình tĩnh. Lúc ở trong thang máy cậu chưa từ bỏ ý định mà dùng tài khoản nhỏ càng quét trên mạng ý đồ tìm CP của mình và phó tiên sinh, nhưng kết quả là zero Toàn dân đều tò mò ảnh đế và đại lão bản thần bí nhưng lại không có CP Một fan CP cũng không có Các cô ghét bỏ phó tiên sinh quá già Đặc biệt là fan hứa bạch các cô nhất trí nhận định là cụ ông cửu lão gia thưởng thức hứa A tiên đầu cụ cải tựa như ông nội thích cháu trai thôi, lại còn liều mạng thầy não người qua đường Người nghe đau lòng, kẻ thấy rơi lệ, Đau lòng quá nhiều, đột nhiên bật cười. Hứa Bạch rất muốn chụp màn hình gửi phó tiên sinh hỏi cảm tưởng của anh. Cuối cùng vẫn thu lại cái tay nhỏ tìm đường chết quyết định giữ lại cho mình cơ hội sống sót. Tới văn phòng rồi Hứa Bạch lại không gặp được Diệp Viễn Tâm. Đặc trợ nói với Hứa Bạch là Diệp Viễn Tâm đã ra ngoài. Tình huống thực sự là Diệp Viễn Tâm nhận được tin nhắn từ cửu lão gia nói rằng ngài đang ở đây. Gấp tới nỗi suýt nữa đã chui xuống gầm bàn Anh ném hết công việc cho đặc trợ, nói rằng mình muốn đi tìm bọn rùa bách đạt đi cây người thật thực tế là trốn chạy. Hứa bạch không nghĩ nhiều, cậu chỉ tới hỏi xem diệp viễn tâm xử lý tin nóng liên quan tới phó tây đường thế nào, nếu người không ở đây thì lát nữa cậu gọi điện thoại. Vào thang máy xuống tầng, hứa bạch nghĩ thăm dò phía phó tiên sinh trước xem sao, liền lấy di động nhắn tin. Thang máy ngừng ở lầu 6, có người tiến vào, cậu ngẩng đầu chào hỏi theo bản năng, bốn mắt nhìn nhau với chua tề. giả chào anh hứa. Chu tề mỉm cười sầu hổ những vẫn giữ được lễ phép thầm hận bản thân sao lại vào thang máy lúc này, vừa rồi đi WC có phải tốt hơn không? Ai kêu mày không quản được chân mình? Chào cậu, hứa bạch tự nhiên mà gật đầu với cậu ta, lại tiếp tục nhắn tin cho phó tây đường. Chu tề thấy vẻ mặt cậu như thường, không giống như vì chuyện rút thăm chúng thường lần trước mà canh cánh trong lòng, bèn nhẹ nhàng thở ra. Cậu ta hào phóng bước vào thang máy, cũng quay đầu lại nháy mắt với trợ lý để trợ lý đừng nói nhiều. Trợ lý gật đầu, nhưng lại dùng ánh mắt lo lắng nhìn chu tề. Bên trong thang máy, bốn người đàn ông, một bộ kịch câm Im lặng im lặng, lại im lặng, ngoại trừ tiếng gõ bàn phím mỏng manh của hứa bạch thang máy im lặng đến xấu hổ. Khương sinh hoạt bát hiếu động, không chịu nổi nhất là cảnh này, nhưng chu tề là đàn em, nào có đạo lý bọn họ chủ động mở lời. Khương sinh nghĩ thế, ánh mắt nhìn chua tề có chút thay đổi. Chu tề này, lần trước nẫng biệt thự của anh hứa thì thôi, giờ còn làm không khí trở nên xấu hổ như vậy, nghĩ mình là siêu sao thiên vương à. Khương sinh theo bản năng lặng lẽ đánh giá chu tề, chân không dài bằng anh hứa, không thẳng bằng luôn, mông không cong bằng anh hứa, tay không đẹp bằng anh hứa, mặt mũi cũng không bằng anh hứa sạch sẽ lại gợi cảm còn có mắt ối mẹ nó sao đôi mắt đăm đăm thế kia. khụ trợ lý chu tề vừa ho khan, không khí xấu hổ cũng hòa hoãn bớt. Chu tề chấp chấp mắt, khôi phục bộ dáng tự tin, chỉ là đồ cong của miệng lẫn mỗi một sợi tóc đều tiềm tàng sự dẫy dụa từ sâu thẳm nội tâm. Làm sao đây, thê mà đi chung thang máy với hứa bạch. Mình có nên xin lỗi không, nên hay không, có hay không. Nếu mình xin lỗi mà anh ấy mượn cơ hội trào phúng thì phải làm sao bây giờ, mình đáp lại thế nào đây. Giờ lên mạng tìm hiểu có vẻ muộn rồi nhỉ, mình biết phen nhà mình mắng chửi người rất lợi hại chắc chắn các cô biết làm sao để đối đáp nhưng nếu giờ mình lấy điện thoại ra có phải sẽ bại lộ mình thực sự khẩn trương chắc chắn hứa bạch sẽ phát hiện ra. Thế cuối cùng mình xin lỗi hay không xin lỗi. Đinh, tới lầu một rồi, hứa bạch thấy chu tề đi tới cửa thang máy lại mang bộ dáng không có ý định bước ra, nghi hoặc nhìn cậu ta, sắc mặt cậu ta kém quá. Cậu có sao không, hứa bạch lại đem nụ cười thử ái ra. Chu Tề lập tức hồi hồn trong đầu nhớ lại cảnh lần đầu gặp mặt hứa bạch ở tiệc tất nhiên. Cũng là nụ cười này làm cậu thấy phảng phất như mình được thánh quang bao phủ. Cậu lắc đầu, em không sao, hứa bạch cười cười, không nói gì thêm rồi đi trước. Từ từ, mình còn chưa xin lỗi nữa. Chu Tề vội đuổi theo chặn trước hứa bạch, cái đó, lần trước suốt thăm chúng thường em còn chưa. Hứa bạch đánh gãy lời cậu. Chuyện đó hả không cần để ý coi như phúc lợi cho nhân viên đi cậu cứ yên tâm mà ở Diệp Tổng cũng bồi thường tôi rồi cậu đóng phim cho tốt coi như hồi đáp anh ấy Hứa Bạch nói nhẹ nhàng nghe thì đúng là thật sự không đem để ý Sau đó tiêu sái vẫy vẫy tay chào chu tề rồi đi chu tề thấy cậu lại gửi tin nhắn từ lúc ở thang máy vẫn nhìn chằm chằm di động Không biết còn tưởng di động là người đẹp tuyệt thế nào ấy đằng trước là cây cột cậu cũng không ngẩng đầu nhìn thấy cậu sắp đụng phải chu tề vội vàng tiến lên kéo lại vừa nhấc nửa bước chân đã thấy hứa bạch như thần dù vẫn cầm di động lại nhưng người tránh được cây cột chu tề trong nháy mắt chu tề cảm giác được thánh quang trên đầu hứa bạch càng thêm rực rỡ hứa bạch bước nhanh ra cửa bỗng dưng ngừng lại nhìn tin nhắn phó tây đường vừa gửi chớp chớp mắt phó tây đường tôi chờ dưới công ty ngay cửa chính cửa chính là cửa chính mà cậu nghĩ sao Hứa Bạch lập tức chạy đi, mà kệ Khương Sinh nhắc nhở có thể có phóng viên mục kích cứ thể không thèm cải trang mà chạy ra ngoài. cao Ốc Thứ Hải là một tòa độc lập tọa lạc tại vị trí đắc địa nhất khu trung tâm thương vụ CBD, ngày thường xe cộ tới lui, lượng người cực lớn. Tuy nhóm nghệ sĩ cũng không thường xuyên tới công ty, nhưng ở cửa hàng năm đều có paparazzi canh gác huống chi bây giờ còn đang trên đầu ngọn sóng. Central Business District là trung tâm kinh doanh và thương mại của một thành phố. Ở các thành phố lớn hơn, nó thường đồng nghĩa với quận tài chính của thành phố. Về mặt địa lý, nó thường trùng với trung tâm thành phố, nhưng hai khái niệm này tách biệt nhau, nhiều thành phố có một quận kinh doanh trung tâm nằm cách xa trung tâm thương mại hay văn hóa. Hứa bạch vừa lộ diện đã nhanh chóng bị chụp ảnh. Phóng viên giải trí Paparazzi phấn khởi không thôi, gắt gao nhìn chằm chằm hứa bạch trong màn ảnh, sợ cậu bỏ chạy. Có kẻ nhanh tay lẹ chân vác camera cầm microphone lao tới chỗ hứa bạch mong lấy được tư liệu trực tiếp. Cũng may tù bảo vệ của tứ hải có huấn luyện tiến lên ngăn cản đối phương trước. Lúc này Khương Sinh cũng vọt ra, vội vàng muốn lôi hứa bạch đi. Cậu nhớ rõ anh hứa không thích đánh thái cực với truyền thông, sao hôm nay lại chạy nhanh ra đây thế? Đúng lúc này có người từ đầu đã chú ý tới chiếc po sơ sám bạc rừng trước cửa chính. Ai dám đậu xe ở đây cả nửa ngày mà bảo vệ vẫn thờ ơ. Chủ xe có vẻ như đang đợi người. Lão tàu phóng viên giải trí thâm niên không khỏi chuyển hướng ổng kính, phân nửa lực chú ý để ở chỗ chiếc xe cách hứa bạch không xa kia. Khi anh nín thờ chờ đợi, chiếc xe kia rốt cuộc có động tĩnh. Cửa mở ra, chiếc giày da bóng lưỡng từ trên xe đắp đất tiếp theo là chân dài nghịch thiên. Tây trang sám đậm thẳng thớm, dáng người thon dài lập tức hấp dẫn toàn bộ ánh mắt lão tàu. Khó mà hình dung được diện mạo lẫn khí chất của người này, nhìn những gương mặt gái trai quen thuộc khắp giới giải trí, nhưng không ai giống như vị này, cả người toát lên quý khí của phần tử trí thức nho nhã lại thêm lực uy hiếp của người ở địa vị cao. Anh vội vàng ổn định ống kính, nhìn rõ hướng đi của anh ta tim kích động thiếu chút nữa đã nhảy khỏi lồng ngực. Anh ta đi về phía hứa bạch, anh ta tới đón hứa bạch, bạn bè bí mật, kim trù tổng tài. Trong nháy mắt lão tàu nghĩ tới vô số khả năng, lúc này các phóng viên tại hiện trường cũng đã phát hiện ra phó tây đường trong lòng cực độ ngạc nhiên cũng cực độ vui sướng mà sôi nổi chụp ảnh. Tiên sinh, xin hỏi tiên sinh họ gì? Ngài tới đón hứa bạch sao? Tiên sinh, hiện trường hơi mất khống chế các nhân viên an ninh hồi thần vội vàng cản họ lại. Nhưng rất nhanh đã phát hiện dù bọn họ không cản thì mấy người này chỉ hung hăng ngoài miệng cả đám không giống trước đây dí microphone vào mặt người ta. Phó Tây đường lạnh lùng liếc qua, đầu trâu mặt ngựa gì cũng phải im bặt. Phó tiên sinh, hứa bài kiềm chế sao động trong lòng, nhìn Phó Tây đường hỏi, sao anh tới đây? Phó Tây đường thu lại khí lạnh quanh thân, cười với cậu. Không phải đã nói cùng ăn chưa à? Má ơi má ơi màn diễn bá đạo tổng tài quá sống động. Hứa bài kích động phối hợp diễn cực sâu, nháy mắt bật chế độ ảnh đế, hào phóng đi qua chỗ anh. Em tới ngay đây mà. Tách tách tách tách tách tách các phóng viên không dám tới gần, vì thế nên cuồng chụp ảnh. Có lẽ không tới 10 phút sau, ảnh chụp này nọ sẽ truyền khắp Internet bằng tốc độ ánh sáng. Đêm nay các vị phóng viên giải trí lại phải tăng ca. Mọi người chơ mắt nhìn Hứa Bạch lên xe đi cùng phó Tây Đường. Cả đám xúc động lấy di động ra gọi điện, Diệp viễn tâm không biết từ góc nào nhảy ra chiếm lấy tầm mắt của mọi người. Quý vị, có vấn đề gì cứ trực tiếp hỏi tôi, Cửu lão gia nhà tôi và hứa Bạch phải đi ăn, tạm thời không rảnh. Một tràng cảnh lặng ngắt như tờ. Gì? Anh nói cái gì? Cửu lão gia? Chương 60, Nổ Tung Trào. Trên mạng Nổ Tung Trào. Phóng viên giải trí vì đoạt đầu đề cướp nhiệt độ, không đợi trở lại công ty sửa sang bàn thảo toàn bộ ngồi xổm trước cửa cao ốc tứ hải tranh nhau dùng di động trực tiếp tuyên bố tin tức. Bọn họ dùng hàng loạt dấu chấm than phong phú và phương thức cực kỳ khoa trương biểu đạt sự khiếp sợ truyền tải nội tâm mãnh liệt bạo động của mình tới quần chúng. Cư dân mạng bị một đợt tin nóng như pháo hoa rực rỡ sáng lạn đinh tai nhức óc của Tết Nguyên Đán làm cho ngu người. Cửu lão gia mà hôm mạng đào sới đã lâu cũng chưa đào ra được, nay đùng một phát lấy phương thức làm người kinh ngạc cảm thán ra mắt quần chúng, nhấc lên sóng lớn dữ dội. "Tù trưởng Châu Phi, đây là ai?" "Ai? Ai nói cho tôi đây là Cửu lão gia đi." an an là cục cưng bảo bối cửu lão gia đây là cửu lão gia mặt mũi cửu lão gia thế này đứa nào kêu là ông cụ đầu chọc răng rụng nửa hàm bước ra đây nho nhỏ hâm hâm má ơi hu hu hu hu hu trời má ơi chân này eo này mắt kính này gương mặt khí thế cửu lão gia yêu anh bắc bắc a a vì sao giờ này tứ hải mới chịu thả cửu lão gia ra vì sao canh cải thảo mị đã chết thiên ngôn vạn ngữ tổng kết thành một câu Giá trị nhan là chính nghĩa, phen hứa bạch có độc phải không, trời má cái gì mà ông nội hòa ái thiếu chút nữa bị chúng nó tẩy não rồi. Hứa bạch ngồi trong xe lướt xem bình luận cười ngả nghiêng trên ghế cậu không thể không thừa nhận mỹ mạo của phó tiên sinh có thể so với vũ khí sát thương cực mạnh. Cậu lại dùng tài khoản phụ vào diễn đàn fan của mình, chiêm ngưỡng một màn càng cuồng loạn quỳ quái. Các cô bi thống, các cô sám hối, các cô hận không thể đem lời nói tẩy não điêu trong quá khứ vo lại nhét ngược vào miệng hứa A tiên. hứa bạch bình tĩnh ôn hòa mà nghĩ mẹ nó cái này có liên quan gì tới mình đúng lúc này sau oanh tạc của cư dân mạng rốt cuộc mấu chốt của tin nóng đã được nhận ra cửu lão gia tới của tứ hải đón hứa bạch đi ăn trước đó hứa bạch xuất hiện ở nhà cửu lão gia phòng ba dồn dập cửu lão gia bí ẩn thần long thấy đầu không thấy đuôi xuất hiện trước mặt hứa bạch ngay cửa chính thứ hải cư dân mạng lặp đi lặp lại phóng to hình ảnh xác nhận giữa đại dương phóng viên người đối mắt mỉm cười với cửu lão gia chính là hứa bạch Mơ mộng hảo huyền, y mừng có bao nhiêu người đang nghĩ như em nghĩ vậy ta Chó độc thân, tôi tin mọi người đã nhìn ra Đạt đạt bấm tay tính toán, thời cơ thích hợp phất cờ khởi CP tới rồi Mạc tiểu tiên nữ, sông lên, chiến đi, chiến đi Pháo Italy của ông nội mi đây căng buồm ra khơi chị em ơi Là tao cắn chó, ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao Hóa thân thành sói, tàu chiến siêu cấp chị em ơi hai lên hai lên Cao nhân Diệp Tổng khí thế bức người lần thứ hai chiếm phòng làm việc của trưởng phòng quan hệ công chúng kéo kéo cả vạt thờ hồn hền thêu thào thả tên cửu lão ra ra lóe mù mắt chó Thủy Tinh bọn họ cho tôi. Trưởng phòng không biết tên kiểu gì mà lóe mù mắt người ta được nhưng Diệp Tổng đã nói vậy anh chỉ đành làm theo. Diệp viễn tâm lại dặn dò về sau tin tức về cửu lão gia ngoại trừ tai tiếng với hứa bạch còn lại đều đè xuống hết bất kể giá nào biết chưa. Đã biết Diệp Tổng. Còn CP thử hứa gì đó thì đánh sập đi, tên khó nghe quá có phẩm vị cơ bản không vậy hừng. Nhanh chóng hủy diệt ngay cho tôi. Không cần hủy, đã tự sinh tự diệt rồi thưa Diệp Tổng. Lại còn bằng phương thức đá đồ nghiền vụn. Chú ý chuyện khẩn cấp hiện nay tạm thời không cần thả tin tức đen về bách đặt đám cháu rùa đó không xứng đoạt đầu đề của cửu lão gia nhà tôi. Chờ lát nữa bên pháp vụ sẽ bàn bạc với các anh, mẹ kiếp ông kiện chết bọn chúng. bên đây diệp viễn tâm xoay tay hầm hề, bên kia hứa bạch ngẩng đầu hỏi phó tây đường phó tiên sinh anh có xem bình luận trên mạng không phó tây đường thông thả ung dung xoa xoa miệng không có bọn họ ăn cơm chiều ở hà hòa hiên đi vào bằng cửa chính không kiêng rè bất kỳ ai cũng không dùng thủ thuật che mắt như trước đây cuối cùng hứa bạch cũng không nhịn nổi đem chuyện phen dựng chuyện điêu ông nội hòa ái và cháu trai cho phó tây đường xem phó tây đường nhìn lướt qua thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ Rất vui vẻ, đương nhiên rồi, hứa bạch trống cầm ánh mắt sáng quắc nhìn phó Tây Đường Vừa rồi phó tiên sinh xuất hiện ở Tứ Hải đưa em khỏi vòng vây phóng viên Cảnh đẹp kinh điển chỉ có trên phim truyền hình đó nha Từ hôm nay trở đi em phải làm tình địch quốc dân rồi Phó Tây Đường rất muốn nhắc nhở cậu đừng dùng ánh mắt đó nhìn người khác phạm quy đấy Nhưng nơi này chỉ có hai người bọn họ, anh cũng vui vẻ giả vờ câm điếc Ăn cơm đi Phó Tây Đường rẽ cá đặt lên dĩa nhỏ đẩy tới trước mặt hứa bạch. Hứa bạch vừa ăn vừa hỏi, vậy tính là công khai quan hệ nhỉ? Về sau phố Bắc có thể sẽ không ổn. Hứa bạch biết rõ tính cách phó Tây Đường không thích làm ý, cũng không thích bị nhiều người chú ý. Nếu như vì để cậu được vui mà phá vỡ đi yên lặng vốn có cuộc phó Tây Đường cùng phố Bắc hứa bạch tình nguyện phó Tây Đường không cần làm vậy. Dư luận trên mạng yêu mến hay ghét bỏ, luôn có biện pháp khác để giải quyết. Cậu Chu Từ Nghị, Diệp Viễn Tâm, thậm chí toàn bộ Tứ Hải đều là những người chuyên nghiệp, không có chuyện không cản nổi chút sóng gió này. Phó Tây Đường hỏi lại, chẳng lẽ em muốn nói chuyện yêu đương với một người bạn trai không tồn tại được trong đời sống hiện thực của em sao? Hứa bạch sừng sốt bỗng nhớ tới lần trước Phó Tây Đường nói ở trong xe từ giờ trở đi tôi chỉ là Phó Tây Đường. Phó Tây Đường này không phải phố Bắc Phó Tiên Sinh trong lời đồn. Anh chính thức bước vào cuộc sống của hứa bạch dung nhập vào xã hội mới, thế nào dường như cũng không tồi. Chỉ cần phó tiên sinh không ngại là được về sau anh phải dính chặt em rồi. Tất cả mọi người đều biết CP chúng ta, nếu anh dám làm chuyện có lỗi với em chắc chắn sẽ bị mắng chết. Hứa bạch cười, trêu ghẹo, cầu kế tiếp của phó Tây đừng lại hất nước lạnh lên mặt cậu cho nên, lát nữa cơm nước xong tôi đưa em về biệt thự. Đưa em về biệt thự. hứa bạch nhạy bén nhận ra được cách dùng từ hơi lạ. Trước em cứ ở đó, qua mấy ngày tôi lại tới đón em. Phó Tây Đường nói, theo bản năng hứa bạch muốn hỏi vì sao, lời chưa ra khỏi miệng, chợt ý thức được mấu chốt vấn đề. Hiện giờ cậu đang trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp lại vừa cùng Phó Tây Đường ở bên nhau tuyệt đối không thể qua loa mà công khai, thời cơ này không ổn. Mà địa chỉ ở phố Bắc bị đưa ra ánh sáng đồng nghĩa với việc cậu không thể tiếp tục tự do ở đó nữa. Mặc dù cậu có thể dùng thủ thuật che đi gương mặt thật Nhưng nếu bị người ta chụp được có một người đàn ông lạ mặt ra vào nhà phó tiên sinh Thế chẳng phải cậu tự chụp mũ xanh cho mình sao Ngụ ý người đàn ông có vợ đi ngoại tình mà không biết Đội mũ xanh hay còn gọi là bị cắm sừng Thao tác này quả thực làm người ta hít thở không thông mà Nghĩ được rõ ràng, hứa bạch vẫn buồn bực như cũ Mấy ngày là mấy ngày chứ tháng sau em phải vào đoàn phim rồi Lần này không quay trụ ở Bắc Kinh, đi xa lắm Hứa bài tin tưởng phó tiên sinh thần thông Quảng Đại sẽ giải quyết được nan đề này Giờ đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt đấy Tách ra một ngày thôi cậu đã thấy không chịu nổi Đừng nói là sau đó còn phải chia xa một thời gian dài Với cái tính tình lắt nhất của đạo diễn Phàn Một bộ phim truyền hình cổ trang phải đi khắp nơi lấy cảnh Ít nhất cũng phải quay 7-8 tháng 7-8 tháng lận đó, chưa đâu phải 7-8 ngày Tuyệt đối không quá ba ngày có được không? Ánh mắt phó tây đường vừa bất đắc dĩ vừa chịu chuộng. Thôi cũng được, hứa bạch là đàn ông đã thành niên, cậu tự nói với mình phải biết sụt rè một chút. Giữ vững lý trí, nghiêm túc công tác mới có thể nuôi phó tiên sinh. Cậu vừa đồng ý xong, phó tây đường cũng không dỗ cậu nữa, giống như chuyện này cứ thế cho qua. Một giờ sau, hứa bạch đứng trước cửa nhà nhìn phó tây đường xoay người chuẩn bị rời đi, bẹp bẹp miệng, ngẩng đầu nhìn trời ai thèm chứ. Sau đó cũng xoay người vào nhà, một bước, hai bước, ba bước. Sao phó tiên sinh còn chưa gọi em nữa? Lúc này anh nên hôn chúc ngủ ngon mới phải chứ? Hứa bạch nhìn không được quay đầu lại, ở cửa không có ai, xe cũng không còn. Chuyện đêm qua chẳng lẽ là giả sao? Phòng ốc trống rỗng, trong lòng trống rỗng, phó tây đường lạnh như băng, đêm tối lạnh như băng. Hứa A tiên một mét tám khóc chít chít. Hứa Bạch hất sớt dép lê, ngã ụp xuống sofa chỉ có thể lấy di động ra lướt nguê an ủi con tim hiêu quạnh của mình. Trên mạng vẫn là một mảng vui mừng, CP của Phó Tây Đường và Hứa Bạch cũng đã ra lò, mệnh danh là Phó Bạch. Bởi vì Phó Tây Đường chỉ xuất hiện một lần như vậy, các phóng viên đưa ra ảnh chụp thì nhiều mà khác biệt thì chẳng bao nhiêu cư dân mạng xem không đủ bắt đầu đào sới chuyện cũ. Chuyện ở đường số 09 phố Bắc cứ thế thành lửa ngọn lửa bập bùng giữa gió đông. Tứ Hải vẫn chưa xác minh gì về chuyện hứa bạch ở nhà phó Tây Đường, bởi Diệp Viễn Tâm đã chính miệng thừa nhận họ là bạn bè, cũng coi như nề mặt phía truyền thông rồi. Càng giải thích nhiều càng mờ ám thôi. Dần dần những chuyện vụn vặt khi quay chuyện ở đường số 09 phố Bắc bị các anh hùng biết tuốt truy lùng ra. Thí dụ như căn nhà trong phim là bất động sản của phó Tây Đường, còn anh thì sống ở cách vách. Lại thí dụ như hứa bạch chặt chân, phó Tây Đường cho cậu ở tạm tiện cho cậu đi lại phim trường. Chân của hứa bạch đã khỏi lâu rồi, dù fan có đau lòng, phản ứng cũng không kịch liệt cho lắm có vài vấn đề khác cứ thế đột nhiên thu hút người ta chú ý. Bình chân như vải, ồ nghệ sĩ dưới chứng bị thương, coi như tâm lý quan tâm nhân viên của đại lão bản đi, thì cho ở tạm nhà mình cũng hợp lý, cực kỳ hợp lý. Đồ ăn có độc cảm động cả Trung Quốc, tiểu hâm hâm pha lê ở chung dưới mái hiên, ở bên cạnh quan tâm tôi hiểu hết hiểu hết mà. Các người không cần nói nữa, tôi không kiềm chế được phải bổ não đây. kolagen phó bạch israel a thu tặng một nụ cười từ ái của mẹ già tiên nữ chân chân trời má mị ở gần phố bắc a ơ a ơ a bên đó có vài căn nhà kiểu tây cũ từ thời dân quốc phó tây đường tên thiệt xứng với kiểu nhà này quá có cảm giác luôn chuyện tình yêu của ảnh đế trẻ tuổi và đại lão gia xuyên không quý vị ơi Kiểu muội muội mời xem mời xem nhất phẩm nhất phẩm đây hứa bạch chỉ phản ứng bằng một từ hừ Cậu vắt chéo chân nằm ngửa trên sofa, lười tới độ không muốn đứng dậy tắm rửa tivi truyền qua kênh nông nghiệp hôm nay hướng dẫn nuôi sâu, Hứa Bạch sợ tới mức suýt chút nữa một cước đá bay tivi. Thế giới này thật đáng sợ, Hứa Bạch chìm sâu trong dư vị khủng bố do sâu mang lại, an tĩnh như gà nằm thêm chốc lát. Phút chốc cậu chậm rãi cảm thấy trong phòng trống rỗng lại tĩnh lặng mênh mông. Nhà số 10 phố Bắc Kỳ rất an tĩnh nhưng ở đó có A Yên và Phó tiên sinh. Hứa Bạch ở chung với họ quen rồi. chợt trở, trở về biệt thự riêng chỉ có một mình, khó tránh khỏi quạnh quẽ Tối qua cậu còn ngủ cùng giường với phó tiên sinh, càng nghĩ hứa bạch càng thấy không dễ chịu. Cậu giơ tay vào loạn tóc rớt khoát triệu cân đầu vân 2.0, lật người từ sofa lên cân đầu vân, chậm rãi lượn về phòng ngủ. Cân đầu vân bay rất chậm còn chưa tới cửa phòng hứa bạch đã nghe được tiếng chuông cửa. Đã 9 giờ tối rồi, ai lại tới lúc này? Hứa bạch dựa theo kinh nghiệm trước đây, phán định là chu thử nghị hoặc khương sinh, bọn họ thường vì vấn đề công việc mà tới đây, không nề hà ban ngày hay tối muộn. Mọi người đều quá quen thuộc với nhau, hứa bạch có hơi cầu thả, chỉ nhích chân ngồi thẳng dậy một chút rồi chỉ huy cân đầu vân đưa mình tới cửa. Trễ vậy rồi còn việc gì thế? Hứa bạch đánh ngắp mở cửa, bỗng dưng ngơ ngẩn, trong bóng đêm mông lung, cậu thấy phó tây đường kéo vali ra dắt chó theo đứng trước cửa. Phó Tây Đường liếc mắt đánh giá trên dưới, hôm nay cách bạn trai nhỏ lên sân khấu có hơi đặc biệt. Phó tiên sinh, hứa bạch vội vàng nhảy khỏi cân đầu vân, chân trần mà đứng. Không mời tôi vào sao? Phó Tây Đường hỏi, tướng quân phối hợp mà kêu, Phó Tây Đường vừa buông tay nó đã vọt vào phòng khách kéo thùng đồ chơi ra vui vẻ quậy tung trong nhà mình. Hứa bạch không thèm đếm xỉa nó, ánh mắt liếc nhìn vali ra trong tay Phó Tây Đường, nhìn không được hỏi, Phó tiên sinh anh. Phó Tây Đường nhìn bất ngờ vui vẻ lập loè trong mắt cậu, đáp phố bắc nhiều khách không mời mà đến quấy giày thanh tịnh của người khác, em thu lưu tôi được không? Đương nhiên đương nhiên rồi. Hứa bài kéo Phó Tây Đường vào nhà còn ân cần lấy cho anh đôi dép lê mới tinh. Giờ phút này cậu hồi tưởng lại mỗi lời nói cử chỉ của Phó Tây Đường từ bữa cơm chiều, não tự động chêm nhạc đệm bản tình ca nhỏ em tuần hoàn lặp lại. Phòng ngủ ở đâu? Phó Tây Đường đánh giá bên trong nhà hứa bạch chủ động hỏi. Đi theo em. Hứa bạch không cần nghĩ ngợi dẫn anh tới phòng ngủ của mình, bên cạnh phòng ngủ chính là phòng chứa quần áo, nhét đầy quần áo, giày, phụ kiện. Cậu nhanh tay lẹ chân lùa ra một khoảng trống, hào phóng nói, đồ đặc để ở đây đi. Phó Tây đường nhìn phòng quần áo không biết bao lâu rồi chưa được sửa sang, không tỏ ý kiến, chỉ thông thả ung dung mở vali rồi phầy một pháp thuật để đồ đặc tự mình bày biện trình tề. Hứa bạch hôm nay cũng điên cuồng đánh cô cho phó tiên sinh. A yên không có mặt nhưng có vẻ như mấy việc tay chân cũng không đáng bận tâm quá tuyệt vời. A yên lúc này đang ôm đầu gối ngồi sổm trước nhà số 10 phố Bắc một mình cảm thụ đêm hè trống vắng điều hưu lạnh lẽo. Thế giới này quá tàn khốc với cậu bé yêu quái nói chuyện yêu đương đều đánh mất tấm lòng đồng cảm cơ bản và đạo đức xã hội thế mà lại để cậu bé một mình ở lại trong cửa. Cậu muốn bỏ nhà đi trốn, lần này nhất định phải trốn ngay, cho dù thế nào cũng phải bỏ nhà đi cho bằng được.